Lâm Vương lại lần nữa đi vào lần trước phân nhánh khẩu chính là lần này Lâm Vương không có bất luận cái gì do dự cưới ngựa hướng tới Phương Bắc Phương hướng đi tìm Tô Mộc Giao chính như Ngũ Vương ra nói như vậy Phương Bắc vẫn luôn không ở Lâm Vương suy tính trong vòng nếu không phải nghe lén đến nhị Vương ra cùng Ngũ Vương ra nói Nam Cung Lâm căn bản sẽ không đi Phương Bắc tìm kiếm Tô Mộc dao Nam Cung Lâm cười thật lâu mã tuy rằng vội vàng muốn tìm được tô mục dao chính là con ngựa tựa hồ đã mệt mỏi trước sau không chịu chạy Nam Cung Lâm đành phải xuống ngựa làm con ngựa nghỉ ngơi ha ha thảo vừa lúc nhìn đến cách đó không xa có điều dòng suối nhỏ nắm con ngựa đi qua chính mình tính toán tẩy cái mặt làm chính mình có chút tinh thần. chương 134 Lâm Vương xảy ra chuyện. Đột nhiên con ngựa một tiếng gào giống Nam Cung Lâm trong lòng cả kinh có dự cảm bất hảo vì thế lau khô mặt cẩn thận đánh giá bốn phía phát hiện cách đó không xa trong rừng cây phát ra hào hảo tiếng vang không biết là gió thổi động lá cây thanh em vẫn là có người lui tới thanh em đáng tiếc sắc trời có chút trầm Nam Cung Lâm xem không phải thực rõ ràng nhưng là Nam Cung Lâm không dám thả lỏng cảnh giác cẩn thận phòng bị bốn phía. Tuy rằng tạm chưa nhìn đến người chính là Nam Cung Lâm cảm giác nguy hiểm ly chính mình càng ngày càng gần đột nhiên trên mặt nước có một đạo trói mắt ánh sáng hiện lên Nam Cung Lâm còn chưa nghĩ lại kia nói ánh sáng là cái gì lập tức ngã xuống trên mặt đất lăn một vòng tránh thoát một kiếp. Thiên dần dần tối sầm xuống dưới tư dao chậm chạp đợi không được Nam Cung Lâm trở về trong lòng càng thêm bất an muốn bưng lên cái ly uống miếng nước đột nhiên tay vừa trượt cái ly té ngã trên mặt đất chia năm sẻ bảy nhìn trên mặt đất rách nát cái ly tư dao nội tâm càng ngày càng bất an Nương ngươi làm sao vậy tô Ngọc nhìn đến Tô Mộc Dao đột nhiên đẹ lại ngực có chút thống khổ bộ ráng lập tức chạy tới quan tâm hỏi ta đi làm người thỉnh đại phu. Ngọc Nhi không cần Tô Mộc Dao cao mày ngăn cản tô Ngọc rời đi đối với vừa rồi tim đập nhanh có chút khó hiểu nương cũng không biết làm sao vậy vừa mới đột nhiên có chút đau lòng hiện tại đã không có việc gì có thể là nương mấy ngày nay vì ngươi một chết cứu cứu sự mệt ngươi đừng lo lắng. Tô Mục Giao Trấn An vài câu khiến cho Tâu Ngọc chính mình đi ra ngoài chơi mà chính mình cũng nằm đổ trên giường nghỉ ngơi đối với vừa rồi tim đập nhanh có chút bất an tựa hồ có cái gì không tốt sự đã xảy ra. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới nhìn chung quanh xuất hiện một đám tay cầm trường kiếm che mặt H.I. Dìa Nam tử Nam Cung Lâm biết chính mình gặp gỡ nguy hiểm bất quá Nam Cung Lâm có vẻ thực trầm khuôn mặt thượng không có một tia kinh hoàng Các người là ai nam cung lâm một tay bắt lấy vỏ kiếm một tay bắt lấy trôi kiếm phòng bị nhìn chăm chú vào những người này chuẩn bị tùy thời rút kiếm triển khai một hồi chiến đấu. Chúng ta tay tới muốn mạng ngươi người trong đó một người hắc y dìa nam tử trầm thấp nói trong mắt hung ác ánh mắt không giống như là giống nhau rừng cây đạo phỉ bất quá không kịp làm nam cung lâm nghĩ lại này nhóm người vây quanh đi lên lập tức cùng nam cung lâm triển khai một hồi chém giết. Nam Cung Lâm tuy rằng võ công không yếu cũng trải qua quá vài lần trên chiến trường ẩu đả chính là rốt cuộc chỉ có một người song quyền khó địch 4 trưởng hơn nữa đuổi một ngày lộ trình không chỉ có người mỏi mệnh bụng sớm đã rông tuyết thực mau thể lực liền trở nên có chút cố hết sức. Vừa mới tránh thoát chính diện công kích xoay người muốn tránh đi bên cạnh trưởng kiếm chính là còn chưa đứng vững phía sau sườn một phen trưởng kiếm hướng Nam Cung Lâm đánh úp lại Nam Cung Lâm theo bản năng giơ tay đi chắn chỉ nghe thấy áo lụa vỡ ra thanh âm Nam Cung Lâm còn không kịp cảm giác được cánh tay đau đớn 4 phương 8 hướng trưởng kiếm lại lần nữa tập trung đánh úp về phía Nam Cung Lâm Nam Cung Lâm ngẩn đầu về phía sau một ngưỡng cả người ngã trên mặt đất liền lăn vài vòng nẻ tránh đao quang kiếm ảnh cũng làm Nam Cung Lâm thể lực tiêu hao hầu như không còn Nam Cung Lâm dựa vào cận tồn nghị lực dùng kiếm cắm vào mà trung chống đỡ chính mình chậm dại đứng lên nhìn đối diện một đám hắc y gì nhân mỗi người trong mắt có sát y quanh thân tản ra lạnh băng hơi thở như vậy cảm giác như thế quen thuộc. Các người đến tuột cùng là ai là ai cho các ngươi tới giết ta nam cung lâm chính mình bản thân liền âm thầm bồi dưỡng một đám sát thủ cho nên đối với những người này cho người ta cảm giác nam cung lâm đoán được bọn họ là sát thủ đặc biệt là vừa rồi so chiêu chiêu chiêu lấy nhân tính mệnh chút nào không lưu tình. Chúng ta chỉ là bắt người tiền tài thay người tiêu thai không phụ trách hỏi đến người mua sự phía trước mở miệng nam tử lại lần nữa mở miệng trả lời nam cung lâm vấn đề. Nếu ta ra gấp đôi tiền đâu tuy rằng hy vọng không lớn bất quá Nam Cung Lâm vẫn là muốn thử một lần chỉ cần các ngươi chịu buông tha ta ta nguyện ý ra đối phương gấp đôi giá cả. Chúng ta tuy rằng lấy tiền thay người tiêu thai ít nhất sẽ cầu một cái tin tự nếu hôm nay chúng ta thất tín người mua ngày nào đó chúng ta như thế nào ở giang hồ rừng chân như thế nào làm người mua tin tưởng chúng ta chính như Nam Cung Lâm suy đoán giống nhau những người này đêm nay là cần thiết muốn lấy chính mình tánh mạng mới bằng lòng bỏ qua. Bất quá Nam Cung Lâm cũng không phải chờ chết người cho dù đua kính cuối cùng một tia sức lực Nam Cung Lâm cũng muốn làm hấp hối trước dãy rủ cánh tay thượng miệng vết thương chảy rất nhiều huyết y gì phục đều đã nhiễm hồng bất quá Nam Cung Lâm chút nào không thèm để ý cầu Sinh làm Nam Cung Lâm ánh mắt trở nên có sắc khí. Sát đối phương ra lệnh một tiếng số thanh trường kiếm lại lần nữa chiều Nam Cung Lâm đánh út lại Nam Cung Lâm trốn tránh rất nhiều không quên công kích nguyên bản đỉnh chỉ đổ máu cánh tay thượng miệng vết thương bởi vì lại lần nữa vũ động mà lại nứt ra rồi máu tươi lại lần nữa trào ra. Nhất kiếm lại nhất kiếm trừ bỏ nguyên bản cánh tay thượng một đạo miệng vết thương ở ngoài ngắn ngủn mấy chiêu trong vòng nam cung lâm trên người lại nhiều rất nhiều miệng vết thương có thâm có thiển ở trong đó một người dùng sức một chân đá đá chi gian nam cung lâm miệng phun máu tươi cả người ngã xuống trên mặt đất có ngắn ngủi thời gian mất đi ý thức. Nam Cung Lâm đã không cảm giác được trên người miệng vết thương đau đớn chỉ cảm thấy toàn thân rất mệt rất mệt mệt đôi mắt đều mau không mở ra được tầm mắt cũng trở nên mơ hồ tuy rằng tỉnh táo lại chính là ý thức vẫn là rất mỏng yếu mông lung gian nhìn thật nhiều xong hắc sắc dày chiều phía chính mình đi tới Nam Cung Lâm nỗ lực muốn thấy rõ là ai chiều chính mình đi tới cũng nỗ lực muốn làm chính mình trở nên thanh tỉnh đột nhiên trong đầu có cái gì hình ảnh hiện lên trong đầu hình ảnh chợt lẽ mà qua Nam Cung Lâm thấy không rõ hình ảnh người chỉ nhớ rõ bên trong là một nữ tử tô một dao tên này đột nhiên thoán tiến Nam Cung Lâm trong đầu. Nam cung lâm lập tức tỉnh táo lại biết chính mình còn không thể chết được chính mình còn không có tìm được tô mộc dao còn không có giải thích chính mình cùng ngưng tịch chi gian sự còn không có nói cho tô ngọc chính mình chính là hán thân sinh phụ thân chính mình còn có rất nhiều sự không có làm. Đi tìm chết đi theo một tiếng hô to một phen lợi kiếm thẳng tắp hướng tới Nam cung lâm ngực cha đi xuống Nam cung lâm tuyệt vọng nhìn lợi kiếm ly chính mình càng ngày càng gần chính mình lại liền né tránh sức lực đều không có. Liên ở lợi kiếm muốn đâm vào nam cung lâm ngực thời điểm đột nhiên một trận tiếng võ ngựa chiều nơi này chạy tới muốn giết nam cung lâm người bị tiếng võ ngựa phân thần quay đầu đi xem trong nháy mắt phát hiện một con ngựa đã chạy đến chính mình trước mặt mã ngẩn đầu tê kêu móng trước nâng lên công kích tới muốn giết nam cung lâm người đem người nọ một chân đá văng ra. Nam Cung Lâm phản phất cùng mã có cảm ứng dựa vào cuối cùng một chút ý chí lực từ trên mặt đất nhảy lên nhảy tới lưng ngựa trên người ở sở hưu sát thủ còn không có phản ứng lại đây thời điểm mã nâng vết thương chồng chất Nam Cung Lâm chiều rừng cây chỗ sâu trong chạy tới. Đại gia không cần đuổi theo bị mã công kích mà ngã xuống đất người chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên nhìn biến mất ở hát ám trong rừng cây Nam Cung Lâm cùng kia con ngựa ngăn cản đồng bạn tiếp tục đuổi giết người kia cho dù đảo tẩu cũng sống không được đã bao lâu. Đại ca nếu người kia không có chết chúng ta liền lấy không được tiền trong đó một người mở miệng nói. Người đã quên đây là chỗ nào rồi sao đây là phía bắc nhất hoang vu địa phương người kia bị trọng thương nếu không kịp thời trị liệu chỉ có thể chờ chết bất quá nếu muốn ở chỗ này tìm được một cái qua đường người trừ phi trời cao hỗ trợ hắc y gì hãy dẫn đầu người ta nói xong lúc sau nhìn mọi người liếc mắt một cái xoay người trước rời đi những người khác hai mặt nhìn nhau cũng đi theo rời đi. Ba ngày vẫn là non xanh nước biếc bên dòng suối ở đêm tối bên trong có vẻ như thế quỷ dị bầu trời ánh trăng có chút ảm đạm lúc này đèn nhánh bên dòng suối nhìn không tới ba ngày cảnh đẹp chỉ có thể cảm nhận được nhảy nhập chót mũi lộng lộng huyết tinh. Sớm nằm xuống nghỉ ngơi tô mục dao bị ác mộng bừng tỉnh nghĩ vừa rồi làm mạn mẹn gì mặt nam cung lâm toàn thân là huyết hơi thở thoi thóc kêu tên của mình lại lần nữa hồi tưởng cái này cảnh trong mơ làm tô mục dao toàn thân không trải qua đánh một cái lạnh run tô mục dao trên trán tất cả đều là mồ hôi quần áo cũng bị mứt mồ hôi tô mục dao không rõ chính mình vì cái gì sẽ làm cái này mộng thực chân thật thực do người. Trái tim còn ở kịch liệt nhảy lên tô mục dao xuống giường cho chính mình đổ một bị thủy uống một hơi cạn sạch muốn làm chính mình bất an cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại từ buổi tối tâm đột nhiên đau một chút đến vừa rồi làm cái này ác mộng tô mục dao càng thêm trở nên bất an trở lại trên giường tô mục dao mất đi buồn ngủ chỉ cần nhắm mắt lại vừa rồi cảnh trong mơ nam cung lâm mình đầy thương tích hình ảnh liền sẽ hiện ra tới. Tư Giao tiểu thư đã đã khuya vương giá hẳn là sẽ không đã trở lại ngươi vẫn là về phòng nghỉ ngơi đi hầu hạ Tư Giao hạ nhân nhìn Tư Giao mang theo Nam Cung Lâm trong phòng chờ cơm chiều cũng không ăn rắc cũng không chịu ngủ lo lắng Tư Giao sẽ sinh bệnh đến lúc đó Nam Cung Lâm trở về sẽ trách cứ chính mình. Ngươi đi nghỉ ngơi đi ta phải đợi Nam Cung thúc thúc Tư Giao tuy rằng thực mệnh nhọc còn là phi thường kiên trì muốn xem đến Nam Cung Lâm bình an trở về mới bằng lòng đi nghỉ ngơi. Nô Thị vẫn là bồi ngươi đi Tư Giao không chịu đi ngủ nha hoàn cũng không dám ném xuống Tư Giao một người đi nghỉ ngơi chỉ cần chịu đựng buồn ngủ bồi Tư Giao cùng nhau chờ Nam Cung Lâm. Tư Giao tiểu thư nửa đêm ra ngoài tìm kiếm hồi lâu Phong Lam trở về nhìn đến còn chưa ngủ Tư Giao có chút không biết như thế nào mở miệng. Phong Thị Vệ tìm được Nam Cung Thúc Thúc sau nhìn đến Phong Lam Tư Giao lập tức kích động sông lên trước hỏi chính là nhìn đến Phong Lam tránh né ánh mắt biết đáp án là thất vọng Phong Thị Vệ ngươi nhất định phải tìm được Nam Cung thúc Thúc Ti chức biết ti trước sẽ lại tăng số người nhân thủ tiếp tục tìm kiếm vương gia bất quá tư giao tiểu thư người xác định vương gia là hướng vương bắc đi sao phong làm luôn mãi cùng tư giao xác định nam cung lâm phương hướng. Ta cũng không biết ta chỉ là nghe nam cung thúc thúc nói hắn nghe được giao gì tin tức có người nhìn đến giao gì hướng vương bắc đi cho nên ta đoán nam cung thúc thúc hẳn là hướng vương bắc đi tìm giao gì tư giao đem chính mình biết đến nói cho phong Lam Ti chức lo lắng vương già chúng người khác kế phong lam tự nhiên biết phương bắc nguy hiểm ti trước hôm qua đi tìm vương già thời điểm đi ngang qua cẩm tú phường nhìn đến bên trong có một nữ tử cùng tô cô nương bóng dáng thực tương tự bất quá lúc ấy ti trước vội vã đi tìm vương già cũng không có xác nhận nếu người nọ thật là tô cô nương như vậy nói cho vương già tô cô nương rơi xuống người cũng đừng hưu dụ tâm. Chẳng lẽ giao gì còn ở kinh thành tư dao cũng bị tin tức này kinh sợ tư giao suy nghĩ một chút nói. Phong thị vệ chúng ta phân công nhau hành động người tiếp tục đi tìm Nam Cung Thúc Thúc rơi xuống ta đây liền đi Tô Phủ nhìn xem giao gì còn ở đây không nếu giao gì cùng Tâu Ngọc thật sự còn ở kinh thành kia thuyết minh Nam Cung Thúc Thúc thật sự có nguy hiểm. Hảo ti chức lập tức dẫn người lại đi ra ngoài tìm kiếm Vương Gia Phong Lam lại lần nữa xuất hiện tìm kiếm Nam Cung Lâm mà tư dao cũng không dám chậm trễ thời gian sai người bị Hảo xe ngựa chạy tới Tô Phủ. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút vê đút Trước 135 tìm kiếm Lâm Vương. Đêm khuya kinh thành có vẻ đặc biệt yên lặng tư dao cưới xe ngựa tại đây yên lặng trên đường phố chạy vội có vẻ phá lệ dồn dập xe ngựa còn không có đỉnh ổn tư dao bất chấp chính mình sẽ bị thương từ trên xe ngựa nhảy xuống tiến lên không ngừng gõ tô phủ đại môn. Hồi lâu lúc sau một cái đánh buồn ngủ hạ nhân chạy tới mở cửa nhìn cửa vẻ mặt nôn nóng tư dao muốn buộc miệng thốt ra chửi rủa lập tức nuốt trở về cung kính hỏi tư dao tiểu thư như vậy muộn tô phủ có chuyện gì sao Xin hỏi giao gì có ở đây không trong phủ ta có việc gấp tới tìm giao gì tư dao vội vàng mở miệng do hỏi. Đại tiểu thư như vậy vãn đại tiểu thư đã ngủ hạ muốn hay không làm nô tài đi thông truyền một tiếng còn không có đem nói cho hết lời liền nhìn đến tư dao nôn nóng vọt vào tô phủ hướng tới tô mục dao nghỉ ngơi sân chạy tới. Ác mộng tỉnh lại tô mục dao vẫn luôn không có ngủ sau lại ẩn ẩn nghe được bên ngoài có động tĩnh vì thế khoác một kiện áo gió liền đi ra ngoài mới vừa mở ra cửa phòng liền nhìn đến chuẩn bị gõ cửa tiến vào tư dao có chút kinh ngạc Tư dao ngươi đã trễ thế này, như thế nào một người tới nơi này nhanh lên tiến vào tô mục dao đem tư dao kéo gần trong phòng quan tâm hỏi nhìn đến tư dao đột nhiên khóc lên bất an hỏi, tư dao nói cho dao gì làm sao vậy đến tuột cùng ra chuyện gì. giao gì nam cung thúc thúc không thấy lo lắng cùng bất an sở hữu cảm xúc làm còn tuổi nhỏ tư dao rốt cuộc không chịu nổi khóc lóc đối tô mục dao nói. Nam Cung Thúc Thúc biết giao dì rời đi kinh thành vì thế liền đi tìm giao dì ban ngày thời điểm Nam Cung Thúc Thúc không biết từ chỗ nào nghe được tin tức nói giao dì người đi phương Bắc vì thế liền một mình đi tìm người chính là đã đã trễ thế này Nam Cung Thúc Thúc còn không có trở về ta lo lắng Nam Cung Thúc Thúc đã xảy ra chuyện. Lâm Vương đi tìm ta vẫn luôn cho rằng Nam Cung Lâm đối chính mình thờ ơ không có đuổi theo tìm chính mình Tô Mộc Giao nghe được Tư Giao nói trong lòng có chút cảm động chính là nghĩ đến Nam Cung Lâm đi phương Bắc tìm chính mình hơn nữa buổi tối đột nhiên lên đau lòng cùng ác mộng rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì vẫn luôn bất an nguyên lai là Nam Cung Lâm đã xảy ra chuyện. Tô Mộc Giao tâm giống bị người nắm giống nhau đau không kịp nghĩ lại lập tức mặc tốt quần áo Tư dao dặn dò vài câu ngay cả đêm một mình một người ra ngoài đi tìm Nam Cung Lâm. Bởi vì phía Bắc ít có người tới Tô Mộc Giao hướng Bắc đi rồi thật lâu rốt cuộc phát hiện trên mặt đất có vó ngựa ấn cái này làm cho Tô Mộc Giao có chút kích động vì thế tiếp tục theo lộ đi phía trước đi chính là đi rồi không bao lâu Tô Mộc Giao phát hiện trên mặt đất vó ngựa ấn không chỉ có nhiều hơn nữa có chút hôn độn có thể thấy được không ngừng một con ngựa trải qua đối với đột nhiên xuất hiện rất nhiều mã Tô Mộc Giao trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng thâm. Tiêu Võ Ngựa ấn đi rồi thật lâu mãi cho đến Võ Ngựa ấn biến mất Tô Mục Dao ở đỉnh chỉ tiếp tục lên đường từ trên lưng ngựa nhảy xuống đánh giá bốn phía hoàn cảnh phát hiện cách đó không xa có một cái dòng suối nhỏ do dự một chút nắm mã đi qua phát hiện dòng suối nhỏ bên cạnh trên cỏ có đánh nhau qua dấu vết. Tô Mục Dao trong lòng căng thẳng cẩn thận quan sát chung quanh hoàn cảnh phát hiện trên mặt đất vết máu loang lổ còn có dính huyết vải vụn Tô Mục Dao cầm lấy tới vừa thấy nhận ra vải vụn là Nam Cung Lâm trên quần áo tối hôm qua ác mộng lại lần nữa hiện lên Tô Dao nôn nóng muốn tìm được Nam Cung Lâm. Chính là phóng nhãn nhìn lại chung quanh liền nhân ảnh đều không có Tô Mộc Giao không biết nên đi chỗ nào tìm Nam Cung Lâm liền ở Tô Mộc Giao không biết như thế nào cho phải thời điểm nhìn đến chính mình mã này con người là Nam Cung Lâm đưa cho chính mình cùng Nam Cung Lâm kia con người là một mẫu sở ra Tô Mộc dao đột nhiên đem hy vọng đặt ở mã trên người. Con ngửa con ngửa cầu xin ngươi giúp giúp ta đi tìm người huynh đệ giúp ta tìm được lâm vương vì làm mã ra thêm ấn tượng tô một dao đem kia khối có chứa vết máu vải vụ đặt ở mã cái mùi trước cấp mã nghe nghe lại đem nam cung lâm đưa cho tô một dao túi thơm cấp mã nghe nghe cái này túi thơm là tư dao đưa cho chính mình nam cung lâm cũng có một cái. Mã tựa hầu nghe đã hiểu tô một dao nói ngẩn đầu hét to một tiếng móng trước không ngừng nhảy lên tô một dao xem thứ tình huống lập tức cấy lên lưng ngựa nhẹ nhàng đá một chút mã bụng mã lập tức chiều trong rừng cây chạy tới Nam Cung Lâm cảm giác chính mình mặt ngứa tựa hồ có thứ gì ở liếm chậm rãi mở mắt ra nhìn đến chính mình mã đang ở liếm chính mình mặt Nam Cung Lâm muốn cười đi sở sở mã lại không dưới tâm xả đau trên người miệng vết thương Nam Cung Lâm từ bỏ nằm trên mặt đất có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại Tô Mộc Dao không biết mã muốn mang theo chính mình đi chỗ nào nhìn xung quanh càng ngày càng yên lặng xuyên qua rậm rạp rừng cây hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh trống trải xanh hóa đột nhiên mã ngừng lại không ngừng hí liền ở Tô Mộc Giao nghi hoặc khó hiểu thời điểm nhìn đến nơi xa có con ngựa chiều chính mình nơi này chạy tới Chờ mã tới gần vừa thấy là Nam Cung Lâm Mã Tô Mục Dao có chút kích động từ trên ngựa nhảy xuống quát ve Nam Cung Lâm Mã hỏi, "Chủ nhân của ngươi ở đâu?" Chính là Mã lại không phản ứng Tô Mục Dao Tô Mục Dao sửng sốt một chút hướng tới vừa rồi mã tới phương hướng chạy tới thực mau liền nhìn đến một người nằm ngã xuống đất thượng. "Lâm Vương, Lâm Vương, ngươi tỉnh tỉnh." Nhìn đầy người là thương Nam Cung Lâm Tô Mục Dao cũng không biết chính mình tay hẳn là chạm vào Nam Cung Lâm chỗ nào rồi nhìn Nam Cung Lâm trên mặt không bình thường ngửng hồng rỗi tay thăm dò xét Nam Cung Lâm trên trán độ ấm phát hiện có chút phòng tay. Thủy hào khát thủy thủy ý thức mơ hồ nam cung lâm trong miệng không ngừng nói không biết là bởi vì phát sốt khó chịu vẫn là bởi vì trên người miệng vết thương rất đau cho mày biểu tình có vẻ phi thường thống khổ. Người chờ tô mục dao đứng dậy nhìn thoáng qua bốn phía hoàn cảnh phát hiện cách đó không xa thác nước thanh em vì thế theo thanh em chạy tới quả nhiên phát hiện ở một mảnh rừng cây mặt sau có thác nước phía dưới là một hồ hồ nước tô mục dao từ ống tay áo lấy ra một khối khăn mặt lộ ước nghĩ đến một chút lại từ trên người kéo xuống một khối bố lộ ước. Tô Mục Giao trở lại Nam Cung Lâm bên người một khối ướt bố phúc ở Nam Cung Lâm trên trán giúp hắn hạ nhiệt độ khăn mặt thượng thủy tệ đến Nam Cung Lâm khô nước trên môi giúp hắn giải khát lặp lại vài lần lúc sau Nam Cung Lâm không ở nỉ non níu chặt mày cũng chậm dãi gian ra tuy rằng còn chưa tỉnh lại chính là đã không giống vừa rồi như vậy khó chịu lúc này Tô Mục Giao mới nghiêm túc đi xem Nam Cung Lâm trên người thương. Nhìn miệng vết thương huyết đã khô cạn đọng lại có địa phương quần áo gắt gao dính vào miệng vết thương thượng có miệng vết thương bắt đầu nhiễm trùng sưng lên học quá y. Thì tô mục dao biết nếu bất tận sớm xử lý này đó miệng vết thương nếu là miệng vết thương chuyển biến xấu sẽ nguy cơ tánh mạng ngẩn đầu nhìn không chung mặt trời trói trang người bình thường đều không thể ở dưới ánh nắng trói trang bạo phơi hướng chi là bị trọng thương nam cung lâm. Tô Mộc giao suy nghĩ một chút trước dùng ớt bố nhẹ nhàng giúp Nam Cung Lâm rửa sạch một chút miệng vết thương đem trên người những cái đó cho bụi toàn bộ lộng sạch sẽ lúc sau nhớ tới chính mình tới trên đường liền ở cách đó không xa có một cái sơn động nhìn hôn mê Nam Cung Lâm Tô Mộc Dao nghĩ nên như thế nào đem Nam Cung Lâm nâng đến trong sơn động. Một mục giao thật là ngươi sao chậm rãi tỉnh lại Nam Cung Lâm nhìn đến bên người Tô Mộc Dao có chút không dám tin tưởng cho rằng chính mình là chết xuất hiện ảo giác. Là ta ta tới tìm ngươi tô một dao gắt gao nắm lấy nam cung lâm tay phát hiện nam cung lâm lòng bàn tay vẫn là thực năng thẳng đến nam cung lâm trong thân thể thiêu còn không có thối lui lo lắng hỏi, ngươi hiện tại cảm thấy chỗ nào không thoải mái. Ta toàn thân đều không thoải mái ngực như là có hỏa ở thiêu giống nhau thật là khó chịu nam cung lâm rỗi tay lôi kéo trước ngực quần áo lại thứ đem miệng vết thương xả vỡ ra tới. Ta biết ngươi đừng lộn xộn chúng ta không thể ở lưu lại nơi này vào đêm lúc sau nơi này sẽ phi thường lãnh phụ cận có một cái chấp động ngươi có thể hay không lên ta đỡ ngươi lên ngựa chúng ta đi trước sơn động hảo sao tô một dao nhẹ dọng trấn an nam cung lâm cảm xúc. Tuy rằng toàn thân không thoải mái chính là nam cung lâm còn có một tia thanh tỉnh biết tô một dao nói rất đúng vì thế hơi hơi gật gật đầu ở tô một dao cùng mã chung sức hợp tác dưới hai người trốn vào phụ cận một chỗ trong sơn động. Ta đi trước chuẩn bị thủy tìm điểm ăn ngươi ở chỗ này chờ ta Tô Mộc Giao muốn thừa dịp thiên còn không có hát chuẩn bị một ít ăn bằng không trời tối lúc sau liền không hảo đi tìm đồ vật. Hảo đói sớm đã không có cảm giác Nam Cung Lâm nhẹ nhàng gật gật đầu Nam Cung Lâm hiện tại chỉ cảm thấy vây phi thường muốn ngủ. Tô Mộc dao rời đi sơn động theo vừa rồi đã tới lộ tìm được rừng cây ở rừng cây gian tìm kiếm một ít không độc quả dại từ lúc này từ trong rừng vài cọng hoa dại khiến cho Tô Mộc Giao chú ý. Tô mục dao để sắt vào nghe nghe hoa giải hương vị sau đó nhẹ nhàng sờ sờ cánh hoa thượng phấn hoa biết đây là một loại có độc hoa loại này hoa đã có thể chế thành độc phấn cũng có thể chế thành giải dược chỉ cần cùng mặt khác dược liệu hỗn hợp ở bên nhau sử dụng là có thể giảm nhiệt giải độc sinh mùi hoa ư nhất thích hợp kim loại vũ khí sắc bén tạo thành miệng vết thương. Tô mục dao tháo xuống đoá hoa dùng bố bao vây lấy bỏ vào ống tay háo tiếp tục ở cây cối trung tìm kiếm đáng tiếc loại này hoa tương đối hiếm thấy tìm hồi lâu tô mục dao cũng chỉ mới tìm được 3-4 đoá hơn nữa cùng loại này hoa dại hỗn hợp sử dụng dược liệu cũng mới tìm được 2 cây này đối đầy người là thương nam cung lâm mà nói tuyệt đối không đủ. Đột nhiên không chung một tiếng sấm sét nguyên bản còn mặt trời chói chang vào đầu lúc này, không trung tối sầm xuống dưới phương xa mây đen phiêu lại đây một hồi mưa to buông xuống nghĩ đến trong sơn động Nam cung Lâm Tô muộc giao không dám chậm trễ thời gian nếu chính mình suối bên người tại đây hoang sơn giã linh chỉ có thể chờ chết Tô muộc giao mang theo tìm được quả dại hoa dại lập tức hướng sơn động chạy đi Vừa mới đi vào sơn động tầm tã mưa to đã đi xuống xuống dưới sơn động ngoại một mảnh đen nhánh gió lạnh cùng với mưa to không ngừng thổi vào trong sơn động, trong sơn động nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống rất nhiều, nhìn đến rựi vào sơn động đại thạch đầu bên cạnh Nam Cung Lâm lánh run bần bật tô mục giao nhặt chút nhánh cây khô ở trong động điểm hỏa nháy mắt cảm giác gấm áp rất nhiều. Lâm Vương tỉnh tỉnh ta nhặt một ít quả dại tử ăn chút tô mục giao nhẹ nhàng chuội phủi Nam Cung Lâm nhìn đến Nam Cung Lâm chậm rãi tỉnh lại đem thoa sạch sẽ quả dại tử đưa tới Nam Cung Lâm bên miệng uy hàn an. Nam Cung Lâm đầu tiên là cái miệng nhỏ cắn một chút sau đó tựa hồ cảm giác được thật sự đói bụng bắt đầu vội vàng ăn. Ngươi chầm một chút đừng nghẹn nơi này còn có rất nhiều tô mộc dao nhẹ rộng khuyên bảo một bên uy Nam Cung Lâm một bên ôn nhu giúp hắn xoa khỏe miệng liền ăn mấy cái trái cây lúc sau Nam Cung Lâm có một ít chắc bụng cảm tinh thần cũng so vừa rồi hảo một ít. Ta đủ rồi ngươi ăn đi sinh bệnh chung Nam Cung Lâm không quên quan tâm tô mộc dao. Toàn quyển sách miễn phí toàn bổn tiểu thuyết đọc võng vê đút Chứ 136 không rời không bỏ. Ta không đói bụng ta hái được một chút thảo dược lập tức giúp ngươi trả lau miệng vết thương khả năng sẽ có chút đau ngươi nhịn xuống tô một dao nhìn đến nam cung lâm đồng ý gật đầu một cái vì thế đem mang về tới hoa dại cùng thảo dược phá đi lộng dạng rỡ sau bôi nam cung lâm trên người miệng vết thương tương đối nghiêm trọng địa phương. Chui vào làn da đau đớn cảm làm nam cung lâm nhịn không được nhữ mày thật sâu chịu một hơi bất quá nhịn xuống không có hô lên thanh rất đau sao ta nhẹ điểm tô mục dao phóng nhẹ trên tay động tắc một bên thổi khí một bên nhẹ nhàng xoa dược chính là dược quá ít tô mục dao tính toán đợi mưa cạnh hừng đông lúc sau ở đi ra ngoài nhiều tìm kiếm một chút dược thảo. Trận này mưa to không có ngừng lại dấu hiệu nửa đêm thời điểm Nam Cung Lâm lại lần nữa sốt cao toàn thân giống lửa đốt giống nhau chính là cả người vẫn luôn kêu lánh toàn thân lánh run lên tô một dao đành phải gắt gao ôm Nam Cung Lâm muốn giúp hắn đuổi đi trên người rét lạnh chính là hiệu quả lộ rõ không lớn. Thân thể phát sốt khiến cho miệng vết thương chuyển biến xấu rất nhiều miệng vết thương lại bắt đầu sinh mủ miệng vết thương phụ cận làn da hiện ra tím đen sắc nhan sắc mà nam cung lâm nhất thời hôn mê nhất thời thành tỉnh sau lại cả người đều mất đi ý thức nhìn bên ngoài vũ thu nhỏ một đêm qua đi sắc trời cũng chậm dai biến lượng tô một dao nhìn trong lòng ngực không có ý thức nam cung lâm trong lòng có quyết định. Tô mục dao hướng đống lửa bỏ thêm một ít khô ráo nhánh cây làm ngọn lửa thiêu càng vỡ một ít làm trong động độ ấm càng cao một chút tô mục dao nhẹ nhàng đem nam cung lâm phóng đảo sửa sang lại một chút nam cung lâm quần áo luôn mãi không tha nhìn nam cung lâm sau đó không màng bên ngoài còn rơi xuống vũ chạy đi ra ngoài. Không đi bao lâu tô mục dao toàn thân quần áo đã ướt đấm gió lạnh thổi tới toàn thân lánh run dậy chính là tô mục dao không màng này đó mặc kệ trời mưa làm tầm mắt cỡ nào mơ hồ mặc kệ trời mưa làm dưới chân đường núi cỡ nào khó đi tô mục dao cẩn thận ở từ trong rừng tìm kiếm thảo dược. Đột nhiên nhìn đến một gốc cây thảo dược tô mục dao vui vẻ muốn chạy tới trích chính là dưới chân vừa trượt cả người thế lăn trên đất tay cũng ma phá quần ra tử cũng dính bùn làm dơ cả người có vẻ phi thường chật vật chính là tô mục dao căn bản không để bụng chính mình có bao nhiêu chật vật từ trên mặt đất bỏ dậy đi qua đi vui vẻ tháo xuống thảo dược sau đó giống bảo bối giống nhau để vào ống tay háo. Tìm được thảo dược cho Tô Mộc Dao rất lớn ủng hộ Tô Mộc Dao tiếp tục tìm kiếm ước hoạt lộ làm Tô Mộc Dao liên tiếp kẽ ngã hai đầu gối sớm đã chảy ra sưng lên lòng bàn tay cũng là vết thương trồng chất chính là Tô Mộc Dao căn bản không cảm giác được đau không cảm giác được lãnh một lòng chỉ nghĩ giúp Nam Cung Lâm tìm được thảo dược. Dọc theo lộ tô mục dao tìm được rất nhiều hái thuốc không có phát hiện chính mình trong bất chi bất giác đi tới một cái trên sần núi tô mục dao dùng ống tay háo xoa xoa bị nước mưa che khuất đôi mắt mới vừa bước ra một bước không có phát hiện dưới chân là một khối bung lỏng cục đá cục đá từ bùn đất trung phiên ra tới mà tô mục dao cả người chiều ngửa ra sau đảo từ trên sần núi lăn xuống dưới cái chán đụng vào trong đó một khối tảng đá lớn thượng chảy ra huyết mà tô mục dao cũng mất đi ý thức. Hồi lâu lúc sau vũ còn tại hạ nước mưa đánh vào tô mộc dao trên mặt có chút đau đớn tô mộc dao chậm rãi tỉnh lại một lát sau mới khôi phục ý thức muốn đứng lên lại phát hiện mắt cá chân xuyên tim đau tô mộc dao chịu đựng đau ngồi dậy sốc lên ống quần nhìn đến chính mình mắt cá chân xưng giống màn thầu giống nhau. Tô Mộc Dao dùng hàm răng cắn miệng mình ngoan hạ tâm dùng sức xoa mắt cá chân môi bởi vì hàm răng dùng sức mà phá rớt mạo thật nhỏ huyết trâu Tô Mộc Dao cảm thấy mắt cá chân đau đớn có chút chết lặng mới rửa vào ý chí lực chậm dài đứng lên chính là chân lập tức không có sức lực Tô Mộc Dao thiếu chút nữa ké ngã may mắn đỡ lấy một bên cây cối. Tô mục dao kéo bị thương chân khập khiễng đi tới vốn là không dễ đi đường núi lúc này càng là đi gian nan tóc rối loạn quần áo ô mế trên người lớn lớn bé bé có rất nhiều ứ thương này đó tô mục dao một chút đều không để bụng nhìn chính mình hái được rất nhiều thảo dược tô mục dao mới thỏa mãn trở về đi. Buổi sáng thu nhỏ vũ thế dần dần biến đậu nành mưa lớn trâu giống đá giống nhau đánh vào tô mục dao trên người trở về lộ biến càng thêm gian nan rất nhiều lần tô mục dao không phải thế ngã chính là từ hơi đầu sân núi tử thượng lăn xuống tới chính là mỗi một lần tô mục dao đều chịu đựng đau bỏ dậy tiếp tục lên đường. Tô mục dao trở lại sơn động thời điểm cảm giác chính mình tự hồ chết quá một hồi vì không cho nam cung lâm phát hiện chính mình lôi thôi chật vật bộ dáng tô mục dao đem đến tới không dễ dược liệu nhẹ nhàng đặt ở cửa động sau đó dùng nước mưa đem trên mặt trên tay cùng trên người bùn tẩy rất lộng sạch sẽ lại đem hôn độn đầu tóc sửa sang lại một chút mới đi vào trong động. Lạnh băng thân thể vừa mới đi vào ấm áp huyệt động tô mục dao hát xì liền một cái tiếp theo một cái không ngừng đánh tô mục dao xoa xoa phát ngứa cái mũi cởi ra áo ngoài đem nước mưa vắt khô sau đó lại đem bên trong áo sơ mi thủy vắt khô ăn mặc cầm ướp quần áo ở đống lửa trước sửa ấm cảm giác được cứng đờ sắp mất đi ngón tay chậm rãi có chi giác tô mục dao không rảnh lo thân thể mỏi mệt cùng rét lạnh đem tìm tới dược liệu vỡ vụn bôi trên nam cung lâm miệng vết thương thượng. Rốt cuộc giúp Nam Cung Lâm đồ hảo dược Tô Mộc Giao nhìn Nam Cung Lâm ngủ say bộ dáng mỏi mệt rửa vào trên vách tường mí mắt không ngừng đi xuống gục xuống buồn ngủ chậm dai thổi quét mà đến Tô Mộc Giao nói cho chính mình không cần ngủ chỉ là hơi hơi mị trong chốc lát chính là nhắm mắt lại Tô Mộc Giao thực mau liền lâm vào ngủ say bên trong. Nam Cung Lâm không biết chính mình ngủ bao lâu cũng không biết hiện tại là giờ nào chỉ nhớ rõ tô một dao tới tìm chính mình hai người đi tới một cái sơn động tô một dao giúp chính mình đổ dược chính mình giống như phát suốt toàn thân giống lửa đốt giống nhau khó chịu chuyện sau đó Nam Cung Lâm không có gì ấn tượng. Nam Cung Lâm hơi hơi chuyển động đầu nhìn đến ly chính mình cách đó không xa ngủ Tô Mộc Dao tóc cuối còn ở nhỏ nước ngay cả quần áo cũng khi tới Nam Cung Lâm không biết Tô Mộc Dao như thế nào sẽ toàn thân ẩm ức muốn qua đi vướt ve Tô Mộc Dao mặt chống cánh tay nỗ lực ngồi dậy mới phát hiện có chút không thích hợp. Nam Cung Lâm xốp lên quần áo của mình nhìn đến nguyên bản bị thương địa phương đều bị đắp thảo dược lại lần nữa nhìn nhìn Tô Mộc Dao có chút chật vật bộ dáng Nam Cung Lâm lập tức hiểu được sao lại thế này trong lòng có chút xúc động nhìn Tô Mộc Dao ánh mắt trở nên càng thêm Tô Mục Giao cảm giác chính mình ngủ đã lâu mở mắt ra liền nhìn đến Nam Cung Lâm biểu tình ánh mắt phảng phất muốn đem chính mình hòa tan giống nhau, Tô Mục Giao ngượng ngùng một chút đột nhiên nhớ tới Nam Cung Lâm trên người thương lập tức chạy đến Nam Cung Lâm bên người sờ sờ cái chán độ ấm quan tâm hỏi ngươi hiện tại cảm giác thế nào. Nam Cung Lâm lập tức bắt được Tô Mục Giao tay đặt ở chính mình ngực, Tô Mục Giao bởi vì lòng bàn tay đau sốt mà kêu một chút nhìn Tô Mục Giao xong trưởng thương Nam Cung Lâm dùng ám bạch tiếng nói nói, "Mục Giao cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta sớm đã cùng Diêm La Vương báo danh." Ngươi như vậy đáng giận diêm là vương thấy ngươi cũng sẽ không muốn ngươi nhìn đến nam cung lâm có thể nói đùa tô mộc dao lo lắng tâm tình cũng thả lỏng lại nhịn không được trêu chọc nam cung lâm không nghĩ tới lâm vương mệnh là ta cứu xem ra lâm vương thiếu ta một cái mệnh. Ta mệnh đã sớm là của ngươi nếu ngươi muốn tùy thời đều có thể cầm đi nam cung lâm biểu tình dị thường nghiêm túc gắt gao nắm tô mộc dao tay rán ở chính mình ngực muốn làm tô mộc dao cảm nhận được chính mình thiệt tình. Ngươi ngươi có đói bụng không, còn có quả dại tử ta đưa cho ngươi ăn tô mộc giao, không nghĩ tới Nam Cung Lâm sẽ nói ra như vậy, một phen lời ngon tiếng ngọt luôn cuốn một chút, rút ra bản thân tay rời đi vị trí lấy cớ đi lấy quả dại tử trốn tránh Nam Cung Lâm. Nhìn đến tô mộc giao thẹn thùng bộ dáng Nam Cung Lâm sủng lịch cười cười, cười không có tiếp tục khó xử tô mộc giao ngoan ngoán tiếp nhận tô mộc giao truyền đạt trái cây cùng tô mộc dao cùng nhau phân ăn. Ngươi như thế nào sẽ đến phương Bắc tô mộc giao nhìn đến Nam Cung Lâm tinh thần cũng không tệ lắm vì thế hỏi ra trong lòng nghi vấn. Ngày đó ta hồi phủ nghe được tư dao nói người mang ngọc nhi rời đi kinh thành ta liền đuổi theo chính là trên đường bị nhị vương ra cùng ngũ vương ra chậm trễ lúc sau ta liền phái người đi tìm người vẫn luôn không có người rơi xuống trong lúc vô ý biết được người hướng phương bắc đi vì thế liền ra tới tìm người nam cung lâm giải thích. Ngày đó ta thật là phải rời khỏi kinh thành sau lại cha tới giữ lại ta vừa vặn mục chiếc bị người hạ độc đã xảy ra chuyện cho nên ta liền đi theo cha trở về phòng ta không nghĩ tới ngươi sẽ tìm đến ta nghĩ đến Nam Cung Lâm hiện tại tao Ngộ là chính mình tùy hứng tạo thành trong lòng có chút ấy náy mục dao về sau mặc kệ ngươi cỡ nào giận ta ngươi có thể đánh ta mắng ta tìm ta cãi nhau không bao giờ nếu không thanh không vang rời đi liền tính ngươi trốn đến chân trời góc biển ta đều sẽ đem ngươi tìm ra Nam Cung Lâm thừa dịp tu một dao ấy náy hết sức mở miệng yêu cầu. Hảo Tô Mộc Dao gật gật đầu cảm thấy có chút không thích hợp nếu ta hồi phủ đến tuột cùng là ai cùng ngươi nói ta hướng phương Bắc đi người này vì cái gì muốn gặp ngươi. Ta tưởng người này đã sớm thiết hảo cục chờ ta chui đầu vô lưới từ ta phải biết ngươi hướng vương Bắc đi đến ta trên đường bị tập kích đều là có nhân tinh tâm an bài muốn lấy ta tánh mạng hồi tưởng này hết thệ nam cung Lâm phát hiện rất nhiều khả nghi địa phương cũng biết chính mình bị lừa trên mặt không khỏi lộ ra một tia sắc ý. Là người nào muốn giết ngươi nghĩ đến nếu không phải chính mình kịp thời tìm được Nam Cung Lâm khả năng Nam Cung Lâm thật sự đã mất mạng Nam Cung Lâm mệnh là chính mình Tô Mộc Giao tuyệt không cho phép người khác lấy đi Nam Cung Lâm mệnh. Như thế nào lo lắng ta yên tâm ta mệnh thực cứng sẽ không dễ dàng chết Nam Cung Lâm lộ ra một bộ bĩ bi tươi cười quả nhiên rời đi Tô Mộc Giao lực chú ý Nam Cung Lâm một bên cùng Tô Mộc Giao đấu võ một một bên ở trong lòng âm thầm thể chờ đến chính mình trở về lúc sau nhất định phải những cái đó muốn thương tổn chính mình người trả giá đại giới. Nam Cung Lâm cùng Tô Mộc Giao ở trong Sơn Động Đãi Ba ngày ba đêm ở Tô Mộc Giao cẩn thận chăm sóc dưới Nam Cung Lâm thương thế tuy rằng không có khỏi hẳn nhưng là cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu chỉ cần ở Nam Cung Lâm khôi phục thể lực hai người liền có thể đi trở về. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút vê chương 137 dẫn dắt rời đi đổi giết. Trong phòng Nam Cung Lâm tái nhợt mặt nằm ở trên giường, trên người nơi nơi đều là miệng vết thương có địa phương còn tràn ra vết máu. Tô Mục Dao ngồi ở mép giường nhìn Nam Cung Lâm tái nhợt khuôn mặt nhíu mày môi mỏng hơi nhấp trong lòng thập phần hụt hẫng. "Mục Dao?" Đột nhiên Nam Cung Lâm nỉ non ra tiếng Tô Mục Dao sửng suốt dây tiếp theo Nam Cung Lâm liền đem Tô Mục Dao tay chặt chẽ nắm lấy tiện đà mở to mắt trong mắt hiện lên một tia mê mang nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên nhìn đến Tô Mục Dao dung nhan bên môi gợi lên một nụ cười. Tô Mục Dao hỏi, "Làm sao vậy?" Nam Cung Lâm lắc đầu chậm rãi nói, ta còn tưởng rằng ngươi rời đi nói lo chính mình cười vài tiếng nắm lấy tô mục dao tay chậm rãi buộc chặt tựa hồn là nắm lấy một cái bảo bối giống nhau không bỏ được bông ra. Tô mục dao trong lòng có một tia động dung nhưng là nghĩ đến ngưng tịch sự tỉnh trong lòng liền ẩn ẩn có chút phẫn nộ bất quá xem ở Nam Cung Lâm thân bị trọng thương bộ dáng tô mục dao cũng không có nói ra cái gì đã thương người nói chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nói liền phải đứng lên. Nam Cung Lâm tâm đột nhiên nhắc tới nhanh chóng nói muốn đi đâu Nhị Nam Cung Lâm khẩn trương bộ dáng Tô Mục Dao ở trong lòng thở dài một hơi nhẫn mại tính tình giải thích nói, ta nơi nào đều không đi chỉ là tưởng cho người đảo trấn nước. Nam Cung Lâm trong mắt hiện lên một tia phức tạp chi sắc nhìn chằm chằm Tô Mục Dao, đôi mắt nhìn hồi lâu mới hơi hơi buông ra Tô Mục Giao thủ đoạn tâm cũng yên ổn xuống dưới. Tô Mục Dao đổ một chén nước đưa cho Nam Cung Lâm ôn nhu nói, uống đi. Nam Cung Lâm trong mắt có ý cười đem Tô Mục Dao đảo nước uống làm sau lúc này mới nói, ta cảm giác hảo không ít ngày mai chúng ta liền trở về. Tô Mục Giao cũng biết luôn ngốc tại nơi này sớm hay muộn là phải bị phát hiện như mày trong mắt có chút lo lắng Nam Cung Lâm tình huống cũng không tốt cứ như vậy rời đi nàng sợ hai bệnh tình chuyển biến xấu. Nam Cung Lâm tự hồ cảm giác được Tô Mục Giao lo lắng chậm dãi nói, không cần lo lắng ta thương ta biết ta có thể nhịn xuống lại nói miệng vết thương chuyển biến xấu tổng so chết ở chỗ này hảo nói Nam Cung Lâm bên môi gợi lên một mặt trào phúng tươi cười nghị chính mình kia mấy cái huynh đệ các tưởng trí chí chính mình vào chỗ chết tâm liền trầm xuống dưới. Tô Mộc Giao ha miệng thở dốc muốn an ủi một chút Nam Cung Lâm lại không biết như thế nào nói lên chỉ có thể yên lặng bồi Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm phục hồi tinh thần lại nhìn đến Tô Mộc Giao lo lắng biểu tình chậm rãi đem Tô Mộc Giao ôm lấy. Tô Mộc dao muốn dây ruột nhưng là nghĩ đến Nam Cung Lâm trên người miệng vết thương trong lúc nhất thời do dự mà chính là nàng do dự làm Nam Cung Lâm vui vẻ không thôi biết Tô Mộc Dao vẫn là quan tâm hắn thích hắn nếu không phải cái kia ngưng tịch. Nghĩ đến ngưng tịch Nam Cung Lâm nhíu nhữ mày tổng cảm thấy nữ tử này không bình thường xem ra đãi trở về lúc sau hắn phải hảo hảo cha cha người này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Hảo ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi ngày mai còn muốn lên đường Tô Mộc Giao tuy rằng tham luyến Nam Cung Lâm ôm ấp nhưng là cũng biết giờ này khắc này vẫn là nghỉ ngơi hảo liền từ Nam Cung Lâm trong lòng ngực đứng dậy chậm dãi nói. Nam Cung Lâm gợi lên một mặt tà mị tươi cười đem Tô Mộc Giao cũng ấn ở trên giường lúc này mới nằm ở Tô Mộc Giao bên người ôm nàng eo nhắm hai mắt lại. Này liên tiếp động tắc làm tô mục dao sửng suốt đãi nàng phản ứng lại đây khi đã ngủ ở nam cung lâm trong lòng ngực trong lúc nhất thời động cũng không phải bất động cũng không phải thập phần biến yếu. Ánh mắt đối thượng nam cung lâm tái nhuật khuôn mặt như mày tô mục dao ở trong lòng thở dài một hơi đơn giản nhắm hai mắt lại dù sao lại không phải không có cùng nhau ngủ quá. Thấy tô mục dao không hề dãy rửa nam cung lâm bên môi mới có tươi cười thực mau buồn ngủ đánh út lại chậm dại đã ngủ. Hôm sau sáng sớm tô mục dao liền thu thập thứ tốt đem nam cung lâm kêu lên Nam Cung Lâm tuy rằng sắc mặt tái nhật nhưng là tinh thần hảo không ít Tô Mộc Giao thấy vậy mới hơi hơi buông tâm nhưng là như cũ đề cao cảnh giác tránh cho có cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Nam Cung Lâm chậm rãi đứng lên nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời nói, chúng ta đi thôi. Tô Mộc Giao gật đầu muốn nâng Nam Cung Lâm nhưng là Nam Cung Lâm cự tuyệt cười nói, ta không có việc gì miệng vết thương đã tốt không sai biết lắm. Tô Mộc Giao nhìn thoáng qua Nam Cung Lâm trên người miệng vết thương thấy đã không có đổ máu liền gật gật đầu hai người một trước một sau rời đi phòng hướng tới kinh thành chạy đến Dọc theo đường đi Tô Mộc Giao cùng Nam Cung Lâm đều không rảnh lo nghỉ ngơi sợ mặt sau có người đuổi theo chỉ có thể mã bất định để lên đường. Rất nhiều lần Tô Mộc Giao lo lắng Nam Cung Lâm thân thể muốn dừng lại nghỉ ngơi nhưng là đều bị Nam Cung Lâm quyết tuyệt chỉ cần Nam Cung Lâm có thể nhẫn liền sẽ không kêu một tiếng hắn biết chỉ có về tới kinh thành Tô Mộc Giao mới có thể an toàn bằng không tất nhiên sẽ bị chính mình sở liên lụy. Nếu chu mày Nam Cung Lâm dùng sức chụp một chút ngông ngựa ngựa bay nhanh chạy vội. Tô Mộc Giao thấy vậy ở trong lòng thở dài một hơi cũng nhanh chóng đuổi kịp Nam Cung Lâm. Đột nhiên mông ngựa phát ra chói thai thanh âm Nam Cung Lâm cùng Tô Mộc Giao hai người sắc mặt đồng thời lạnh lùng Tô Mộc Giao nghiêng thai nghe xong nghe chậm dai nói, có người truy lại đây. Nam Cung Lâm trao mày chậm dai nói, chúng ta chạy nhanh đi nói nhanh chóng hướng phía trước mặt phóng đi Tô Mộc Giao cũng không nói chuyện nữa dùng sức đi phía trước hướng. Hai người đi vào ngã rẽ Tô Mục Giao lập tức xuống ngựa Nam Cung Lâm lập tức minh bạch Tô Mục Giao tâm tư cũng xuống ngựa hai người làm mã đi rồi một cái lộ mà chính bọn họ tắc đi rồi một con đường khác hy vọng có thể tranh thủ một chút thời gian. Người thế nào Tô Mục Giao nhìn Nam Cung Lâm thấy Nam Cung Lâm trên người đã chảy ra vết máu tức khắc trên mặt che kín lo lắng. Nam Cung Lâm sắc mặt càng thêm tái nhuật lên lắc lắc đầu không nhanh không chầm nói, ta không có việc gì chúng ta đến chạy nhanh trở về nói nắm Tô Mục Giao tay hướng tới phía trước đi đến. Tô Mộc Giao cùng Nam Cung Lâm đi rồi ban ngày phát hiện mặt sau đã không có truy binh đang chuẩn bị nghỉ ngơi khi lại phát hiện chung quanh không thích hợp lúc này hai người mới phát hiện nguyên lai đuổi giết bọn họ người sớm đã có đường lui. Nam Cung Lâm ánh mắt thập phần lãnh trào phúng lầm bẩm, nhưng thật ra không nghĩ tới vì đuổi giết ta cư nhiên thiết nhiều như vậy bấy dập. Tô Mộc Giao cùng Nam Cung Lâm lưng đối lưng nhìn chung quanh dây tiếp theo chung quanh xuất hiện không ít hắc ý gì hết. nhân Tô Mộc Giao nắm kiếm tay đã có ước ác. Mộc Dao tìm đúng thời cơ rời đi, Nam Cung Lâm cảnh giác nhìn chung quanh chậm rãi nói trong giọng nói tràn đầy không tha. "Tô một mũi ngọc tử đau xót ổn ổn tâm thần chậm rãi nói, ta sẽ không ném xuống người một người phải đi cùng nhau đi." Mộc Dao Nam Cung Lâm thở dài một hơi, hắn liền biết Tô Mộc Dao sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Nam Cung Lâm muốn lại khuyên bảo, nhưng là Hắc Y Nhi nhân đã động sôi nổi hướng tới bọn họ và tới. Nam Cung Lâm nhìn đến một cái chỗ hổng đột nhiên một hoa kiếm kiếm khí bị thương không ít người tiện đà một tay lôi kéo Tô Dao nhanh chóng rời đi. Tô Mộc Giao dùng hết toàn thân sức lực đi theo Nam Cung Lâm chạy vội mà phía sau e. nhân lại theo đuổi không bỏ Tô Mộc Giao biết như vậy đi xuống không phải cái biện pháp lập tức đem Nam Cung Lâm kéo đến một cái thảo đôi mà sau. Mộc Giao ngươi đi trước Nam Cung Lâm cũng biết như vậy chạy xuống đi không phải cái biện pháp lập tức nói bọn họ muốn giết người là ta cùng ngươi không có quan hệ. Tô Mộc Giao cười trong mắt tràn đầy phức tạp thần sắc, Nam Cung Lâm ngươi cảm thấy ta sẽ chơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết sao. Mục Giao ngươi nghe ta nói ngươi còn có Ngọc Nhi nếu là ngươi ra chuyện gì Ngọc Nhi làm sao bây giờ Nam Cung Lâm nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân tận lực khuyên bảo Tô Mục Giao. Tô Mục Giao lắc lắc đầu, ta sẽ không ném xuống ngươi một người phải đi cũng là ngươi đi Tô Mục Giao bình đạm nói nhìn chầm chầm Nam Cung Lâm ánh mắt chầm rãi nói ngươi hiện tại bị thương căn bản không phải bọn họ đối thủ ta lại có thể cùng bọn họ liều một lần nếu là ngươi về tới kinh thành nhớ rõ chiếu cấu Ngọc Nhi. Tô Mục Giao nói làm Nam Cung Lâm trong lòng hiện lên một kêu bất an nhưng mà còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây liền phát hiện Tô Mục Giao xông ra ngoài nhanh chóng hướng tới một con đường khác chạy tới. Nam Cung Lâm sắc mặt đại biến muốn lao ra đi lại phát hiện chính mình không có bất luận cái gì sức lực thế mới biết vừa rồi Tô Mục Giao bất chi bất giác chung cho hắn hạ dược. Nam Cung Lâm rõ ràng cảm giác được bước chân toàn bộ rời đi chiều Tô Mục Giao bên kia chạy đi. Nam Cung Lâm hung hăng chú ý mặt đất một chút trên tay chảy ra máu tươi biểu tình thập phần phẫn nộ móng tay khảm nhập thịt trung cũng không biết gì lúc này Nam Cung Lâm trong lòng chỉ có Tô Mục Giao lo lắng nàng rốt cuộc hay không có thể tránh được. 15 phút sau Nam Cung Lâm cảm giác được chính mình năng động nhanh chóng hướng tới Tô Mục Giao rời đi phương hướng chạy đi dọc theo đường đi nơi nơi đều là vết máu cùng hắc ý gì hả nhân thi thể Nam Cung Lâm tâm càng thêm ngày nhanh. Trên người miệng vết thương đã liệt khai nhưng là nam cung lâm căn bản là cố không được chính mình chỉ có thể mất mạng hướng tới tô một dao cái này phương hướng chạy tới hy vọng có thể nhanh lên tìm được nàng. Đột nhiên nam cung lâm nghe được tiếng đánh nhau sắc mặt vui vẻ nhanh trong hướng tới tiếng đánh nhau phương hướng chạy đi. Tô một dao biết chính mình duy trì không được bao lâu hắc y gì hệ nhân đã đi hơn phân nửa chính mình trên người miệng vết thương cũng không ít dư quang nhìn về phía phía sau là một cái hình ai. Khi sâu một hơi tô một dao ánh mắt dùng mình trong tay kiếm bay nhanh xoay tròn Một cái Hắc Y -E Nhi nhân trộm chạy đến Tô Mục Dao phía sau muốn cấp Tô Mục Dao một đòn chí mạng, Tô Mục Dao lập tức xoay người một cái xoay tròn một chân đá vào Hắc Y -E Nhi nhân trên người trong tay kiếm không lưu tình chút nào thứ hướng về phía hắn trái tim chỗ. Nhưng mà liền tại đây một giây một cái khác Hắc Y -E Nhi nhân kiếm hướng tới Tô Mục Dao đâm tới, nếu là Tô Mục Dao né tránh tất yếu rơi vào huyền nhai, nếu là không né khai vậy chỉ có chết. Một màn này vừa vặn bị Nam Cung Lâm nhìn đến tức khắc Nam Cung Lâm đồng tử đột nhiên trừng lớn hết lớn, Dao Tô Mộc Giao tại đây một giây đã làm tốt lựa chọn nhanh trong né tránh thân thể không còn. Tô Mộc Giao biết chính mình muốn rất xuống huyền nhai nghe được Nam Cung Lâm tiếng kêu thập phần nôn nóng lại ở cuối cùng một giây thấy được Nam Cung Lâm cứu binh trên mặt nở rộ ra vẻ tươi cười. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vóng v-v-v-quả bẻn sụ chấm nét. 138 tìm kiếm Mộc Giao. Mộc Giao Nam Cung Lâm mắt thấy Tô Mộc Giao rớt tới rồi huyền nhai tay chân cũng bỏ cảm thấy huyền nhai biên lại cái gì đều nhìn không tới Nam cung lâm tâm một hoành liền phải nhảy xuống đi lại phát hiện chính mình bị người ôm lấy. Vương gia không thể a phong lam thanh âm vang lên vương gia người nếu cũng nhảy xuống đi ai cấp tô tiểu thư báo thủ. Phong lam nói hoàn toàn làm nam cung lâm khôi phục thần chí một đôi mắt bắn ra lạnh băng quang mang nhìn đến chính mình người cùng những cái đó hắc ý di nhân dây dưa ở bên nhau âm hàn thanh âm vang lên, giết không tha. Đúng vậy. Những cái đó hắc y di nhân biết chính mình vô pháp hoàn thành nhiệm vụ tức khắc cũng liều mạng đánh nhau không trong chốc lát hắc y di nhân toàn quân hủy h Vương Gia Phong Lam nhìn Nam Cung Lâm bóng dáng trong lòng thập phần hụt hâm cũng thập phần tự trách nếu là chính mình có thể nhanh chóng tới rồi cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Mục Giao Mục Giao Nam Cung Lâm túi đầu nỉ non tô Mục Giao tên chậm dại nhắm hai mắt lại nước mắt rất xuống dưới. Phong Lam thập phần khiêm sợ lúc này mới minh bạch tô Mục Giao ở Nam Cung Lâm cảm nhận trung địa vị trong lúc nhất thời âm thầm cầu nguyện tô Mục Giao không thể có việc bằng không hắn không thể tin được Nam Cung Lâm ngày sau sẽ trở nên như thế nào. Vương gia tô cô nương phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ không có việc gì lại nói còn có tô công tử tô cô nương vì tô công tử cũng sẽ không làm chính mình cứ như vậy chết đi phong lam lập tức an ủi nói chỉ hy vọng nam cung lâm có thể khôi phục dị vãng thần thái. Phong lam nói làm nam cung lâm ánh mắt sáng lên chậm rãi đứng lên không tồi tô một dao sẽ không dễ dàng chết như vậy đi nàng không bỏ được rời đi ngọc nhi. Vương gia đi trước băng bó ngải trên người miệng vết thương thuộc hạ này liền làm người đi tìm tô cô nương phong lam lập tức nói. Nam Cung Lâm gật gật đầu phân phó người đi đáy vực tìm kiếm chính mình còn lại là cao mày nhìn đáy vực phong lam không có cách nào đành phải ở chỗ này cấp Nam Cung Lâm băng bó miệng vết thương. Nam Cung Lâm đột nhiên đứng lên sau đó cũng gia nhập tìm kiếm Tô Mộc Giao bộ đội chung nếu là không tận mắt nhìn thấy đến Tô Mộc Giao thi thể hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tô Mộc Giao đã chết đi. Nếu là Tô Mộc Giao không có chết đi như vậy hắn liền nhất định phải tìm được nàng. Đi vào đáy vực Nam Cung Lâm cẩn thận nhìn mỗi một chỗ sợ tô mục giao rất vào trong bụi cỏ chính mình không có nhìn đến do đó bỏ lỡ. Mục dao mục giao. Nam Cung Lâm một tiếng, một tiếng tiếng kêu chuyển vào đáy vực lại không có bất luận cái gì đáp lại. Nam Cung Lâm chưa từ bỏ ý định nơi nơi tìm kiếm một đôi mắt bắn ra kiên định qua mang. Sắp trời dần dần tối sầm xuống dưới lại như cũ không có tìm được tô mục giao, Nam Cung Lâm ánh mắt cũng ảm đạm xuống dưới lại như cũ không buông tay tìm kiếm. Phong Lam sợ hãi Nam Cung Lâm vết thương khỏi hẳn phát nghiêm trọng quên. Vương gia sắc trời đã đen nếu không ngày mai lại đến tìm đi. Không được Nam Cung Lâm lập tức cự tuyệt cần thiết tìm được. Phong Lam không có cách nào đành phải gật gật đầu phân phó đi xuống cần thiết tìm được tô một dao. Nam Cung Lâm cẩn thận nhìn chung quanh lại không có nửa phần manh mối Nam Cung Lâm tâm tình càng ngày càng không hảo gắt gao nhéo nắm tay mùi bàn tay thượng gần xanh bạo khởi đủ để biểu hiện ra hắn phẫn nộ cùng nôn nóng. Phong Lam thấy vậy hơi một tự hỏi vội vàng nói, vương gia không có tìm được cũng là chuyện tốt thuyết minh tô cô nương không có chuyện Nam Cung Lâm cảm thấy có đạo lý không có nhìn đến Tô Mộc Giao thi thể đã nói lên nàng còn sống. Đánh lên tinh thần Nam Cung Lâm tiếp tục tìm kiếm hy vọng có thể tại hạ một giây nhìn đến Tô Mộc Giao. Nhưng mà không như mong muốn thiên đã tờ mở sáng nhưng là vẫn là không có Tô Mộc Giao rơi xuống. Vương gia đi về trước đi phòng Lam không biết đây là lần thứ mấy chính mình khuyên bảo Nam Cung Lâm nhưng là tưởng tượng đến Nam Cung Lâm trên người vốn là còn có thương tích lại thức đêm tìm kiếm Tô Mộc Giao sợ là miệng vết thương lại muốn chuyển biến xấu. Nam Cung Lâm đứng yên bước chân nhìn vương xa trong ánh mắt mang theo vài phần đau xót vài phần mê ly đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay ngực hết đợt này đến đợt khác đủ để biểu hiện ra Nam Cung Lâm trong lòng thống khổ. Vương gia Phong Lam thật cẩn thận kêu một tiếng Nam Cung Lâm nhắm mắt lại hồi lâu mới mở chậm dãi nói làm người tiếp tục tìm kiếm không tìm đến không chuẩn trở về nói xong xoay người rời đi. Phong Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi lập tức phân phó đi xuống sau đó đi theo Nam Cung Lâm chiều kinh thành chạy đến. Nam Cung Lâm trong lòng oán khí thập phần đại hắn muốn đi tra ra rốt cuộc là ai hạ sát thủ hắn muốn cho kia sau lưng người trả giá đại giới. Nam Cung Lâm toàn thân trên giới đều tản ra lạnh lẽo hơi thở Phong Lam nhịn không được đánh một cái lạnh run nhìn Nam Cung Lâm bóng dáng thở dài một hơi. Mới vừa bước vào trong thành Nam Cung Lâm liền bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi trước mắt tối sầm ngã xuống. Phong Lam chấn động lập tức đem Nam Cung Lâm nâng trụ nhanh chóng hướng tới Lâm Vương Phủ chạy đi. Trong lúc nhất thời Lâm Vương trong phủ trên giới hạ trên mặt biểu tình đều thập phần ngưng trọng tỉnh không ít đại phu đương biết được Nam Cung Lâm chỉ là bị thương ngoài ra sau mọi người mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Uống xong dược Nam Cung Lâm liền tỉnh lại vừa thấy đến Phong Lam liền hỏi tô một giao tin tức. Phong Lam thở dài một hơi đành phải đúng sự thật trả lời nói cho Nam Cung Lâm còn không có tô một giao tin tức. Nam Cung Lâm nhấp nhấp môi nhìn thoáng qua sắc trời nhàn nhạt nói ta đi tô phủ nói liền trực tiếp đi ra ngoài. Phong Lam sợ hãi Nam Cung Lâm sẽ ra cái gì ngoài ý muốn vội vàng theo đi lên. Nam Cung Lâm trèo tường tiến vào tô phủ lập tức đi tới tô mục dao trong viện lại nhìn đến vẫn là thanh tỉnh Tâu Ngọc. Tiểu thiếu ra đi nghỉ ngơi đi hôm nay đại tiểu thư khẳng định sẽ không đã trở lại trời đã tối rồi kỳ kỳ thở dài một hơi nghĩ đến từ tô mục dao đi rồi tô Ngọc mỗi ngày đều chờ đến giờ tí trong lòng liền một trận đau lòng. Tâu Ngọc ngập nước mắt to ảm đạm xuống dưới ngoại thanh mai khí thanh êm văng lên. Kỳ Kỳ tỉ tỉ ngươi nói mâu thân như thế nào còn không trở lại Nam cung thúc thúc cũng không trở lại bọn họ không cần Ngọc Nhi sao, Tô Ngọc nước mắt rơi xuống dưới lại quật cường lau khô nỗ lực nhìn không chung không cho chính mình nước mắt rơi xuống. Kỳ Kỳ thập phần đau lòng nghĩ Tô Ngọc còn chỉ là một cái ba tuổi hài tử a. Tiểu thiếu gia yên tâm đại tiểu thư nhất định sẽ trở về, Kỳ Kỳ không biết nên như thế nào an ủi chỉ có thể cường điệu Tô Mộc Dao sẽ trở về. Tô Ngọc gật gật đầu đứng lên chiều chính mình phòng đi đến kia cô độc thân ảnh làm Nam cung Lâm trong lòng thập phần hụt hẫng. Đột nhiên về phía trước một bước muốn gọi lại Tô Ngọc lại không biết nên như thế nào cùng Tô Ngọc giải thích Tô Mộc Giao sự tình chỉ có thể nhịn xuống. Phong Lam nhìn Nam Cung Lâm bóng dáng ở trong lòng thở dài một hơi rũ xuống mi mắt cũng không biết nên như thế nào an ủi. Đi thôi đột nhiên Nam Cung Lâm nói lời nói Phong Lam lập tức theo đi lên. Vương ra không nói cho Tô lão ra sao Phong Lam thử tính hỏi. Nam Cung Lâm nhữ nhữ mày biết chuyện này cũng giấu không được nhìn bầu trời một vòng minh nguyệt thật sâu thở dài một hơi chậm dãi nói. Ngày mai đi ngày mai ta tự mình hướng tô láo ra thỉnh tội. Nhìn nam cung lâm sườn mặt phong lam mày gắt gao nhăn ở cùng nhau. Hôm sau nam cung lâm đi vào tô phủ tô dung trời tự mình nên đón thấy nam cung lâm thần sắc không hảo tâm một cái lộ buộc há miệng thở dốc muốn nói chuyện nam cung lâm dành trước một bước nói, tô minh chủ thư phòng nói đi. Hảo tô dung trời cảm giác được chính mình tay đang run rảy thân thể hơi hơi lảo đảo một chút nam cung lâm vội vàng đỡ lấy tô dung trời hai người cùng đi thư phòng. Quả nhiên đương Tô Dung Trời nghe được Tô Mộc Giao rớt xuống huyền nhai sự tỉnh sau sắc mặt trong phút chốc trở nên tái nhuận bọn họ cha con đã chia lịa 4 năm thật vất vả đoàn tụ lại. Trong lúc nhất thời Tô Dung Trời lao nước mắt chúng hành, bá phụ ngài cũng không cần lo lắng cho tới bây giờ còn không có Mộc Giao tin tức thuyết minh là tin tức tốt ít nhất chứng minh nàng còn sống chỉ cần Mộc Giao còn sống chúng ta là có thể tìm được nàng nam cung lâm trong giọng nói tràn đầy kiên định trong mắt cũng lập lệ tự tin quan mang. Tô Dung Trời biết Nam cung Lâm trong lòng cũng thập phần không dễ chịu, không tiếng động thở dài một hơi vô vụ Nam Cung Lâm bà vai, không cần nói cho Ngọc Nhi hắn vẫn là một cái hài tử. Ta trở lại Nam Cung Lâm gật gật đầu, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến tuấn mi cũng nhăn ở cùng nhau. Hai người đi ra thư phòng được đến Nam Cung Lâm trở về tin tức Tô Ngọc liền chạy tới khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vui vẻ tươi cười, Nam Cung thúc thúc, Nam Cung thúc thúc. Nam Cung Lâm miễn cưỡng lộ ra một kia ý cười đem Tô Ngọc ôm lên chậm dai nói, Ngọc Nhi tưởng Nam Cung thúc thúc sao? Tô Ngọc chớp ngập nước mắt to gật gật đầu, sau đó hướng tới phía sau nhìn nhìn thấy không có nhìn đến Tô Mục Dao khuôn mặt nhỏ thượng che kín thất vọng. Nam Cung Lâm cảm giác được Tô Ngọc cảm xúc biến hóa sờ sờ hắn đầu chậm dai nói, "Ngọc Nhi là ở tìm Mẫu thân sao?" Tâu Ngọc đối thượng Nam Cung ngài ánh mắt gật gật đầu mềm mại hỏi, "Nam Cung Thúc Thúc biết Mẫu thân đi nơi nào sao?" Nam Cung Lâm thanh âm có chút nghẹn ngào ho khan hai tiếng khôi phục tự nhiên tiện đã nói, "Ngọc Nhi Mẫu thân có chuyện muốn làm mấy ngày nay, Nam Cung Thúc Thúc đổi người nhưng hảo." Mẫu thân xong xuôi sự là có thể trở về sao Tô Ngọc vội vàng hỏi thấy Nam Cung Lâm gật đầu Tô Ngọc lúc này mới yên tâm vui vẻ cực lực. Nhìn Tô Ngọc khuôn mặt Tô Dung Trời trong lòng cũng thập phần hụt hơn quay đầu đi không cho Tô Ngọc phát hiện chính mình trên mặt thương tâm. Nam Cung Lâm đối với Tô Dung Trời gật gật đầu sau đó ôm Tô Ngọc trở lại trong sân cùng Tô Ngọc chơi trong chốc lát lúc này mới rời đi. Nam Cung Lâm trở lại Lâm Hương phủ thu hồi trên mặt thương tâm đối với Phong Lam chậm rãi nói: Tiếp tục tìm tòi một giao rơi xuống nếu là có một đinh điểm nàng tin tức nhanh chóng nói cho buồn vương. Là vương ra Phong Lam lập tức ứng hạ. Nam Cung Lâm tiếp tục nói, phái người đi tra đuổi giết buồn vương kia người qua đường rốt cuộc là anh người buồn vương thế tất muốn diệt trừ hắn. Phong Lam biết lúc này đây Nam Cung Lâm là thật sự tức giận lập tức ứng hạ nhanh chóng phái người đi tra. Nam Cung Lâm thấy Phong Lam rời đi sau lúc này mới ngồi ở trên ghế thân thể sức lực tựa hồ bị rút sạch giống nhau một đôi mắt tràn đầy đau xót tưởng tượng đến tô mộc dao từ như vậy cao vách núi hạ ngã xuống Nam Cung Lâm tâm liền ẩn ẩn làm đau. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút vê đút quả bẻn sủ chấm nét. Trưng 139 sau lưng người. Tâu Ngọc một người ngồi ở trong viện trống hàm dưới nho nhỏ mày gắt gao nhăn ở bên nhau tựa hồ ở suy tư cái gì. Kỳ nhìn Tâu Ngọc bộ dáng trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc bước chân nhanh hơn đi qua nhỏ giọng hỏi, tiểu thiếu ra làm sao vậy chính là đã đói bụng. Tâu Ngọc nghe được kỳ kỳ nói cuối đầu bị khuất không thôi, kỳ kỳ tỉ tỉ ngươi nói mâu thân khi nào mới có thể xong xuôi sự đã trở lại Ngọc nhi tưởng mâu thân. Kỳ kỳ chua xuất không thôi nhỏ giọng an ủi nói, đại tiểu thư khẳng định cũng suy nghĩ tiểu thiếu ra hiện tại Lâm Vương đã đã trở lại đại tiểu thư khẳng định cũng sẽ thực mau liền sẽ trở về. Thật vậy chăng Mẫu thân cũng tưởng Ngọc Nhi sao Tâu Ngọc trận to kia ngập nước mắt to nhìn kỳ kỳ trong lòng áp lực lợi hại hắn cho rằng Nam Cung Thúc Thúc đã trở lại Mẫu thân cũng sẽ trở về. Kỳ kỳ sờ sờ Tâu Ngọc đầu cười gật gật đầu vì không cho Tâu Ngọc tiếp tục nghĩ chuyện này kỳ kỳ liền lấy tới điểm tâm cùng Tâu Ngọc cùng nhau ăn nhưng là Tâu Ngọc hiển nhiên là không có tâm tình miễn cưỡng ăn hai khối liền bước tiểu thô chân rời đi. Nhìn Tâu Ngọc bóng dáng kỳ kỳ thật sâu thở dài một hơi cũng không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi. Tô Ngọc trở lại phòng túi đầu lầm bầm nói nhỏ, mẫu thân ngươi rốt cuộc ở nơi nào đâu Ngọc Nhi rất nhớ ngươi. Hôm sau tô mục tuyết cũng được đến Nam Cung Lâm trở về tin tức nghi hoặc đi vào tô phủ tìm được Lưu Di Nương hỏi, nương này Lâm Vương đều đã trở lại tô mục giao như thế nào không có trở về. Lưu Di Nương không để bụng nói, có cái gì hảo kinh ngạc Lâm Vương nói cái kia tiểu tiện nhân đi làm việc đi. Như vậy sao tô mục tuyết nhíu nhíu mày tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp nương ngươi không cảm thấy chuyện này không tầm thường sao chuyện gì cứ như vậy cấp cư nhiên làm tô mục giao trở về một chuyến thời gian đều không có phải biết rằng nàng chính là rời đi đứa con hoang kia thật lâu nàng như vậy bảo bối đứa con hoang kia như thế nào sẽ không xem hắn đâu. Nghe được tô mục tuyết nói lưu di nương sửng sốt trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc gật gật đầu. Tuyết nhi ngươi nói chính là chuyện này quả nhiên không bình thường hai ngày này ta cũng cảm thấy phụ thân ngươi tựa hồ có cái gì tâm sự nhất không nổi cái gì tinh thần liền đồ ăn đều không có ăn nhiều ít. Nương ngươi hỏi thăm hỏi thăm nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì Tô Mộc Tuyết chấp mắt nghĩ nếu là Tô Mộc Giao chết ở bên ngoài liền càng tốt. Lưu di nương cùng Tô Mộc Tuyết tâm tư là giống nhau đều hận không thể Tô Mộc Giao chết ở bên ngoài trong lòng vông xuống chuyện này chờ xem có thể hay không nghe được cái gì. Lúc này trong thư phòng triệu cẩm nam sắc mặt trở nên trắng không thể tin tưởng mà nhìn tô dung trời đã lâu mới tìm về chính mình thanh âm, sư phụ đây là thật vậy chăng một dao nàng thật sự. Thật sự câu nói kế tiếp triệu cẩm nam đã vô pháp nói ra trong lòng bi thống làm hắn trong đầu trống rống vì cái gì sẽ ra chuyện như vậy. Tô dung trời cũng thập phần thương tâm vận đục ánh mắt nhìn về phía triệu cẩm nam thật sâu thở dài một hơi, hiện giờ còn không có một dao tin tức cũng là một cái tin tức tốt nói không chừng chính là bị cái nào người cứu. Triệu cầm nam hít sâu một hơi nỗ lực muốn bình tĩnh chính mình trong lòng bi phẫn nhưng là lại như thế nào đều ước chế không được thốt ra mà nói. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút nam cung lâm hắn rốt cuộc là như thế nào chiếu cố một dao nói xoay người liền xông ra ngoài. Tô Dung trời biết triệu cẩm nam đối tô một dao tâm tư cũng biết hắn trong lòng không dễ chịu thấy hắn lao ra đi cũng không có ngăn trở chỉ nghĩ phát tiết một đốn cũng hảo. Triệu cầm nam nổi giận đùng đùng đi ra thư phòng vừa vặn cùng tô một tuyết đụng bào. Tô mục tuyết nhìn triệu cẩm nam bộ ráng trong mắt nghi hoặc càng sâu thử tính hỏi, sư huynh ngươi làm sao vậy như thế nào phát lớn như vậy hỏa chính là có người chọc bực sư huynh. Nhìn tô mục tuyết dung nhan triệu cẩm nam chỉ cảm thấy thập phần chán ghét hắn sẽ không quên tô phủ tô mục tuyết hai mẹ con là như thế nào khi dễ tô mục ráo hít sâu một hơi lạnh băng thanh âm truyền ra tới, không nên hỏi liền đừng hỏi ngươi hiện tại đã là tiêu phủ tức phụ không cần có việc không có việc gì liền hướng nhà mẹ để chạy nói xong nhanh chóng rời đi. Nhìn triệu cẩm nam bóng dáng tô mục tuyết tức giận đến không được hung hăng rậm rậm chân hừ lạnh nói, hừ có gì đặc biệt hơn người bất quá chính là tô mục dao cho săn thôi mắng xong liền lắc ngông chi rời đi. Lâm vương trong phủ nam cung lâm đứng ở trong viện nghe phong lam bẩm báo tin tức biết được còn không có tô mục dao tin tức nam cung lâm trong mắt tràn đầy phức tạp thần sắc. Vương gia tổng hội tìm được nếu không có tìm được tô cô nương thi thể thuyết minh tô cô nương còn sống một ngày nào đó tô cô nương sẽ chính mình trở về phong lam châm chức vài phần chậm nói Nam Cung Lâm chảo phúng cười vài tiếng chậm dãi nói, một ngày nào đó kia ngày này là bao lâu buồn vương liền một giây đều chờ không được buồn vương hy vọng ở buồn vương mở mắt ra trong nháy mắt kia là có thể nhìn đến một dao thân ảnh. Phong Lam há miệng thở dốc lại nói cái gì đều nói không nên lời chỉ có thật sâu thở dài một hơi. Nam Cung Lâm xoay người nhìn Phong Lam tiếp tục hỏi, điều tra ra sao? Phong Lam biết Nam Cung Lâm là hỏi kia sau lưng người chần chờ một chút gật gật đầu, vương ra là ngũ vương ra người. Quả nhiên là hắn Nam Cung Lâm đồng tử đột nhiên có rút như thế âm ngoan người cũng chỉ có Nam Cung Tuấn huynh đệ một hồi hắn cư nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi không thể đi vào. Nơi này là Lâm Vương Phủ ngươi không thể đi vào. Bên ngoài truyền đến khắc khẩu thanh Nam Cung Lâm nhíu nhíu mảy phong Lam đang muốn đi xem lại phát hiện là Triệu Cẩm Nam hơi hơi sửng sốt thấy Triệu Cẩm Nam thần sắc phẫn nộ hướng tới Nam Cung Lâm bên này chạy tới lập tức chắn Nam Cung Lâm trước người cảnh giác nhìn Triệu Cẩm Nam nói Triệu Công Tử ngươi đây là muốn làm cái gì Tránh ra triệu cầm nam đột nhiên vừa uống một đôi mắt nhìn chầm chầm nam cung lâm căn bản không cho phong lam một ánh mắt. Phong lam cho mày nhàn nhạt nói, thuộc hạ là vương gia thị vệ tự nhiên là phải bảo vệ vương gia không biết triệu công tử tự tiện xông vào lâm vương phủ rốt cuộc cái gọi là chuyện gì. Ha hả hảo một cái nam cung lâm hảo một cái lâm vương ngươi luôn miệng nói thích một dao nói sẽ chiếu cố một dao ngươi chính là như vậy chiếu cố hiện giờ một dao sinh tử không rõ ngươi lại ở chỗ này tiêu dao sung sướng. Triệu công tử phong lam đối triệu cẩm nam ngữ khí thập phần không vui tuy rằng tô cô nương sự tình hắn cũng thập phần khổ sở nhưng là cũng không thể như thế bôi nhọ chính mình vương gia vương gia vẫn luôn đều ở làm thuộc hạ tìm kiếm tô cô nương chỉ là trước mắt còn không có tin tức thôi nếu là có tin tức thuộc hạ tất nhiên sẽ thông chi tô phủ. Ha ha ha triệu cẩm nam cười ha hả sắc mặt không vui nhìn về phía nam cung lâm nam cung lâm ngươi vẫn là cái nam nhân sao một dao là bởi vì ngươi mà sinh tử không rõ chẳng lẽ không phải ngươi tự mình đi tìm sao. Triệu công tử Phong Lam còn muốn nói cái gì lại bị Nam Cung Lâm sợ đánh gãy nhàn nhạt nói Phong Lam người trước tiên lui hạ. Phong Lam không có cách nào đành phải thối lui đến một bên nhưng là một đôi mắt thần lại cảnh giác nhìn Triệu Cẩm Nam sợ hắn làm ra cái gì đối Nam Cung Lâm bất lợi sự tình tới. Triệu Cẩm Nam bước đi đến Nam Cung Lâm trước mặt không nói hai lời dối tay một quyền đánh vào Nam Cung Lâm trên mặt. Nam Cung Lâm cũng không có đánh trả sinh sôi ăn này một quyền. Vương gia phong lam nhanh chóng bọt lại đây muốn đem nam cung lâm hiện lên tới nhưng là nam cung lâm ngăn trở xoa xoa bên môi vết máu nhàn nhạt, nhạt nói mộc dao sự thật là ta không đối ta nhất định sẽ tìm được nàng chờ ta thế nàng báo thù tất nhiên sẽ tự mình tìm nàng ngươi không cần lo lắng. Triệu Cẩm nam hừ lạnh một tiếng khinh thường nói nam cung lâm ngươi căn bản không có thực lực bảo hộ mộc dao ngươi tồn tại chỉ biết vì nàng mang đến vô tận thai nạn không có lúc này đây còn có tiếp theo hạ tiếp theo chẳng lẽ ngươi muốn cho mộc dao cùng ngọc nhi vẫn luôn đều ham ở nguy hiểm bên trong sao Nam Cung Lâm gợi lên khỏe môi trầm dai nói, ta sẽ không cho nên ta sẽ quét dọn hết thể nguy hiểm ta biết ngươi cũng thích một dao nhưng là xin lỗi ta sẽ không buông tay bởi vì một giao thích chính là ta. Ngươi, Triệu cẩm Nam nhìn chầm chầm Nam Cung Lâm thấy trên mặt hắn là nói không nên lời nghiêm túc trong lúc nhất thời trầm trọc nói cũng nói không nên lời hừ lạnh một tiếng trầm dai nói, hy vọng ngươi nói làm được. Tự nhiên Nam Cung Lâm đối thượng Triệu Cẩm Nam ánh mắt hứa hẹn nói, Triệu cẩm Nam bởi vì này một quyền cũng hết giận ngồi ở một bên ghế đá thượng trầm Rốt cuộc là chuyện như thế nào ta phải biết rằng sự tình trải qua. Nam Cung Lâm từ trên mặt đất đứng lên cũng đi đến một bên ngồi xuống nhàn nhạt nói, Phong Lam ngươi đem điều tra ra sự tình nói cho Triệu công tử nghe. Phong Lam thấy hai người sẽ không lại động thủ lúc này mới xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh đem sự tình nói ra. Triệu cầm Nam mày gắt gao nhăn ở bên nhau tìm cũ mới nói nói, ngươi chuẩn bị như thế nào làm. Ha ha tự nhiên là từng bước một phá hủy hắn có được Nam Cung Lâm trong mắt bắn ra âm ngoan quang mang bên môi mang theo thị huyết tươi cười. Triệu cầm nam tay vô tình ở trên bàn đá gõ hồi lâu mới gật gật đầu, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc mở miệng. Giúp ta chiếu cố hảo ngọc nhi nghĩ đến tô ngọc nam cung lâm bên môi tươi cười đọc lại mày cũng gắt gao nhăn ở cùng nhau. Chuyện này không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm triệu cẩm nam đứng lên đi nhanh rời đi. Nhìn triệu cẩm nam bóng dáng nam cung lâm thật sâu thở dài một hơi hắn biết triệu cẩm nam đối tô một dao ái không thua gì chính mình nhưng là chính mình là may mắn được đến tô một dao tâm. Chỉ là lúc này đây. Nam Cung Tuấn ta sẽ không bỏ qua người Nam Cung Lâm trong mắt tràn đầy lạnh lẽo quang mang một đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay móng tay khảm vào thịt chung cũng không chút nào chi giác. Phía sau Phong Lam thấy vậy trong mắt tràn đầy phức tạp quang mang biết lúc này đây ngũ vương ra là hoàn toàn trọc giận vương ra lắc lắc đầu đối với Nam Cung Tuấn Phong Lam cũng thập phần chán ghét nếu không phải hắn sự tình cũng sẽ không thành cái dạng này. Tô Phủ Trung Lưu Di Nương vì nghe được rốt cuộc ra chuyện gì riêng nấu canh đoan đến trong thư phòng nhìn đến Tô Dung trời uống xong canh sau cười nói. Lao ra đây là làm sao vậy như thế nào như thế không vui Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút vê đút quả bẻn sủ chấm 140 biết được chân tướng Tô dung trời nhìn lướt qua lưu di nương nhíu nhíu mày cũng không có nói lời nói chỉ là ngốc ngốc nhìn nơi xa Lưu di nương chấp mắt đi vào tô dung trời bên người tay đặt ở tô dung trời trên vai chậm rãi nhéo Lao ra nếu là có cái gì phiền lòng sự tình cùng thiếp thân nói nói đó là thiếp thân cũng có thể giúp Lao ra phân ưu một chút Tô Dung Trời như cũ không trả lời chỉ là nhắm mắt lại tựa hồ ở chấm mắt. Thấy vậy Lưu Di Nương thập phần nén giận nhưng là lại không thể làm quá phận đành phải tưởng mặt khác biện pháp. Lúc này Triệu Cẩm Nam đi đến Tô Dung Trời mở to mắt thấy Triệu Cẩm Nam có chuyện cùng chính mình nói liền nói. Người trước đi xuống đi. Lưu Di Nương đem đồ vật thu thập hảo chậm dai đi ra ngoài mới vừa đi ra đại môn liền nghe được một giao hai chữ lập tức Lưu Di Nương lỗ hai lập lên tướng môn chậm dai đóng lại sau đó đứng ở cửa nghe lén. Hư hảo một cái ngũ vương ra tô dung trời đột nhiên một phách cái bản trong mắt tản mát ra hung ác nham hiểm quang mang vương ra lại như thế nào nếu khi dễ đến ta tô dung trời trên đầu ta liền sẽ không bỏ qua hắn nếu không phải hắn mộc dao cũng sẽ không rớt xuống huyền ngai. Cái gì cửa lưu di nương chấn động tô mộc dao rớt xuống huyền ngai. Cứ như vậy nói cách khác tô mộc dao đã chết. Lưu di nương trên mặt tràn đầy tươi cười nhanh chóng rời đi. Sư phụ ta đã cùng Lâm Vương nói chuyện này, chúng ta sẽ không đứng nhìn bảng quan tất nhiên phải cho ngũ vương ra một cái giáo huấn triệu cẩm nam lạnh lùng nói. Tô Dung Trời gật gật đầu chậm dãi nói, yêu cầu tiền trực tiếp đi phòng thu chi lấy. Là sư phụ triệu cẩm nam cùng Tô Dung Trời nói vài câu liền rời đi. Lưu Di Nương được đến tin tức này miễn bản có bao nhiêu hương phấn nhanh chóng thay đổi một tiếng siêm vĩ gì đi tới tiêu phủ. Tô Mộc Tuyết biết được Lưu Di Nương tới vội vàng đón qua đi hai người đi vào phòng Lưu Di Nương đem sự tình nói ra Thật sự nương ngươi nói chính là thật sự tô một tuyết trong mắt là ức chế không được hưng phấn nàng thật sự đã chết. Không có sai ta chính là chính thai nghe được lưu di nương cười tủm tìm nói hừ không cần chúng ta động thủ tô một dao cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô một tuyết cười ha hả không được ở trong phòng chuyển quyển quyển lấy biểu hiện chính mình hưng phấn chi tình. Hai người lại nói nói mấy câu lưu di nương mới đẩy mặt tươi cười rời đi. Triệu cầm nam đi vào tô một dao trong viện nhìn đến tô ngọc một người ngồi ở trên ghế phát ngốc tức khắc đau lòng không thôi lẩm bẩm nói nhỏ nói Mục giao ngươi ngàn vạn không thể có việc Ngọc Nhi còn cần ngươi. Cẩm Nam thúc thúc Tô Ngọc mắt sắt thấy được Triệu Cẩm Nam mại động tiểu thô chân chạy đến Triệu Cẩm Nam bên người, Cẩm Nam thúc thúc. Nhìn Tô Ngọc kia ngập nước mắt to Triệu Cẩm Nam trong lòng mềm nhũn đem Tô Ngọc ôm lên kéo kéo khỏe miệng cười nói, "Ngọc Nhi đang làm gì?" "Ngọc Nhi ngoan ngoãn cái gì, đều không có làm." Tô Ngọc chậm rãi nói, "Cẩm Nam thúc thúc tới bồi Ngọc Nhi chơi sao?" "Là Cẩm Nam thúc thúc mang Ngọc Nhi đi ra ngoài chơi." Triệu Cẩm Nam nói liền đem Tô Ngọc ôm đi ra ngoài. Đâu ngọc trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng gật gật đầu thoạt nhìn thập phần vui vẻ. Cẩm Nam thúc thúc Ngọc Nhi không có ăn rất nhiều điểm tâm Ngọc Nhi thực ngoan mẫu thân có thể hay không sớm một chút trở về gặp Ngọc Nhi, Tô Ngọc ôm Triệu Cẩm Nam cổ mềm mại hỏi. Triệu Cẩm Nam trong lòng thập phần hụt hâm nhưng là lại như cũ cười nói, "Sẽ Ngọc Nhi như vậy ngoan mục giao khẳng định sẽ chạy nhanh trở về xem Ngọc Nhi." Rốt cuộc chỉ là cái ba tuổi hài tử nghe được Triệu Cẩm Nam nói thập phần vui vẻ múa may tay nhỏ tâm tình hảo không ít. Cùng phúc liền lâu chung nào đó ghế lô Nam Cung Tuấn trên mặt tràn đầy tươi cười chậm dai nói, nhị ca ngươi nhìn xem tuy rằng Nam Cung Lâm không có việc gì nhưng là hắn thích nữ nhân đã chết hử lần này nhưng xem như đem hắn cấp đánh ngã. Nam Cung Thanh cười gật gật đầu tâm tình cũng thập phần vui sướng, không tồi chuyện này làm thực hảo ngũ đệ nếu là có thể làm Nam Cung Lâm cũng có đi mà không có về liền càng tốt. Nói đến này Nam Cung Lâm trong mắt xẹt qua một tia hảo nào tiện đã nói, bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngũ đệ cư nhiên sẽ phái người đuổi giết Nam Cung Lâm Nam Cung Tuấn không để bụng nói, chỉ cần có nhất định điểm cơ hội giết Nam Cung Lâm ta cục sẽ không từ bỏ nói đến này Nam Cung Tuấn trong mắt bắn ra hung ác quang mang. Nam Cung Thanh Nghĩ nghĩ sắc mặt trong phút chốc ngưng chọc lên, người nói Nam Cung Lâm có thể hay không tra được là người sở làm Nam Cung Lâm thủ đoạn cũng không phải là chúng ta có thể trêu cho khởi. Nam Cung Tuấn hừ lạnh một tiếng chậm dai nói. Ta thỉnh đều là người trong giang hồ nhưng không tin hắn có thể tra được nam cung lâm bất quá chính là cái phong lưu vương già thôi nhị ca ngươi cũng quá lo lắng một chút nam cung tuấn trong mắt sẹt qua một tia khinh thường. Nam cung thanh nghe này tâm hơi hơi ổn một ít nhưng là tổng cảm thấy nam cung lâm không phải dễ dàng như vậy đối phó như mày nhỏ giọng nhắc nhở, mặc kệ thế nào vẫn là phải cẩn thận điểm. Nhị ca ngươi yên tâm ta biết nam cung tuấn không để bụng nói. Mà bọn họ đối thoại bị triệu cẩm nam tất cả đều nghe lọt được triệu tới tiểu nhị ở bên thai hắn nói vài câu tiểu nhị tuy rằng trần trờ một chút nhưng là vẫn là ứng hạ Cẩm nam thúc thúc tâu ngọc bước càng chân chạy tiến vào cười tủm tìm cơ cơ trong tay điểm tâm cái này ăn ngon thật Triệu Cẩm nam nở nụ cười sờ sờ tô ngọc đầu chầm dai nói ngọc nhi thích ăn vậy ăn nhiều một chút Ơn tâu ngọc một bên hướng trong miệng tắc điểm tâm một bên gật đầu Mà Nam Cung Tuấn ghế lô chung Nam Cung Tuấn một bên uống trà một bên cùng Nam Cung Thanh trò chuyện thiên đột nhiên phát hiện bụng một trận đau đớn sắc mặt trở nên trắng. Làm sao vậy Nam Cung Thanh cảm giác được không thích hợp nghi hoặc hỏi. Có thể là ăn hư bụng Nam Cung Tuấn đứng lên nhanh chóng chạy tới nhà sĩ. Nam Cung Thanh nhíu nhíu mảy cái gì đều không có nói cũng đi theo rời đi. Nhìn đến hai người thân ảnh triệu cẩm Nam cười lạnh một tiếng túi đầu cùng Tâu Ngọc An điểm tâm. Lâm vương phủ Nam Cung lâm cao mày hơi một tự hỏi chậm nói Đem Nam Cung tuấn thủ hạ sản nghiệp toàn bộ điều tra ra tiêu diệt từng bộ phận. Phong Lam sửng sốt lập tức minh bạch Nam Cung Lâm ý tứ lên tiếng nhanh chóng rời đi. Nam Cung Lâm bước ngực nhíu nhíu mảy nghĩ nghĩ đi ra ngoài tới rồi cùng phúc tiểu lầu vừa vặn liền thấy được Tâu Ngọc. Tâu Ngọc cũng thấy được Nam Cung Lâm thấy hắn sắc mặt tái nhuận nghiêng đầu chậm dai nói Nam Cung thúc thúc ngươi bị thương sao. Nam Cung Lâm cười sờ sờ tô Ngọc đầu đối với triệu cẩm Nam gật gật đầu sau đó nói, mượn một bước nói chuyện. Hảo triệu cầm nam ứng hạ sau đó làm Tô Ngọc chính mình chơi tắc vào phòng cùng nam cung lâm nói chuyện lên. Buổi tối hai người mới từ ghế lô chung đi ra xem ra đã đạt thành nhất trí triệu cẩm nam ôm Tô Ngọc trở lại Tô Phủ. Liên tiếp mấy ngày đều không có Tô Mục giao tin tức Tô Ngọc càng ngày càng phiền lòng ngày này hắn một người đi vào trong hoa viên chơi đùa nhìn mãn viện tử hoa hoa thảo thảo giống như một cái người trưởng thành giống nhau thở dài một hơi. Phía sau kỳ kỳ trong lòng cũng thập phần hụt hâm cũng thập phần lo lắng tô một dao nhưng là nàng chỉ là một cái hạ nhân cũng không biết nên hướng ai hỏi thăm. Mấy ngày nay không ngừng có người nói đại tiểu thư đã chết chính là nàng không tin đại tiểu thư người tốt như vậy sao có thể cứ như vậy rời đi hướng hồ đại tiểu thư như vậy thích tiểu thiếu ra khẳng định không bỏ được ném xuống tiểu thiếu ra. Kỳ kỳ tận lực không cho những lời này chuyển tới tô ngọc lỗ thai sợ hãi tô ngọc nghe được sau sẽ càng thêm thương tâm tiểu con hoang tô một tuyết không biết khi nào đi tới trong hoa viên nhìn đến tô Ngọc trước mắt vui sướng khi người gặp họa đi đến tô Ngọc trước mặt nàng cũng sẽ không quên chính mình ở tô Ngọc trên người ăn nhiều ít mệt tô Ngọc nhìn đến tô một tuyết nhếu Nếu mày đang muốn xoay người rời đi khi tô một tuyết gọi lại hắn Ngọc Nhi ngươi không muốn biết người mẫu thân như thế nào còn không trở lại sao tô Ngọc sửng sốt xoay người nghi hoặc nhìn tô một tuyết cọ cọ chạy đến tô một tuyết bên người bắt lấy tô một tuyết góc áo khẩn trương hề hề, hề hỏi người biết taẫu thân đi nơi nào sao người nói cho ta Tô Mộc Tuyết đem chính mình góc váy từ Tô Ngọc cầm trên tay ra tới lạnh lùng nói, ngươi thật sự muốn biết. Tô Ngọc vội vàng gật đầu trong mắt lập lệ lấy lòng ý vị. Kỳ kỳ cảm giác được không thích hợp lập tức đi qua đi đem Tô Ngọc hộ ở chính mình trong lòng ngực, tiểu thiếu gia đại tiểu thư lập tức liền sẽ trở lại chúng ta vẫn là đi trong viện chờ xem. Ha ha Tô Mộc Tuyết cười ha hả lập tức quay lại ta nói cho các ngươi Tô Mộc Giao vĩnh viên đều không về được. Nhị tiểu thư tiểu thiếu ra vẫn là cái hài tử ngươi ở trước mặt hắn không thể nói này đó kỳ kỳ mày gắt gao nhăn ở bên nhau tim đập cũng nhanh hơn tốc độ. Tâu Ngọc tràn đầy nghi hoặc nhìn tô mộc tuyết mềm mại thanh âm văng lên. Ta mẫu thân vì cái gì cũng chưa về là có người xấu bắt lấy nàng sao ngươi nói cho ta nói cho ta. tô Ngọc chạy đến tô mộc tuyết bên người trong mắt đã có nước mắt. Tô mộc tuyết cười từng câu từng chữ nói. Bởi vì ngươi mẫu thân đã chết đã rớt xuống huyền nhai đã chết. Và anh. Này một câu giống như một cái trọng bàng bom giống nhau tô ngọc ngốc lăng ở chỗ cũ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Lầm bẩm nói nhỏ, đã chết là có ý tứ gì đâu tô ngọc trong lòng là biết đến chỉ là hắn không muốn tin tưởng thôi. Kỳ kỳ cắn cắn môi nhanh chóng hướng tới tô dung trời thư phòng chạy đi. Tô một tuyết nhìn đến tô ngọc cái dạng này miễn bản có bao nhiêu vui vẻ căn bản là không có quản kỳ kỳ hướng đi tiếp tục nói. Đã chết chính là vĩnh viễn không về được cũng sẽ không mở to mắt thân thể cũng lạnh băng sẽ vĩnh viễn chôn hạ Ngươi gạt người Tô Ngọc lớn tiếng kêu lên, "Mẫu thân mới sẽ không chết, mẫu thân mới sẽ không chết, mẫu thân luyến tiếp ném xuống Ngọc Nhi." Ha ha, Tô Mộ Tuyết lớn tiếng nở nụ cười trong mắt hiện lên nồng đậm khinh thường, "Vô luận ngươi nói như thế nào, nàng chính là đã chết, nàng cùng với càng ném xuống ngươi, ngươi thành cô nhi đâu." Tô Mộ Tuyết bắt lấy Tô Ngọc bả vai dùng sức loạn trợn hung tận nói, "Tô Ngọc, ngươi nghe ngươi đã không có cha mẹ, ngươi là một đứa con hoang." Toàn quyển sách miễn phí toàn bộ tiểu thuyết đọc vongvut.ve.net. Chương 141 đuổi ra Tô phủ. Tô Ngọc tái nhợt mặt nhìn Tô Mộc Tuyết bên thai gian quanh quần chính mình mẫu thân chết đi tin tức nước mắt nhanh chóng rớt xuống dưới kia đáng thương hề hề bộ dáng làm Tô Mộc Tuyết càng thêm hư phấn. Người đang làm cái gì đột nhiên gầm lên giận dữ thanh chuyển tới Tô Dung Trời ngược hết đợt này đến đợt khác nhìn Tô Ngọc tái nhợt mặt bộ dáng tức khắc đau lòng vô cùng một tay đem Tô Mộc Tuyết đẩy ra đem Tô Ngọc ôm vào trong lực. Ông ngoại Tô Ngọc ôm Tô Dung Trời cổ lớn tiếng khóc lên Tô Dung Trời cho rằng Tô Mộc Tuyết đối Tô Ngọc làm cái gì vội vàng an ủi. Tô Mộc tuyết sợ hãi không thôi muốn chạy nhanh rời đi nhưng là nhìn đến Tô Dung trời kia tràn đầy lửa giận khuôn mặt khi bước chân cũng không dám di động nửa phần. Tô Ngọc nằm ở Tô Dung trời trên vai khuột khị nhìn thập phần bí thương. Tô Dung trời chụp phủi Tô Ngọc bối chẩm dai nói, Ngọc Nhi làm sao vậy Ngọc Nhi không khóc ngoan. Tô Ngọc thút tha thút thít nước nở ngẩn đầu nhìn Tô Dung trời nghẹn ngào hỏi, ông ngoại mẫu thân đã chết sao mẫu thân có phải hay không đã chết. Tô Dung Trời tâm một cái lộn bộp ánh mắt sắc bén quét về phía Tô Mộc Tuyết lại thấy Tô Mộc Tuyết rụt rụt của một bộ sợ hãi bộ ráng tức khắc minh bạch là Tô Mộc Tuyết nói gì đó hừ lạnh một tiếng quay đầu trên mặt mang theo ý cười nhìn Tô Ngọc, Ngọc Nhi đừng nói bừa người nương như thế nào sẽ chết đâu. Thật vậy trăng Tô Ngọc chấp đôi mắt nhìn về phía Tô Dung Trời tay nhỏ trà lao trên mặt nước mắt thật đáng thương. Tô Dung Trời lập tức gật đầu một cái kính cường điệu. Không tối ngươi nương lập tức liền sẽ trở về Ngọc Nhi như vậy ngoan ngươi nương như thế nào sẽ muốn bứt bỏ ngươi một người đâu có phải hay không. Chính là gì nói Ngọc Nhi là con hoang Tâu Ngọc chuyển động ngập nước mắt to đột nhiên nhìn về phía Tô một tuyết tay nhỏ chỉ vào Tô một tuyết mềm mại thanh êm vang lên. Tô dung trời cực lực ẩn nhẫn trong lòng lửa giận tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí an ủi Tâu Ngọc, Ngọc Nhi là bảo bối cũng không phải là cái gì con hoang những cái đó nói Ngọc Nhi là con hoang nhân tài không phải cái gì người tốt. Tô Ngọc cái hiểu cái không gật gật đầu đem nước mắt lau khô trầm dài nói, ông ngoại Ngọc Nhi trở về chờ mẫu thân trở về. Hào Ngọc Nhi về trước trong viện ông ngoại chờ xuống dưới tìm Ngọc Nhi bồi Ngọc Nhi chơi tô dung trời nói đem tô Ngọc thả xuống dưới ý bảo kỳ kỳ mang theo Ngọc Nhi trở về. Kỳ kỳ vội vàng đi tới nắm tô Ngọc tay chiều trong viện đi đến đái tô Ngọc cùng kỳ kỳ thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất tô dung trời đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía tô một tuyết. Cha ta còn có việc trước rời đi Tô Mộc Tuyết nhìn Tô Dung trời ánh mắt trong lòng phát run nói chuyện tới nói cũng mang theo âm dung muốn thoát đi mở ra. Tô Dung trời bước đi đến Tô Mộc Tuyết trước mặt dơ lên tay liền cho Tô Mộc Tuyết một cái tát, ai cho ngươi là gan ở ngọc nhi trước mặt nói bậy. nay một cái tát làm Tô Mộc Tuyết ngây ngẩn cả người đã lâu mới hồi phục tinh thần lại, cha ta. Lan lập tức cút cho ta Tô Dung trời hết đợt này đến đợt khác ngược tiết lộ tâm tình của hắn một đôi mắt bắn ra lạnh băng quang mang không hề cảm tình. Nhìn đến cái dạng này Tô Dung Trời Tô Mộc Tuyết sợ hãi không được nuốt nuốt nước miếng muốn nói cái gì nhưng là Tô Dung Trời căn bản là không cho nàng nói chuyện cơ hội lập tức tiêu lên, người tới đem Tô Mộc Tuyết đuổi ra đi. Tô Mộc Tuyết ngây người không thể tin tưởng nhìn Tô Dung Trời trong lòng thập phần hụt hứng ủy khuất không thôi. Cha ta là người nữ nhi ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy sao lại có thể. Tô Dung Trời hừ lạnh một tiếng lạnh băng thanh âm văng lên. Nữ nhi ta tô dung trời sẽ có như vậy rắn giết tâm địa nữ nhi ngọc nhi vẫn là một cái hài tử chính ngươi ngấm lại ngươi ở trước mặt hắn đều nói gì đó. Tô một tuyết nước mắt rớt xuống dưới một chút cũng không biết hối cải lớn tiếng nói, ta không sai ta chính là không sai tô ngọc hắn bốn di chính là đứa con hoang tô một dao vốn dĩ cũng đã rớt xuống huyền nhai đã chết ta nói đều là nói thật. Bang một tiếng tô một tuyết lại ăn một cái tát tô dung trời khí thân thể phát run. Cách đó không xa được đến tiếng gió triệu cẩm nam nhìn đến cảnh tượng như vậy nghe được lời như vậy đối tô một tuyết cũng thập phần bất mãn nhanh chóng đi tới chậm dai nói. Một tuyết ngươi sao lại có thể như vậy cùng sư phụ nói chuyện còn có Ngọc Nhi mới chỉ có 3 tuổi ngươi ở trước mặt hắn nói, nói như vậy không cảm thấy quá tàn nhẫn sao. Lao ra, lão ra, lưu di nương cũng chạy nhanh đã đi tới nhìn đến tô một tuyết vội vàng cho nàng xử xử ánh mắt làm nàng không cần nói thêm nữa lúc này mới nhìn tô dung trời nói lao ra tuyết nhi chỉ là cái hài tử đứa nhỏ này tâm nhãn thẳng lúc này mới nói không nên lời nói lao ra liền không cần cùng nàng so đo. Thứ tô dung trời đột nhiên vùng trường tụ vẫy lui lưu di nương lạnh lùng nói hài tử ngọc nhi có nàng đại sao con hoang như vậy từ cũng có thể ở một cái hài tử trước mặt nói thật không biết ngươi là như thế nào giáo nữ nhi liền một dao một ngón tay đầu đều so ra kém. Triệu cầm nam cao mày đối tô một tuyết cùng lưu di nương cách làm cũng thập phần bất mãn. Tô dung trời thấy lưu di nương sắc mặt trở nên trắng cũng không muốn nhiều lời ngự khí lạnh băng nhìn tô một tuyết nói. Không có việc gì đừng hướng tô phủ chạy nếu đã gả chồng liền làm tốt chính mình bổn phận nói nhanh chóng rời đi. Lưu di nương thấy tô dung trời cũng không quay đầu lại rời đi trong lòng thập phần hụt hứng lại bởi vì mọi người vây quanh ở chính mình bên người trong lòng càng thêm không thoải mái đối với bọn hạ nhân gầm lên giận giữ bọn hạ nhân lúc này mới tản ra Nương tô mục tuyết bổ nhào vào lưu di nương trong lòng ngực khóc lớn lên trong lòng thập phần không dễ chịu nương ta cũng là cha nữ nhi vì cái gì cha muốn đối với ta như vậy. Lưu di nương thở dài một hơi đau lòng không thôi, tuyết nhi ngươi cũng là nói như thế nào lời này thời điểm bị cha ngươi nghe được ngươi A cũng quá không cẩn thận. Nương tô mục tuyết thấy lưu di nương còn đang trách nàng tức khắc tâm sinh không vui rậm rậm chân lớn tiếng khóc lên. Lưu di nương nhíu nhíu mày chậm dai nói. Hảo ngươi cũng đừng khóc chạy nhanh trở về đi mấy ngày nay liền ở tiêu phủ ngốc miễn cho chọc ngươi trà sinh khí. Tô mục tuyết cũng biết hiện giờ nói cái gì đều không thay đổi được gì dầm dầm chân nhanh chóng rời đi. Lưu di nương lúc này cũng thấp thỏm bất an nghĩ nếu là tô dung trời bởi vì việc này đối chính mình ấn tượng không hảo kia chính mình phụ chính cơ hội liền càng thêm xa vời. Mà lúc này trong sân tô ngọc chính ghé vào nói tử thượng nhỏ giọng khóc thút thít một bên kỳ kỳ đám người thấy vậy trong lòng đều thập phần hụt hứng. Kỳ kỳ tỷ này nhị tiểu thư cũng thật quá đáng như thế nào có thể làm cho tiểu thiếu ra mặt nói này đó một cái tiểu nha hoàn tức giận nói đôi tay tạo thành nắm tay hận không thể xông lên đi đánh tô một tuyết một quyền. Cũng không phải là ngươi nhìn xem thiếu ra nhiều đáng thương nếu không phải kỳ kỳ tỷ đi kêu láo ra lại đây sợ là tiểu thiếu ra sẽ nghe được càng khó nghe nói ai một cái khác nha hoàn thật sâu thở dài một hơi trong mắt tràn đầy đồng tình. Kỳ kỳ trong lòng cũng thập phần không dễ chịu chậm dãi nói. Hảo các ngươi đều đừng nói nữa vẫn là ngấm lại nên khuyên như thế nào khuyên tiểu thiếu gia. Kỳ kỳ tỉ chúng ta có thể có biện pháp nào chỉ hy vọng đại tiểu thư chạy nhanh trở về như vậy tiểu thiếu gia liền sẽ khôi phục tươi cười nhị tiểu thư cũng không dám cản rỡ tiểu nhà hoàn biểu môi buồn bực không thôi. Kỳ kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhìn không chung nì non, cũng không biết đại tiểu thư hiện giờ thế nào. Lúc này tô dung trời cùng triệu cẩm nam hai người đi đến thấy tô ngọc ghé vào trên bàn không tiếng động chảy nước mắt tức khắc đau lòng không thôi. Kỳ kỳ đám người nhanh chóng bưng trà đổ nước. Ngọc nhi như thế nào còn ở khóc nhẹ không phải đáp ứng ông ngoại đừng khóc sao tô dung trời tận lực dùng vui sướng ngự khí trêu đùa tô ngọc nhưng là tô ngọc chỉ là trận to kia phiếm hồng vành mắt nhìn thoáng qua tô dung trời liền không nói chuyện nữa. Tô dung trời nhìn thoáng qua triệu cẩm nam thấy triệu cẩm nam cũng câu mày liền biết hắn cũng không có cách nào. Ngọc nhi ngươi phải tin tưởng ngươi nương ngươi nương như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đã chết đúng hay không tô dung trời thở dài một hơi chậm dãi nói Tô Ngọc nâng lên con ngươi nhìn Tô Dung trời từng câu từng chữ nói, ông ngoại Ngọc Nhi tin tưởng mẫu thân chính là Ngọc Nhi hảo thương tâm tử như vậy cao địa phương ngã xuống đi mẫu thân nhất định rất đau. Tô Dung trời cái mũi đau sót trong mắt có nước mắt nhưng là như cũ sờ sờ Tô Ngọc đầu cố nén lệ ý nói, Ngọc Nhi ngoan trở mẫu thân đã trở lại Ngọc Nhi đem chính mình thích điểm tâm phân cho Ngọc Nhi mẫu thân như vậy Ngọc Nhi mẫu thân liền sẽ không đau. Thật vậy trăng Tô Ngọc hít hít cái mũi nhìn Tô Dung trời lại nhìn thoáng qua triệu cẩm nam thấy hai người đều gật đầu trong mắt dần hiện ra ánh sáng. Ngọc Nhi Đột nhiên nam cung lâm thanh âm chuyển tới Tô Ngọc quay đầu thấy là nam cung lâm mới vừa nhịn xuống nước mắt lại chạy xuống dưới bước tiểu thô chân chạy đến nam cung lâm bên người, nam cung thúc thúc. Kiêu nghẹn ngào thanh âm làm nam cung lâm trong lòng tê dần nhanh chóng đem Tô Ngọc ôm vào trong ngực, Ngọc Nhi làm sao vậy như thế nào khóc nhẹ. Nam Cung thúc thúc mẫu thân rất xuống huyền nhai mẫu thân đau đào, đào Tâu Ngọc lớn tiếng khóc thút thít lên tựa hồ muốn đem ủy khuất toàn bộ phát tiết sạch sẽ giống nhau. Nam Cung lâm cho mày nhìn về phía Tô Dung trời cùng triệu cẩm Nam biết hai người sẽ không đem chuyện này tiết lộ cho Tâu Ngọc nghĩ hẳn là tướng quân phủ những người khác tức khắc đau đầu không thôi. Nam Cung lâm đối thượng Tâu Ngọc ánh mắt chậm dãi nói. Ngọc Nhi ngoan Ngọc Nhi mẫu thân sẽ không có việc gì tuy rằng huyền nhai rất cao nhưng là người xem Nam Cung Thúc Thúc Nam Cung Thúc Thúc cũng là từ trên vách núi ngã xuống hiện tại còn không phải không có việc gì đúng hay không. Triệu Cẩm Nam nghe được Nam Cung Lâm nói ánh mắt sáng lên lập tức phụ hòa nói đối Ngọc Nhi ngươi xem Nam Cung Thúc Thúc hắn đều không có việc gì Ngọc Nhi mẫu thân cũng sẽ không có sự. Đúng vậy Ngọc Nhi mẫu thân võ công rất cao khẳng định sẽ không có việc gì Tô Dung Trời cũng lộ ra một kêu ý cười. Tâu Ngọc nhìn mọi người thấy mọi người đều dùng thập phần khẳng định ánh mắt nhìn chính mình Tâu Ngọc Tâm tình mới tốt hơn một chút chậm rãi gật gật đầu lại Thanh mãi khi nói Ngọc Nhi biết Ngọc Nhi mâu thân sẽ không có việc gì mâu thân là sẽ không ném xuống Ngọc Nhi mâu thân nói thích nhất Ngọc Nhi đâu Ngọc Nhi muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền chờ mâu thân trở về cho nàng lấy lòng thật tốt nhiều đồ vật Ngọc Nhi mãi thanh mãi khí nói là mọi người cái mùi hế ẩm nhưng là đều cố nén lệ ý cùng Tâu Ngọc trò chuyện toàn quyền sách miễn phí toàn bù tiểu thuyết độc vòng vútút quả bènsù.net Trước 142 thiết kế hâm hại. Ngọc Nhi muốn nghe lời nói cũng không thể lại khóc cái mũi Nam Cung Lâm thấy Tô Ngọc tâm tỉnh hảo không ít lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Ngọc nghe lời gật gật đầu từ Nam Cung Lâm trong lòng ngược xuống dưới đi đến kỳ kỳ bên người mềm mại thanh âm văng lên. Kỳ kỳ tỷ tỉ, tỉ Ngọc Nhi muốn ăn cơm mâu thân thích nhất xem Ngọc Nhi ăn cơm. Kỳ kỳ xoa xoa nước mắt gật gật đầu. Hảo nô tỉ này liền đi lấy cơm tiểu thiếu ra chờ nói mang theo bọn nha hoàn nhanh chóng chiều phòng bếp đi đến Chờ đồ ăn tới Tô Ngọc cự tuyệt Tô Dung Trời hỗ trợ bụ bấm tay nhỏ bắt lấy chiếc đúa ngoan ngoan đang ăn cơm. Nhìn Tô Ngọc biểu tình cùng động tác Nam Cung lâm tay chặt chẽ nắm thành nắm tay mu bàn tay gần xanh bạo khởi càng thêm căm hận Nam Cung tuân tới. Chờ Tô Ngọc cơm nước xong ba người bồi Tô Ngọc chơi trong chốc lát đem Tô Ngọc hống ngủ sau mới đến đến Tô Dung Trời thư phòng. Ba người thương lượng hồi lâu Nam Cung lâm từ thư phòng đi ra nhanh chóng bắt đầu động tác. Ngũ vương gia phủ Nam Cung Tuấn nghe hạ nhân bẩm báo cả khuôn mặt đều trầm xuống dưới một đôi mắt tản mát ra hung ác nham hiểm qua mang. ngươi nói cái gì cư nhiên có người dám đối bổn vương sản nghiệp động thủ rốt cuộc là ai. Hạ nhân thân thể phát run căng da đầu lắc lắc đầu. Hồi vương gia nói tiểu nhân không biết chỉ là hôm nay vài gia tiểu lầu đều đã xảy ra sự cố tiểu nhân cho rằng là có người cố ý. Hảo thật tốt Nam Cung Tuấn hung hăng chú ý một chút cái bản trong mắt lãnh quang trợt lué âm ngoan thanh âm vang lên đi đến nhìn xem. Là vương gia hạ nhân sờ sờ mồ hôi trên trán nhanh chóng đi theo nam cung tuấn phía sau đi tới tiểu lầu. Lúc này trong tiểu lâu một người cao lớn thô cạch nam tử chính hung tận trừng mắt tiểu nhị. ngươi nói các ngươi đây đều là cái gì đồ ăn cư nhiên có thể ăn người chết ngươi nhìn xem ta huynh đệ thô to hán tử tay một lóng tay ngầm nằm nhỏ gầy nam tử kia nhỏ gầy nam tử miệng sùi bọt mép vừa thấy chính là chúng độc không nhẹ. Tiểu nhị hư lệnh một tiếng khinh thường nói. Ngươi là người nào cư nhiên dám ở nơi này dương ai ngươi cũng không hỏi thăm hỏi thăm nhà này. Tiểu lầu phía sau người hư ăn đã chết người ta xem chính là các ngươi muốn ăn bá vương cơm. Đánh giám thô to hán tử đột nhiên một chú ý cái bàn lạnh lùng nhìn tiểu nhị lại thấy tiểu nhị vinh váo tự đắc đầy mặt trào phúng trong lòng càng thêm không thoải mái. Đối với mọi người nói các vị hương thân phụ lao các ngươi nhìn xem nhà này tiểu lầu người chính là như vậy đối đại với chúng ta dân chúng các ngươi còn dám ở chỗ này ăn cơm sao. Mọi người sôi nổi lắc đầu. Thiên A cư nhiên chúng độc đâu Cũng không phải là xem bộ dáng này chúng độc không thâm á ai như thế nào còn không tìm đại phu á như vậy đi xuống nhưng làm sao vậy đến. Ai ngươi xem tiểu nhị thái độ khẳng định là sẽ không đi tìm đại phu nghe nói đây là ngũ vương gia sản nghiệp nhân gia quyền đại thế tập thể nhóm dân chúng như thế nào chọc đến khởi a Mọi người một bên nghị luận một bên chiều lui về phía sau nháy mắt tiểu lầu liền không không ít. Tiểu nhị thấy vậy nếu như, như mày vừa muốn nói gì lại truyền đến Nam Cung Tuấn Thanh Âm là ai ở bổn vương trong tiểu lâu chúng độc. Mọi người lập tức tránh ra một cái lộ Nam Cung Tuấn trầm khuôn mặt đi đến xem đều không xem một cái phía dưới nam nhân đối với kia thô to hán tử nói, thư chính là ngươi tại đây yêu ngôn hoặc chúng. Kia thô to hán tử thấy là Nam Cung Tuấn bản nhân tức khắc sợ hãi không thôi nhưng là tưởng tượng đến chính mình rõ ràng không có sai liền căng ra đầu nói, vương gia ta huynh đệ thật đúng là ở ngài nơi này ăn chúng độc ngài xem ta huynh đệ đến bây giờ còn miệng phun bọt mép lại như thế nào cũng phải gọi cái đại phu tới có phải hay không. Nam Cung Tuấn nghe này, lúc này mới nhìn lướt qua phía dưới nằm nam nhân nhướng nhướng mày đi qua hung hăng đá một chân kia nhỏ gầy nam tử. Hô mọi người hít hà một hơi không thể tin tưởng nhìn Nam Cung Tuấn trong mắt chàn đầy chỉ trích quan mang. Chúng độc bổn vương xem tất nhiên là trang cho bổn vương đánh Nam Cung Tuấn vung tay lên phía sau người nhanh chóng chen chúc mà đến. Các người sao lại có thể như vậy ngang ngược vô lý thô to hán tử trừng lớn đôi mắt nhìn Nam Cung Tuấn lớn tiếng kêu lên nhưng mà dây tiếp theo hắn thanh âm liền bao phủ ở đám người bên trong. À. À, theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết mọi người mở to mắt lại thấy những cái đó tay đấm ngã trên mặt đất kêu rền không thôi. Nam Cung Tuấn nhìn trung gian người lạnh lùng nói, Phong Lam ngươi thật to gan. Phong Lam không kêu ngạo không siểm định nói, Phong Lam không dám chỉ là ngũ vương gia hiện giờ vị này huynh đài chúng độc ngũ vương gia nếu không nghĩ phụ trách chúng ta vương gia nói hắn nguyện ý phụ trách dù sao cũng là một cái mạng người ngũ vương gia không để trong lòng chúng ta vương gia nhưng xem bất quá đi. Ngươi Nam Cung Tuấn rõ ràng cảm giác được chung quanh châm trọc dưới ánh mắt một giây Nam Cung Lâm liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thiên A là Lâm Vương đâu? Đúng vậy là Lâm Vương A Lâm Vương tới thì tốt rồi. Cũng không phải là Lâm Vương nhất định sẽ cứu người. Theo mọi người tán thưởng thanh Nam Cung Tuấn ánh mắt càng thêm thâm trầm tay chặt chẽ tạo thành nắm tay vẫn không nhúc nhích nhìn Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm mang theo ý cười đi vào Nam Cung Tuấn trước mặt nhìn thoáng qua trên mặt đất người xem xét hơi thở nhạt nhạt nói. Ngũ đệ nếu không bắt người mệnh đương hồi sự kia liền từ buồn vong tới quản đi Vương Thái Y Y đến xem đi Nam Cung Lâm vừa ra một người hoa dâm dâu Thái Y Y liền đã đi tới. Vương Thái Y Y xuất hiện làm Nam Cung Lâm thanh danh càng thêm lớn lên đều khen Nam Cung Lâm là người tốt. Vương Thái Y thì thế kia nhỏ gầy Nam tử trần trị một phen biết được thật là chúng độc lần này Nam Cung tuấn tưởng rào biện đều không được chỉ có thể làm người nhanh chóng bồi thường. Kia thô to hán tử vội vàng đối với Nam Cung Lâm dập đầu nhỏ gầy Nam tử tỉnh lúc sau cũng đi theo dập đầu. Nam Cung Tuấn trong lòng mới nén giận thực bạc là chính mình ra lại làm Nam Cung Lâm được chỗ tốt. Ngũ đệ này tiểu lầu nên đóng nếu là tái xuất hiện chúng độc sự tình nhưng khó mà nói Nam Cung Lâm tùy ý phe phẩy trong tay cây quạt chẩm dai nói. Nam Cung Tuấn hử lạnh một tiếng nhướng nhướng mày âm ngoan thanh âm văng lên, không nhọc ba cái quan tâm ba cái vẫn là quan tâm một chút chính mình đi. Ha ha Nam Cung Lâm cười ha hả nhưng là kêu ý cười lại căn bản không đặt đấy mắt ngũ để nói chính là chuyện này vốn là cùng buồn vương không quan hệ buồn vương chỉ là xem bất quá đi thôi vô địch tự giải quyết cho tốt nói Nam Cung Lâm xoay người rời đi. Nhìn Nam Cung Lâm bóng dáng Nam Cung Tuấn tức giận đến không được hung hăng đá hướng về phía một bên bàn ghế bọn hạ nhân thần sắc cũng khẩn trương lên sợ Nam Cung Tuấn đem hỏa khí phát đến bọn họ trên người một đám xúc cổ tận lực giảm thấp chính mình tồn tại cảm. Cha cho bổn vương cha bổn vương đảo muốn nhìn rốt cuộc là ai muốn hãm hại bổn vương Nam Cung Tuấn đột nhiên quát hạ nhân chạy nhanh xuống hạ. Mọi người nhìn Nam Cung Tuấn bóng dáng chậm rãi thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhưng là dây tiếp theo tâm liền để ra đi lên bọn họ biết nếu là cha không ra xui xẻo vẫn là chính mình. Liên tiếp mấy ngày Nam Cung Tuấn các sản nghiệp đều xảy ra vấn đề sắc mặt ám trầm đáng sợ chính yếu chính là cái gì đều cha không ra. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cho ta cha cha Nam Cung Tuấn đem trên bản đồ xứ toàn bộ quét đến trên mặt đất phát ra bùm bùm thanh âm. Khi sâu vài khẩu khí bình tĩnh một chút tâm tình của mình nam cung tuấn một mông ngồi ở trên ghế đầu góc nhanh chóng chuyển động trực giác nói cho hắn là nam cung lâm dở cho quỷ chính là lại như thế nào cũng tìm không ra nhược điểm làm hắn tức giận đến không được. Lâm vương phủ nam cung lâm nghe phong lam bẩm báo bên môi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt nói, thực hào tiếp tục buồn vương nhất định phải làm hắn phiên không được thân. Vương gia thuộc hạ đã tìm được một cái giang hồ đạo sĩ hắn nhất am hiểu mẫu mực người bút tích phong lam chậm dại nói. Nam cung lâm ánh mắt sáng lên cười. Thực hảo nói nhanh chóng đi đến trước bàn cầm lấy bút lông nhanh chóng viết xuống một phong thơ làm khô bút tích đem mặt khác một trường giấy cũng cầm lại đây hai tờ giấy đồng thời đưa cho Phong Lam nhàn nhạt nói, khiến cho hắn dựa theo Nam Cung Tuấn bút tích trọng viết một lần ta này phong thư. Phong Lam nhìn lướt qua lập tức hiểu được nhanh chóng rời đi. Nam Cung Lâm đứng lên cười lạnh một tiếng bên môi tràn đầy chào phúng tươi cười. Nam Cung Thúc Thúc Nam Cung Thúc Thúc tô Ngọc thanh âm vang lên Nam Cung Lâm thân hình vừa động nhanh chóng đi qua nhìn Nam Cung Lâm kia nho nhỏ thân thể trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đi mau vài bước đi vào Tâu Ngọc bên người cười nói Ngọc Nhi như thế nào tới. Ấn Nam Cung Thúc Thúc tìm được mẫu thân sao Tâu Ngọc nhìn Nam Cung Lâm trong mắt là nói không nên lời nghiêm túc. Nam Cung Lâm sửng sốt tiện đà thở dài một hơi trong mắt phức tạp không thôi không biết con nên hay không cùng Tâu Ngọc nói thật ra. Nhưng là Nam Cung Lâm trần chờ đã làm Tô Ngọc biết đến bây giờ còn không có tìm được Tô Mục Giao. Tô Ngọc biết Nam Cung Lâm thập phần thương tâm vườn tay nhỏ vô vô Nam Cung Lâm bả vai nại thanh mại khi nói Nam Cung thúc thúc không cần nhột chí nhất định có thể tìm được mẫu thân liền tính tìm không thấy mẫu thân cũng tới tìm chúng ta. Nghe Tô Ngọc kia an ủi người nói Nam Cung Lâm trong lòng ấm áp gật gật đầu. Hảo chúng ta cùng nhau chờ Ngọc nhi mẫu thân trở về sau đó chúng ta người một nhà đoàn tụ. Tô Ngọc cười hung hăng gật, gật đầu Lại qua mấy ngày Nam Cung lâm thừa dịp đêm tối đem thư từ để vào Nam Cung Tuấn trong thư phòng sau đó sai xử trong chiều người cấp hoàng thượng thượng một phòng mật chiết. Hào một cái Nam Cung Tuấn hoàng thượng đột nhiên một phách cái bản trên mặt tràn đầy phẫn nộ biểu tình. Nhữ mày hoàng thượng nhanh chóng kêu lên, người tới chuyển ngũ vương ra. Nam Cung Tuấn đang ở trong vương phủ phát dẫn căn bản là không biết chính mình đã bị tham một quyển thấy trong cung tới người còn thập phần nghi hoặc lại cũng cái gì đều không có nói đi theo vào cung. Được đến tin tức Nam Cung Lâm trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười gật gật đầu, cho hay liền phải bắt đầu rồi chúng ta xem diễn chính là. Nam Cung Tuấn mới vừa tiến vào ngự thư phòng còn chưa chờ chính mình hành lễ Hoàng thượng mặt âm trầm giống lớn nói, Nam Cung Tuấn ngươi thật to gan cư nhiên dám cấu kết phiên bang muốn mưu triều tạo phản. Nam Cung Tuấn ngươi ngẩn cả người còn chưa tới kịp tiêu hóa Hoàng thượng nói liền phát hiện chính mình đã bị ngự lâm quân bắt được tức khắc sắc mặt trở nên trắng lớn tiếng kêu lên, Hoàng thượng thần là hoan buổng á. Toàn quyền sách miễn phí toàn bộ tiểu thuyết đọc vongv.v.v.v.quabennsu.net. Thứ 113 chương Nam Cung Tuấn chết. Hoàng thượng khí trên đầu bốc khói nhìn Nam Cung Tuấn thần sắc giống như là nhìn đến một cái người chết giống nhau bàn tay vung lên lạnh lùng nói, "Quan nhập đại lao." Đúng vậy, Ngự Lâm quân nhanh chóng lên tiếng đem Nam Cung Tuấn miệng lấp kín nhanh chóng kéo đi xuống. Nhận được tin tức Nam Cung Hạo sắc mặt trắng bệnh không thể tin tưởng một lần lại một lần hỏi chính mình thuốc hạ, "Ngươi nói chính là thật sự ngũ đệ thật sự bị hoàng thượng giam giữ?" Phía dưới hắc y, y. H. nhân gật đầu trên mặt mang theo nghiêm túc biểu tình Nam cung Thanh thật vất vả phục hồi tinh thần lại tiện đà nhanh chóng đứng lên hướng tới Nam cung Hạo trong phủ đi đến mà lúc này Nam cung Hạo cũng vừa được đến tin tức hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng Nam cung Tuấn nếu cấu kết phiên bang muốn mưu quyền tạo phản đang muốn muốn đi tìm Nam cung Thanh thương lượng biện pháp khi ngoài cửa thông báo Nam cung Thanh đã tới nhị ca Nam cung Hạo đón qua đi trên mặt biểu tình thập phần ngưng trọng hai người liếc nhau nhanh chóng chiều thư phòng đi đến Nhị ca chuyện này ngươi thấy thế nào Nam Cung Hạo nhìn chầm chầm Nam Cung Thanh sắc mặt không dám vương tha bất luận cái gì một cái biểu tình. Nam Cung Thanh hít sâu một hơi chầm dai nói, ta xem chuyện này cũng không có đơn giản như vậy chúng ta đi hỏi một chút Hoàng thượng nếu là Hoàng thượng có chứng cứ chúng ta không lời nào để nói nếu là không có. Nam Cung Thanh nói không có nói xong nhưng là Nam Cung Tuấn đã hiểu được nếu là không có sợ là Hoàng thượng cố ý vì này đến nỗi mục đích tự nhiên là tưởng một đám diệt trừ bọn họ. Môi hở răng lệnh đạo lý bọn họ đều không phải là không hiểu. Hai người liếc nhau nhanh chóng chiều hoàng cung đi đến ở cửa cung đụng phải Nam Cung Lâm. Nhị ca tứ đệ cũng là vì ngũ đệ sự tình mà đến sao Nam Cung Lâm lười biếng thanh em chuyển tới chậm rãi cười buồn vương xin khuyên hai vị vẫn là không cần sen vào việc người khác bằng không sợ là liền chính mình liền phải tài đi vào phải biết rằng hai vị ngày thường cùng ngũ đệ đi thật sự là thân cận quá hoàng thượng sẽ không không nghi ngờ à. Thứ Nam Cung Lâm ngươi không cần tại đây vui sướng khi người gặp họa Nam Cung thanh thốt ra mà nói hung tận nhìn Nam Cung Lâm trong mắt tràn đầy lạnh léo qua mang. Nam cung lâm nhướng nhướng mày cười ha hả, như thế nào nhị ca cho rằng ngũ đệ là bị hoa nủng sao là tưởng hướng hoàng thượng cầu tình sao. Nam cung thanh cho mày muốn nói cái gì lại bị Nam cung hạo ngăn cản xuống dưới, tam ca ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Ta có thể nói cái gì Nam Cung Lâm vô ý thức lây động trong tay quạt xếp đơn độc lấy nói ta chỉ là khuyên bảo hai vị thôi rốt cuộc huynh đệ một hồi đương nhiên nếu là hai vị không tin ta kia coi như ta chưa nói hảo chúng ta vẫn là tiến cung đi hoàng thượng nếu là trong tay không có chứng cứ lại như thế nào sẽ như thế đại động càn qua nói Nam Cung Lâm đi nhanh chiều trong cung đi đến. Nhìn Nam Cung Lâm bóng dáng Nam Cung Thanh cùng Nam Cung Hạo trong lòng thập phần rối rắm hai người trong mắt đều lộ ra dễ rủa chi sắc. Nhị ca ngươi thấy thế nào Nam Cung Hạo nhìn về phía Nam Cung Thanh câu mày hỏi. Nam Cung Thanh lắc lắc đầu chậm dài nói, nếu là Nam Cung Lâm nói chính là thật sự vì tránh cho chúng ta bị liên lụy trong đó chỉ có thể án binh bất động. Nam Cung Hạo cũng là ý tứ này gật gật đầu thở dài một hơi, đi thôi chúng ta đi xem Hoàng Thượng rốt cuộc nói như thế nào. Nam Cung Thanh lên tiếng cùng Nam Cung Hạo cùng đi vào. Ngự thư phòng trung Hoàng Thượng khí thân thể phát run hắn không nghĩ tới hắn vẫn luôn ở phòng bị Nam Cung Lâm lại xem nhẹ Nam Cung Tuấn mấy người càng không nghĩ tới Nam Cung Tuấn cư nhiên thật sự làm ra chuyện như vậy. Khi sâu một hơi hoàng thượng cực lực bình phục tâm tình của mình lại lần nữa đem tấu trương nhìn một lần này quan viên là chính mình tâm phúc cho nên hoàng thượng sẽ không hoài nghi hắn bị những người khác sai xử chỉ là hoàng thượng như thế nào đều không thể tưởng được chính mình tâm phúc đã sớm là Nam Cung lâm người. Hoàng thượng lâm vương cầu kiến nhị vương gia cùng tứ vương gia cũng tới tiểu thái dám đi đến cung eo tất cung tất kính nói. Hoàng thượng nhướng nhướng mày cười lạnh một tiếng, bọn họ sợ là đã biết chấm đem Nam Cung tuấn quan tiến đại lao tin tức cũng thế sớm hay muộn là phải biết rằng tuyên đi. La hoàng thượng tiểu thái giám từ từ đi ra ngoài đối với bên ngoài Nam Cung Lâm cởi lệnh lọt nói Lâm vương, Thanh vương, Hạo vương hoàng thượng cho mời. Nam Cung Lâm đạm đạm cười dẫn đầu đi vào Nam Cung Thanh cùng Nam Cung Hạo cũng đội vàng theo vào đi một là muốn là biết Nam Cung Tuấn sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhỉ, là phòng bị Nam Cung Lâm ở trước mặt hoàng thượng nói Nam Cung Tuấn nói bậy. Đối với hai người tâm tư nam cung lâm tự nhiên minh bạch lại chỉ là ở y hình người cười lạnh một tiếng hiện giờ hiện tại cái này tình huống căn bản không cần chính mình nhiều lời hoàng thượng đều sẽ không bỏ qua phải biết rằng đường kim hoàng thượng lòng nghi ngờ có thể nói thập phần trọng. Nam cung lâm trước mắt đối với hoàng thượng hành lễ sau đó đứng ở một bên. Hoàng thượng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua nam cung thanh cùng nam cung hạo lạnh lùng nói nam cung tuấn cấu kết phiên bang muốn mưu phản. Nam cung thanh cùng nam cung hạo liếc nhau trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tiếp theo. Hoàng thượng hít sâu một hơi bình đạm thanh âm vang lên, cho biết các ngươi không tin liền chấm cũng không dám tin tưởng đây là thật sự nhưng là sự thật đều ở không phải do chúng ta không tin Hoàng thượng đứng lên nhàn nhạt nói có người cử báo Nam Cung Tuấn cùng phiên bang thư từ lui tới bí mật các ngươi đi điều tra một phen. Nam Cung Thanh cùng Nam Cung Hạo sửng suốt mà Nam Cung Lâm tắc cười, thần lãnh chỉ. Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Thanh lúc này mới phản ứng lại đây nhanh chóng lãnh chỉ. Gia Hoàng cung Nam Cung Thanh cùng Nam Cung Hạo trong lòng thập phần rối rắm xem Hoàng thượng biểu tình sự tình sợ đã là định đếm chẳng lẽ Nam Cung Tuấn thật sự gạt bọn họ cấu kết phiên bang. Chính là Nam Cung Tuấn đại đa số thời gian cùng bọn họ ở bên nhau như thế nào sẽ? Hai người nghĩ trăm lần cũng không ra thế cho nên căn bản là không có đi quan sát Nam Cung Lâm biểu tình. Nam Cung Lâm bên môi vẫn luôn mang theo châm trọc ý cười lạnh lùng cười nhàn nhạt nói, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Thanh đồng thời nhìn về phía Nam Cung Lâm lại thấy Nam Cung Lâm hạ giọng chậm dãi nói, đây là báo ứng truy binh việc Nam Cung Tuấn cho rằng hắn có thể có thể lừa gạt được buồn vương sao ha ha Nam Cung Lâm lớn tiếng nở nụ cười nhanh chóng đi hướng ngũ vương gia phủ. Nam Cung Thanh đánh một cái dùng mình chỉ cảm thấy Nam Cung Lâm thập phần đáng sợ. Nam Cung Hạo cũng biết Nam Cung Tuấn đuổi giết Nam Cung Lâm sự tình trao mày nhìn Nam Cung Lâm bóng dáng muốn nói cái gì lại cảm giác chính mình hết hồ tựa hồ bị người bóp chặt giống nhau phát không ra một đinh điểm thanh âm. Nam Cung Thanh đột nhiên thở dài một hơi vô vô Nam Cung Hạo bả vai chậm dài nói, đi thôi. Nam Cung Hạo quay đầu đối thượng Nam Cung Thanh kia phức tạp ánh mắt cái gì đều không có nói mang theo ngự lâm quân vào ngũ vương gia phủ quả nhiên ở trong thư phòng điều tra ra thư từ nhìn kia một tá thư từ Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Thanh tổng cảm giác chính mình là đang nằm mơ giống nhau. Hào một cái Nam Cung Tuấn ngự thư phòng trung hoàng thượng nhìn lá thư trong tay khí thân thể phát run. Nam Cung Lâm thu liễm khởi trên mặt ý cười thay quần áo nghiêm túc biểu tình chậm nói Hoàng thượng giữ được long thể. Long thể ha ha chấm đệ đệ cư nhiên liên hợp phiên bang hảo hảo áo hoàng thượng hung hàng trụt một chút cái bàn một đôi mắt bắn ra hung ác nham hiểm quang mang tựa hồ muốn xem tiến người trong lòng giống nhau. Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Thanh cúi đầu sợ hoàng thượng bởi vì Nam Cung Tuấn mà liên lụy bọn họ. Hoàng thượng hư lạnh một tiếng chẩm dãi nói, các ngươi đi xuống đi chuyện này ngày mai lâm chiều lại nghị. Thân chờ cáo từ Nam Cung Lâm rời đi ngự thư phòng. Nam Cung Thanh cùng Nam Cung Hạo đi ra ngự thư phòng dừng một chút Nam cung Thanh nói Chúng ta muốn hay không đi đại lao nhìn xem ngũ đệ. Không được Nam Cung hạo lập tức phủ quyết hiện giờ Hoàng thượng đang ở nổi nóng nếu là phát hiện chúng ta đi đại lao trung thăm ngũ đệ không chừng cho rằng chúng ta cùng ngũ đệ là một đám đến lúc đó đã có thể mất nhiều hơn được. Nam Cung thanh đốn giác có lý gật gật đầu nhanh chóng hồi phủ. Hôm sau Lâm Triều Thượng Hoàng thượng tức giận đem sự tình nói ra mọi người chấn động Nam Cung Lâm nhìn mọi người sắc mặt nhàn nhạt nói, không biết Hoàng thượng xử trí như thế nào ngũ đệ. Các vị đại thần nghĩ như thế nào hoàng thượng nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người chậm rãi hỏi. Hoàng thượng tâm phúc lập tức đứng dậy nghiêm trang nói muốn giết gà dọa khỉ hoàng thượng thập phần vừa lòng nhưng là dù sao cũng là chính mình thủ túc cũng sẽ không dễ dàng hạ quyết định liền hỏi không ít người này đó đại thần một đám đều là nhân tinh tự nhiên minh bạch hoàng thượng tâm ý đều sôi nổi phụ họa Hoàng thượng tâm tình rất tốt chậm rãi nói như thế liền hảo ngày mai buổi chưa tạm đầu thị trúng. Hoàng thượng một câu quyết định nam cung tuấn vận mệnh. Nam Cung Tuấn như thế nào đều không có nghĩ đến chính mình cũng không có chờ tới vô tội phong thích mà là chờ tới tạm đầu thị chúng tức khắc lớn tiếng kêu to hoa nuổng nhưng không ai tin tưởng hắn nói. Trợ giao khẩu Nam Cung Lâm bộ mặt biểu tình nhìn Nam Cung Tuấn ngã xuống vũng máu chung lúc này mới về tới Lâm Vương Phủ. Vương gia phong lam vội vàng đi đến đối với Nam Cung Lâm hành một cái lễ chậm rãi nói vương gia thuộc hạ vẫn luôn đều sai người tìm kiếm tô cô nương rơi xuống còn không có xác thực tin tức tựa hồ tô cô nương biến mất thuộc hạ tưởng tô cô nương có lẽ bị người cứu. Nam Cung Lâm nhướng nhướng mày cũng bắt đầu suy tư lên đốn rắc thập phần con lý rốt cuộc chính mình phái người đại quy mô tìm tỏi cũng không có tìm kiếm đến tô mộc dao. Vương gia phong lam thử tính kêu một tiếng Nam Cung Lâm phục hồi tinh thần lại nhàn nhạt, nhạt phân phó nói tiếp tục tìm kiếm mở rộng tìm kiếm diện tích tất nhiên muốn tìm được mộc dao. Là vương gia phong lam lập tức lánh chỉ nhanh chóng rời đi. Nam Cung Lâm chậm dại nhắm hai mắt lại trong lòng thập phần không dễ chịu tay chặt chẽ tạo thành nắm tay móng tay khảm vào thịt chung cũng không biết gì Lại lần nữa mở mắt ra khi Nam cung lâm đôi mắt phát ra ra lộng lấy qua mang. Hác ám không chung tô Ngọc một người cuộn tròn ở trên giường đột nhiên la lên một tiếng. Mẫu thân dây tiếp theo liền từ trên giường ngồi dậy khuôn mặt nhỏ tái nhật trên chán tràn đầy mồ hôi. Ngọc Nhi làm sao vậy Triệu Cẩm Nam vội vàng đã đi tới mấy ngày nay Triệu Cẩm Nam vẫn luôn bồi tô Ngọc chính là sợ hãi tô Ngọc có cái gì ngoài ý muốn. Tâu Ngọc nhìn đến Triệu Cẩm Nam miệng một phiết nước mắt rất xuống dưới. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng v.v.v. quả bẻn sụ chấm nét. Trưng 144 Mộc dao hành tung. Trên xe ngựa sóc này cảm giác làm tô mục dao toàn thân đều không thoải mái mơ mơ màng màng chung chỉ cảm thấy cánh môi khô cạn lợi hại phát ra mỏng manh thanh âm, thủy thủy. Ngũ hoàng tử vị cô nương này muốn uống thủy một cái kiểu tiếu thanh âm truyền vào tô mục dao trong thai làm tô mục dao thanh tỉnh vài phần muốn mở to mắt lại cảm giác mí mắt nặng nề như thế nào cũng không mở ra được. Tới uống nước từ tính thanh em vang lên tô mục dao đã không có sức lực suy nghĩ rốt cuộc là ai chỉ là dựa vào bản năng hé miệng ngọt lành chảy vào cánh môi trung tức khắc cảm thấy toàn thân tâm đều thập phần thoải mái dây tiếp theo liền cảm giác buồn ngủ đột kích lại hôn mê qua đi. Không biết qua bao lâu tô mục dao chậm rãi mở to mắt lại thấy bốn phía một mảnh đen nhánh nhíu nhíu mày ngồi ngay ngắn muốn xuống giường lại cảm giác toàn thân đều vô cùng đau đớn lập tức đụng vào ván giường thượng. Làm sao vậy một trận sột sột xoạt soạt thanh em vang lên thân xuyên màu hồng phấn quần áo nữ tử cầm đèn đi đến nhìn đến tỉnh táo lại tô mục dao trong mắt hiện lên một kia vui sướng quang mang cô nương ngươi tỉnh. Tô mục dao nhận được thanh em này biết nàng là ở chính mình hôn mê khi chiếu cố chính mình nữ hài tức khắc tâm sinh hào cảm. Cô nương trước nằm xuống nốt tì này liền đi nói cho ngũ hoàng tử nói nhanh chóng rời đi. Tô Mục Giao như mày ngũ hoàng tử chẳng lẽ là nam cung lâm chính là này, nữ hài nàng là lần đầu tiên thấy như thế nào cũng không giống như là nam cung lâm bên người người. Đang lúc Tô Mục Giao nghi hoặc khi môn lại lần nữa khai đi vào tới một phiên phiên thiếu niên môi hồng răng trắng thập phần tuấn tiếu Tô Mục Giao nhướng nhướng mày xác định chính mình không có gặp qua hắn. Cô nương đây là chúng ta ngũ hoàng tử là ngũ hoàng tử cứu ngươi tiểu nha hoàn cười nói. Cô nương nhưng cảm giác nơi nào không thoải mái hiên viên vũ đi đến Tô Mục Giao bên người chậm rãi hỏi. Tô Mục Giao trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhưng là trên mặt lại bất động thanh sắc cười cười nhàn nhạt nói, đa tạ ngũ hoàng tử cứu giúp nơi này là địa phương nào. Hiên viên Vũ đơn giản giới thiệu một chút chính mình Tô Mục Giao thế mới biết hiên viên Vũ là dị quốc ngũ hoàng tử mà mẫu thân chính mình đã thân ở dị quốc qua không bao lâu liền phải tới dị quốc kinh thành. Tô Mục Giao cho mày nàng biết chính mình đã hôn mê hồi lâu nói vậy Ngọc Nhi đã biết chính mình rất xuống huyền nhai tin tức kia hài tử nên có bao nhiêu thương tâm còn có nam cung lâm sợ là cũng là ở tìm chính mình Không được ta phải đi về tô mục dao xoay người xuống giường lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống trên mặt đất hiên viên vũ lập tức đem tô mục dao đỡ lên như như mày. Cô nương hiện giờ ngươi tình huống hiện tại cũng không thích hợp lên đường không bằng chờ thân thể hảo lại rời đi ngươi nói đi hiên viên Hạo thanh âm thực nhu làm người nghe được thập phần thoải mái. Tô mục dao cũng biết trước mắt thân thể của mình trạng huống không thể lên đường đành phải thở dài một hơi nghĩ lâu như vậy bọn họ cũng đợi cũng không kém mấy ngày nay liền gật gật đầu, cũng thế vậy lại quái dày ngũ hoàng tử mấy ngày Không cần đa lễ kêu ta hiên viên vũ đó là hiên viên vũ nhu nhu nói. Tô Mộc Giao cười cười không tỏ ý kiến. Hiên viên vũ cũng không có nhiều hơn cưỡng cầu thấy Tô Mộc Giao lộ ra mỏi mệt chi sắc liền phân phó nhẹ nhẹ hảo sinh chiếu cố chính mình liền rời đi. Tô Mộc Giao thế mới biết cái này vẫn luôn chiếu cố chính mình nữ hải kêu nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ thập phần tò mò Tô Mộc Giao thân thế một cái kính hỏi Tô Mộc Giao như thế nào xuất hiện ở đáy vực. Tô Mục Giao cười chỉ là nói chính mình bị kẻ thù đuổi giết rất xuống huyền nhai nhẹ nhẹ thập phần đồng tình nhìn Tô Mục Giao đối Tô Mục Giao càng thêm hảo lên làm Tô Mục Giao dở khóc dở cười. Hôm sau Tô Mục Giao ở nhẹ nhẹ nâng hạ đi rồi vài bước chỉ cảm thấy thân thể của mình thập phần đau đớn nhữ nhữ mày thở hồn hển ngồi ở trên ghế bay xuống tay nói, không được quá đau. Nhẹ nhẹ nhìn Tô Mục Giao chậm dãi nói, cô nương không nên gấp gáp từ từ tới một ngày nào đó thân thể sẽ tốt. Tô Mục Giao gật gật đầu ý bảo chính mình không có việc gì Lúc này hiên viên vũ đã đi tới nhìn đến tô mộc dao mổ hôi trên chán tiếng hoan hô nói, tô cô nương không cần cứ như vậy cấp chờ tô cô nương thân thể hảo sau ta sẽ làm người hộ tống tô cô nương trở về. Đa tạ ngũ hoàng tử tô mục dao cười cười sau đó hỏi là muốn khởi hành sao. Hiên viên vũ gật gật đầu, tô cô nương nếu là thân thể không tiện có thể vãn mấy ngày. Không cần tô mộc dao đơn giản sáng tỏ cự tuyệt hai người vốn là không thân hơn nữa hiên viên vũ là chính mình nhân nhân cứu mạng nàng tự nhiên sẽ không lại kéo chân sau. Cũng hảo kia liền đi thôi hiên viên vũ cười cười ý bảo nhẹ nhẹ đỡ tô mục dao. Tô mục dao không có cự tuyệt ở nhẹ nhẹ nâng xuống dưới tới rồi cổng lớn trực tiếp lên xe ngựa. Trên xe ngựa phô thật dày một tầng chăn đông tô mục dao biết tất nhiên là hiên viên vũ phân phó tức khắc bị hắn cẩn thận cảm động ngồi ở trên xe ngựa tô mục dao nhìn bên cạnh nhẹ nhẹ thử tính hỏi. Nhẹ nhẹ các ngươi ngũ hoàng tử vẫn luôn đều như vậy cẩn thận sao. Nghệ nhẹ thấy Tô Mục Giao cùng chính mình Liêu Khởi Hiên Viên Vũ thập phần vui vẻ hế miệng thao thao bất tuyệt nói lên đơn giản chính là nói Hiên Viên Vũ đối người như thế nào thân thiết như thế nào, vì người khác suy nghĩ nói hắn ở vương phủ đối hạ nhân thập phần hảo căn bản là không có mắng quá hạ nhân. Tô Mục dao nghe bên môi gợi lên một nụ cười trong đầu lại hiện lên Nam Cung Lâm thân ảnh. Tô cô nương Tô cô nương nhẹ nhẹ thấy Tô Mục Giao lâm vào trầm tư bên trong thử tính kêu hai tiếng Tô Mục Giao lúc này mới bừng tỉnh xin lỗi hướng tới nhẹ nhẹ cười. Nhẹ nhẹ đô đô miệng Tô cô nương chúng ta ngũ hoàng tử chính là trên thế giới tốt nhất nam nhân đâu. Ha ha Tô Mộc Giao cười biết nhẹ nhẹ đối Yên viên vũ sùng bái mù quáng cũng không có nhiều lời chỉ là lên tiếng liền nhắm hai mắt lại. Nhẹ nhẹ thấy Tô Mộc Giao mệt nhọc liền nhắm lại miệng. Tiêu phủ Trung Tiêu Việt cũng biết được Tô Mộc Giao rớt xuống huyền nhai tin tức tức khắc chấn động muốn đi Tô Phủ hỏi cái đến tuột cùng lại đụng phải Tô Mộc Tuyết. Tô Mộc Tuyết thấy Tiêu Việt nôn nóng bộ dáng trong mắt hiện lên một tiêu hồ nghi chậm rãi hỏi, phu quân người muốn đi đâu? Tiêu Việt biết Tô Mộc Tuyết nhất định biết Tô Mộc Dao sự tình liền lập tức hỏi, "Mục Dao rớt xuống huyền nhai rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Tô Mục Tuyết không nghĩ tới Tiêu Việt một mở miệng chính là về Tô Mộc Dao sự tình tức khắc tức giận đến không được trong giọng nói tràn đầy ghen tuông, "Hư không tội Tô Mộc Dao thật là rớt xuống huyền nhai đã ngã chết người liền đã chết này, tâm đi nói xong Tô Mộc Tuyết khí vội vàng chiều chính mình sân đi đến." Tiêu Việt sắc mặt nháy mắt tái nhợt không thể tưởng tượng nhìn Phương xa Tâm nhanh chóng nhảy lên chau mày một cái kính lắc đầu từ đáy lòng không tin đây là thật sự. Nghĩ nghĩ Tiêu Việt muốn đi tìm Triệu Cẩm Nam hỏi cái minh bạch biết được Triệu Cẩm Nam ở cùng Phúc Tiểu Lầu nhanh chóng vọt qua đi lại không có nghĩ đến Triệu Cẩm Nam cùng Nam Cung Lâm ở bên nhau. Triệu Cẩm Nam nhìn đến Tiêu Việt nhướng nhướng mày nhàn nhạt nói, nguyên lai là Tiêu Công Tử. mục dao thật sự rất xuống huyền nhai Tiêu Việt mặc kệ mặt khác nhanh chóng hỏi tựa hồ cực lực muốn tìm kiếm đáp án giống nhau. Triệu Cẩm Nam nhíu nhíu mày nhàn nhạt lên tiếng. Tiêu Việt lảo đảo lui ra phía sau một bước còn muốn nói cái gì lại thấy nam cung lâm đứng lên nhìn chầm chằm tiêu Việt đôi mắt từng câu từng chữ nói. Tiêu Việt ngươi đã cưới tô ra nhị tiểu thư cùng một dao không hề quan hệ một dao như thế nào không cần ngươi tới quản Tiêu Việt sắc mặt một trận trắng bệnh muốn phản bác lại một câu đều nói không nên lời. Còn có quản hảo tự mình nữ nhi đừng làm nàng ở một cái hài tử trước mặt nói lung tung nam cung lâm thanh âm nhàn nhạt nhưng là mặc cho ai đều có thể nghe được bên trong tức giận. Triệu cầm nam cũng nghĩ đến tô mục tuyết ở tô ngọc trước mặt lời nói tức khắc đối tiêu việt thập phần bất mãn, tiêu công tử mục tuyết đích xác thật quá đáng ngọc nhi bất quá là một cái hài tử thôi. Tiêu việt biết tất nhiên là tô mục tuyết làm cái gì trong lòng đối tô mục tuyết càng thêm chán ghét lên minh bạch chính mình ở chỗ này cũng hỏi không ra cái gì đành phải rời đi. Trở lại tiêu phủ đi vào trong hoa viên vừa vặn nhìn đến tô mục tuyết thân ảnh trong mắt hiện lên một tiêu chán ghét muốn nhanh chóng rời đi lại bị tô mục tuyết gọi lại. Như thế nào đi hỏi sao được đến chính mình muốn tin tức sao Tô Mộc Tuyết vui sướng khi người gặp họa đã đi tới trên mặt tràn đầy chào phúng tươi cười. Tiêu Việt chậm rãi xoay người nhìn Tô Mộc Tuyết lạnh lùng nói, từ giờ trở đi không có mệnh lệnh của ta ngươi không chuẩn ra tiêu phủ một bước. Tiêu Việt ngươi rửa vào cái gì Tô Mộc Tuyết không nghĩ tới sẽ được đến như vậy kết quả tức khắc giận dữ nhưng mà tiêu Việt căn bản là không để ý tới nàng đi nhanh hướng tới thư phòng đi đến. Tô Mục tuy sắc mặt lúc đỏ lúc trắng tức giận đến không được lại không có mặt khác biện pháp đành phải rậm rậm chân về tới chính mình phòng. Bên kia Tô Mục giao rốt cuộc tới rồi, Hiên Viên Vũ phủ đệ ở nhẹ nhẹ nâng xuống dưới tới rồi phòng cho khách. Tô Mục giao tổng cảm thấy trong phủ không khí thập phần kỳ quái nhìn nhẹ nhẹ nói ra chính mình nghi hoặc. Nhẹ nhẹ đô đô miệng trong mắt hiện lên một tia bực bội chậm rãi nói, Tô cô nương có điều không biết nhà của chúng ta ngũ hoàng tử tình cảnh cũng không tốt ai chính nha A đem câu nói kế tiếp nói ra khi Hiên Viên Vũ đi đến. Nhẹ nhẹ đành phải câm miệng đứng ở một bên Hiên viên Hạo nhìn về phía tô mục dao cười nói Tô cô nương nếu là có cái gì yêu cầu cứ việc cùng nhẹ nhẹ để đó là Tô mục dao lắc lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì Sau đó nhìn về phía hiên viên vũ, ngũ hoàng tử chính là gặp chuyện gì Hiên viên vũ thần sắc cứng đờ tiện Đà lắc lắc đầu Không có việc gì tô cô nương hảo sinh nghỉ ngơi nếu là có việc cứ việc làm nhẹ nhẹ tới tìm ta nói liền rời đi Nhìn hiên viên vũ bóng dáng Tô Mộc Giao biết tất nhiên là trong hoàng cung tranh đấu nàng đối những việc này vốn là không thích thấy hiên viên vũ không rõ nói cũng liền không có để ở trong lòng chỉ nghĩ chính mình chạy nhanh dưỡng hảo thương hảo trở lại Vân Lam Quốc đi tìm Ngọc Nhi. Nghĩ đến Ngọc Nhi lấy đáng yêu khuôn mặt Tô Mộc Giao bên môi hiện lên ức chế không được tươi cười xem nhẹ nhẹ thập phần kỳ quái nhưng là cũng không tiện hỏi nhiều. Tô Mộc Giao nhìn về phía nhẹ nhẹ chầm dai nói, ta không có việc gì ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi chờ ta có yêu cầu thời điểm sẽ tiêu Nhẹ nhẹ hành lễ rời đi. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng v.v.v. quả bẻn sủ chấm nét. Trưng 145 sáng tạo khác người. Tô Mộc Giao vẫn luôn ở hiên viên vũ trong phủ ở không thể không nói trong phủ người đối hiên viên vũ đánh giá thập phần hảo mà nàng cũng chỗ tối quan sát quá biết hiên viên vũ là một cái thiện lương người bằng không cũng sẽ không cứu chính mình nghĩ trong hoàng cung còn có như vậy thiện tâm người Tô Mộc Giao liền cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Mấy ngày nay hiên viên vũ vẫn luôn đều không có tới tìm nàng tựa hồ gặp cái gì chuyện phiền toái giống nhau. Một ngày này mặt trời lên cao tô một dao thân thể cũng hảo không ít ít nhất không giống vừa mới bắt đầu tỉnh lại khi như vậy đau đớn ở nhẹ nhẹ làm bạn hạ ở trong hoa viên hành tẩu. Là ngũ hoàng tử đột nhiên nhẹ nhẹ kêu lên tô một dao theo nhẹ nhẹ ánh mắt nhìn lại quả nhiên là ngũ hoàng tử nhướng nhướng mày đi qua lại phát hiện hiên viên vũ cũng không có nhìn đến chính mình. Ngũ hoàng tử Tô Mục Giao thử tính kêu một tiếng Hiên Viên Vũ, lúc này mới phục hồi tinh thần lại trong mắt hiện lên một tia xấu hổ thập phần ngượng ngùng nói Tô cô nương ngượng ngùng vừa rồi. Không có việc gì Tô Mục Giao cười lại phát hiện mấy ngày không gặp Hiên Viên Vũ hắn gầy ốm không ít trong lúc nhất thời thập phần nghi hoặc hỏi Ngũ hoàng tử có phải hay không gặp được sự tình gì không bằng nói đến nghe một chút có lẽ ta cũng có thể hỗ trợ. Hiên Viên Vũ vừa muốn cự tuyệt lại đối thượng Tô Mục Giao ánh mắt thấy Tô Mục Giao trong mắt bắn ra sáng lạn quang mang theo bản năng gật gật đầu. Đại hắn hoàn hồn khi ảo não không thôi nhưng là nghĩ lại tưởng tượng có lẽ Tô Mục Giao thật sự có biện pháp cũng nói không chừng liền cùng Tô Mục Giao đi vào trong hoa viên trong đỉnh trầm dai nói, Phụ Hoàng ngày sinh lập tức liền phải tới rồi chúng ta đều phải tặng lễ chỉ là này đưa cái gì lại làm ta thập phần khó xử. Tô Mục Giao lập tức hiểu được đạm đạm cười, chuyện này đích sắc không dễ làm nhưng là cũng tránh không được gai đúng châu ngứa bốn chữ không biết Hoàng thượng thích cái gì. Hiên viên Vũ nhíu nhíu mẩy hơi suy tư một phen lúc này mới nói, Phụ Hoàng thích tranh chữ Tranh chữ tô mục dao Nếu mày tiện đà nói mấy năm nay hoàng thượng sợ là tặng không ít tranh chữ ngươi không ngại nói cho ta mấy năm nay các hoàng tử đều đưa cái gì. Hiên viên vũ thấy tô mục dao trên mặt tre kín nghiêm túc chi sắt chính mình cũng nghiêm túc lên gần 3 năm mọi người sở đưa lễ vật nói ra tô mục dao mày đẹp hơi nhíu đầu góc nhanh chóng chuyển động hồi lâu mới nâng lên con người trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Nhiều như vậy lễ vật lại cô đơn không có thức ăn. Thức ăn hiên viên vũ kinh ngạc không thôi còn có nhân sinh giờ thì đưa thức ăn sao này. Nhìn ra huyên viên Vũ nghi hoặc chi sắc tô mộc dao cũng không nói nhiều chỉ là hỏi, hoàng thượng thích đồ ngọt sao? Thích huyên viên hạo ánh mắt sáng lên lập tức nói phụ hoàng thích nhất chính là đồ ngọt bởi vậy trong cung ngự trụt sẽ đồ ngọt đầu bếp đặc biệt nhiều. nay liền dễ làm nhiều tô mộc dao đứng lên nhàn nhạt nói hoàng thượng sinh nhật còn có mấy ngày. Năm ngày thấy tô mộc dao trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười huyên viên vụ không lý do lựa chọn tin nàng. Tô mộc dao tính tính nhật tử cười. Đảo cũng tới kịp nói túi đầu trầm tư trong chốc lát sau đó nói ta liệt một chương thanh đạm ngươi đem ta yêu cầu tài liệu tìm đủ ta bảo đảm hoàng thượng sinh nhật ngày đó làm ngươi chấn động. Tạm dừng một chút tô mục giao tiếp tục nói, chỉ là ngày đó ta cần thiết muốn ở đây ta phải làm đồ vật các ngươi đều không thể bảo tồn cũng không có gặp qua. Không có vấn đề hiên viên vụ không chút do dự ứng hạ thân là hoàng tử mang một người đi vào cũng không thành vấn đề. Tô Mộc dao cởi Hiên Viên Vũ tắt nhanh chóng phân phó người lấy tới giấy và bút mực Tô Mộc Giao nhanh chóng viết xuống một cái đơn tử Hiên Viên Vũ nhìn quét liếc mắt một cái trong lòng tuy rằng còn có chút nghi hoặc nhưng là cũng lựa chọn tin tưởng Tô Mộc Giao nhưng là trong lòng lại âm thầm nghĩ chờ chính mình tìm một bức tranh chữa cư như vậy nếu là Tô Mộc Giao vô pháp hoàn thành chính mình còn có một cái dự phòng quả tạo. Tô Mục Giao bất động thanh sắc đem hiên viên vũ thần sắc thu hết đáy mắt biết hắn trong lòng suy nghĩ nhưng là cũng không có nhiều lời rốt cuộc chính mình chỉ là cái người ngoài hiên viên vũ có thể lựa chọn cho chính mình một cái cơ hội đã thập phần khó được. Mấy ngày nay Tô Mục Giao bắt đầu đem chính mình nốt ở trong phòng bếp làm thực nghiệm rốt cuộc ở cổ đại làm bánh kem vẫn là lần đầu tiên nàng không thể bảo đảm dùng một lần là có thể thành công mà nhẹ nhẹ mấy ngày nay cũng thập phần khó chịu nàng đã ăn quá nhiều đồ ngọt. Tô cô nương còn muốn ăn sao nhẹ nhẹ nhíu nhíu mày nhìn kia từng đoàn đồ vật trong lòng thẳng phạm ghê tởm. Tô mục dao biết mấy ngày nay nhẹ nhẹ vất vả cười nói, không cần ta đã biết nên như thế nào thành hình hảo ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Nghe được tô mục dao nói nhẹ nhẹ giống như đạt được xá lệnh giống nhau phong giống nhau rời đi. Trong nháy mắt liền đến hoàng thượng ngày sinh ngày hiên viên vũ đem tô mục dao đưa tới phòng bếp nhỏ tô mục dao nhanh chóng đem đồ vật sửa sang lại hảo bắt đầu làm bánh kem. Mọi người đối hiên viên vũ mang đến tô mục dao thập phần cảm thấy hứng thú nhưng là nề hà tô mục dao đem mọi người toàn bộ đuổi đi ra ngoài mọi người tuy rằng trong lòng không vui nhưng là cũng không có cách nào ai kêu nhân ra là ngũ hoàng tử người đâu. Hiên viên vũ đi vào đại điện thượng nhìn chính mình huynh đệ cấp phụ hoàng đưa quà tặng chính mình trong lòng tắc thập phần thấp thỏm không biết tô mục dao hay không có thể hành. Nhà ngũ đệ ngươi quà tặng đâu sẽ không chưa cho phụ hoàng chuẩn bị đi một cái phấn mặt đào hoa nam tử trào phúng nhìn hiên viên vũ nhàn nhạt nói. Này nam tử đúng là tam hoàng tử hiên viên hạo. Hiên viên vũ chậm rãi cười ôn nhu nói, tam ca nói đùa ta tự nhiên chuẩn bị lễ vật chỉ là yêu cầu một chút thời gian thôi. Hoàng thượng nghe này cũng tới hưng thú cười hỏi, Nga là thứ gì cư nhiên còn muốn lâu như thế thời gian chuẩn bị. Chính là cũng không phải là lừa dối người đi nhị hoàng tử hiên viên làm quảng cu ẻ thanh âm chuyển tới nhưng là không khó nghe ra bên trong vui sướng khi người gặp họa Hiên viên vũ cố nén trong lòng thấp thỏng cười nói, nhị ca tam ca không nên gấp gáp lại chờ một lát. Hảo vậy lại chờ một lát hoàng thượng lên tiếng mọi người tự nhiên không có dị nghị đều tò mò khởi hiên viên vũ rốt cuộc bán đến cái gì cái nút. Cũng không trách tô một giao chuẩn bị thời gian trường đương nàng biết được hoàng thượng 37 tuổi sau liền làm 37 tầng bánh kem 4 dị 2 tầng liền thập phần phí tâm phí lực này 37 tầng tự nhiên càng thêm phí công lao động. Ai nhà ngũ đệ như thế nào còn chưa tới A ngươi không phải ở kéo dài thời gian đi hiên viên hảo cười tủm tìm nói nhưng là ngữ khí lại làm người thập phần không vui. Hiên viên Vũ nhìn thoáng qua hoàng thượng thấy hoàng thượng cũng nhíu mày đang muốn đem chính mình chuẩn bị hậu bị quà tặng lấy ra tới khi nhẹ nhẹ đột nhiên chạy tới đối với hiên viên Vũ nói nói mấy câu. Hiên viên Vũ ánh mắt sáng lên lập tức nói, phụ hoàng đã hảo." Hoàng thượng trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhướng mày nói, "Thật sự." Vừa dứt lời lại thấy chung quanh vang lên không bình thường giai điệu một đầu sinh nhật vui sướng ca vang lên mọi người tức khắc cảm giác thập phần mới lạ liền ở ngay lúc này tô mục giao đẩy 37 tầng bánh kem đi đến kia to lớn bánh kem làm mọi người mở to hai mắt. Tô Mục Giao chuẩn bị bánh kem thập phần thô ráp nhưng là lừa gạt này đó cổ nhân vẫn là dư giả. Dân nữ cấp Hoàng thượng thỉnh an chúc Hoàng thượng vạn thọ vô cương khỏe mạnh như ý Tô Mục Giao chậm rái quỳ trên mặt đất không tiêu ngạo không siểm định nói. Hiên viên hạo không nghĩ tới Tô Mục Giao nhìn thấy phụ hoàng còn như thế bình tĩnh tức khắc đối nàng tâm sinh hảo cảm. Hoàng thượng đã bị kêu bánh kem cả kinh đã quên nói chuyện vẫn là một bên nội thị nhắc nhở lúc này mới làm Tô Mục Giao lên chỉ vào kia bánh kem nói đây là thứ gì. Tô Giao con môi cười nói Hồi hoàng thượng nói đây là dân nữ quê nhà một loại đồ vật ngũ hoàng tử trong lúc vô ý ăn đến sau biết hoàng thượng thích đồ ngọt liền đem dân nữ mang tiến cung làm cấp hoàng thượng ăn cái này đồ vật tên là bánh kem. Thứ thứ này căn bản là không nghe nói qua nên không có độc chứ hiên viên hạo lập tức châm chọc nói đầy mặt trào phúng nhưng là trong mắt lại hàm chứa một tia ghen ghét ánh mắt. Tô Mộc dao cười nhàn nhạt nói. Nếu là vị này hoàng tử không tin không bằng liền từ dân nữ thì ăn đi nói tô một dao liền cắt ra bánh kem ăn một khối kia ngọt nị hương vị nhanh chóng phiêu tán lên hoàng thượng không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng cũng may mọi người lực chú ý đều ở bánh kem trên người lúc này mới tránh cho hoàng thượng xấu mặt. phu hoàng thứ này tuyệt đối sẽ không có độc nhi thần giám chi phí thượng nhân đầu đảm bảo hiên viên vũ đột nhiên nói hoàng thượng gật gật đầu thấy tô một dao ăn lúc sau không có chút nào không khỏe lập tức làm người cắt một khối. Nếu một ngụm hoàng thượng đôi mắt tức khắc tỏa sáng lớn tiếng kêu lên Hảo Hảo A. Tô Mộc Giao cười tự nhiên biết thứ này là cực hảo. Ở Hoàng thượng ân chuẩn hạ mọi người đều nếm nếm tức khắc khen lên. Hiên viên Vũ cắn khẩu ánh mắt sáng lên nhìn về phía Tô Mộc Giao hướng tới nàng cảm kích cười Tô Mộc dao lắc lắc đầu nhàn nhạt, nhạt nói, nếu là không có việc gì Mộc Giao đi trước cáo lui. Hảo Hiên viên Vũ phân phó chính mình gã sai vặt đem Tô Mộc Giao tặng đi ra ngoài. Hoàng thượng ăn bánh kem đối hiên viên Vũ rất là tán thưởng hiên viên Hạo cùng hiên viên làm tức giận đến không được nhưng là lại không có mặt khác biện pháp ai kêu chính mình đưa lễ vật cũng không có thảo phụ hoàng thích. Đi ra cung điện hiên viên Hạo âm dương quái khí nói, "Ngũ đệ thật là hảo phúc khí cư nhiên tìm tới như vậy độc đáo đồ vật thật đúng là làm Tam ca mở rộng ra mắt thấy." Ha ha, Tam ca nói đùa, Tam ca văn phòng tứ bảo cũng thập phần hiếm thấy hiên viên Vũ không nhanh không chậm bình đạm nói. "Hiên viên Hạo hừ lạnh một tiếng, vung trường tụ nhanh chóng rời đi." Hiên viên làm đã đi tới nhướng nhướng mày nhàn nhạt nói, ngũ đệ có không thế nhị ca dẫn tiến tên kia nữ tử. Hiên viên vũ nhíu mày đền chuyển cự tuyệt, nhị ca nếu tên kia nữ tử là ta mang lại đây tự nhiên phải bảo vệ nàng kia an toàn không biết nhị ca tìm nàng kia cái gọi là chuyện gì. Ha ha chỉ là tưởng nhận thức thôi nàng kia chính là ở ngũ đệ trong phủ hiên viên làm trong mắt hiện lên một đạo không rõ quang mang chậm rãi hỏi. Hiên viên vũ nhíu nhíu mày gật gật đầu, không tồi. Hà hà vậy là tốt rồi ngày khác nhị ca đi ngũ đệ trong phủ bái phòng nói hiên viên làm cười lớn rời đi. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút, đút, đút quả bẻn sủ 146 mưu đồ gây rối Hiên viên vũ trở lại trong phủ hướng tô một dao nói hiên viên làm sự tình tô một dao cười cười không cho là đúng nói. Không ngại ta bất quá là một cái khách qua đường thôi bọn họ phải đối phó vẫn là ngũ hoàng tử. Hiên viên vũ gật gật đầu đạm đạm cười. Ta biết bọn họ muốn cái kia vị trí ta cũng không có bao lớn hưng thú, chỉ là bọn hắn như cũ không buông tha ta thôi." Tô Mục Dao nhướng nhướng mày không nghĩ tới Hiên Viên Vũ như thế đạm nhiên cởi cười cùng Hiên Viên Vũ Hàn huyên lên. Càng liêu Hiên Viên Vũ liền phát hiện chính mình đối Tô Mục Dao càng ngày càng thưởng thức mãi cho đến buổi tối thấy Tô Mục Dao lộ ra mỏi mệt chi ý Hiên Viên Vũ mới chưa đã thèm đưa Tô Mục Dao trở lại trong viện. Hiên Viên Vũ trở lại phòng trong đầu tràn đầy Tô Mục Dao kia không tiêu ngạo không xiểm lịnh thân ảnh bên môi cũng hiện lên vẻ tươi cười. Liên tiếp mấy ngày Hiên Viên Vũ phát hiện Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Lam đều ở tìm chính mình phiền toái chuyện này bị Tô Mộc Giao biết sau trợ giúp Hiên Viên Vũ suy nghĩ rất nhiều mưu kế Hiên Viên Vũ rất là tán thưởng đối Tô Mộc Giao cũng càng ngày càng thích. Một ngày này Tô Mộc Dao đang ở trong hoa viên ngắm hoa đột nhiên một đạo giọng nam văng lên, cô nương chúng ta lại gặp mặt. Tô Mộc Giao nhướng nhướng mày quay đầu vừa nhìn thấy thức Hiên Viên Lam nhàn nhạt gợi lên khoẻ môi, dân nữ gặp qua nhị hoàng tử. Ha ha cô nương không cần đa lễ như vậy hiên viên làm nhìn tô mục dao khuôn mặt trong mắt nổi lên một tia tham lam chi sắc nhanh chóng đi rồi vài bước đi vào tô mục dao bên người muốn nắm lấy tô mục dao tay mà tô mục dao còn lại là một cái nghiêng người tránh đi hiên viên làm. Hiên viên làm cũng không có bởi vì tô mục dao động tác mà sinh khí nhìn lướt qua bên cạnh nhẹ nhẹ nhíu nhữ mày lạnh lùng nói, ngươi trước đi xuống đi. Nhẹ nhẹ lập tức nhìn về phía tô mục dao trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Tô mục dao nhướng nhướng mày biết hiên viên lam người tới không có ý tốt vì tránh cho hắn sẽ thương tổn nhẹ nhẹ liền hướng tới nhẹ nhẹ gật gật đầu. Cô nương nhẹ nhẹ còn muốn nói cái gì nhưng là hiên viên lam còn lại là không kiên nhẫn đánh gãy nàng lời nói còn không chạy nhanh đi. Nhẹ nhẹ không có cách nào hành lễ nhanh chóng đi tìm hiên viên vũ. Cô nương không hề danh phận ở tại ngũ hoàng tử phủ chẳng lẽ không cảm giác biệt nữ sao hiên viên lam về phía trước một bước làm chính mình càng tới gần tô mục dao khỏe mắt hơi trọn ái mội nói. Tô mục dao bất động thanh sắc nhíu nhíu mày nhàn nhạt đáp, ta cùng với ngũ hoàng tử là bằng hưu ở tại bằng Hữu ra có gì không thể. Ha hả hiên viên lam nở nụ cười rỗi tay muốn nâng lên tô mục dao hàm dưới tô mục dao tắt nhanh chóng lui ra phía sau một bước lạnh lùng nói nhị hoàng tử thỉnh tự trọng. Tự trọng hiên viên lam đột nhiên kêu to lên cô nương đi theo bổn vương bổn vương bảo ngươi cơm ngon rượu say như thế nào. Tô mục dao nhúng mày, không cần. Tân hiên Viên Lam kinh ngạc nhìn Tô Mục Giao ngươi nói cái gì không ai có thể cự tuyệt bổn vương, Hiên Viên Lam ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác lên. Tô Mục dao lạnh lùng cười nhàn nhạt nói, nếu là nhị hoàng tử không có việc gì dân nữ cáo lui trước nói xoay người muốn nhanh chóng rời đi. Hiên Viên Lam nơi nào sẽ dễ dàng như vậy khiến cho Tô Mục Giao rời đi nhanh chóng vọt lại đây, Tô Mục Giao cánh môi gợi lên một tia cười lạnh một cái nghiêng người vươn chân đem Hiên Viên Lam bầu gánh sau đó nhanh chóng rời đi lại nghe thỉnh thịch một tiếng Hiên Viên Lam lọt vào hồ nước chung. Tô Mục Giao cố nén y cười lớn tiếng kêu lên, mau tới người A mau tới người A nhị hoàng tử rơi vào hồ nước. Tô Mục Giao thanh âm đưa tới không ít người Tô Mục Giao nhân cơ hội rời đi. Cách đó không xa hiên viên vũ đem tô mục dao động tác thu vào đáy mắt trên mặt tràn đầy ý cười nghe tới nhẹ nhẹ nói tô mục dao bị hiên viên lam ngăn lại khi hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tim đập ra tốc đai chính mình đi vào nơi này khi vừa vặn đem tô mục dao trong mắt kia rảo hoạt quang mang thu vào đáy mắt biết nàng sẽ không có hại lúc này mới nhìn một hồi trò hay trong lòng không cấm cảm thấy buồn cười như vậy nữ tử thật đúng là hiếm thấy. Tô mục dao trở lại trong phòng thu hồi trên mặt tươi cười biết chính mình nên rời đi. Mục giao không biết khi nào hiên viên vũ không hề kêu nàng tô cô nương mà là kêu tên vốn dĩ cũng không có gì nhưng là tô mục giao lại phát hiện hiên viên vũ xem chính mình ánh mắt càng ngày càng không bình thường rõ ràng cảm giác được hiên viên vũ trong mắt mang theo tình ý rạt rào. Tô Mộc giao thấy hiên viên vũ không nói toạc tự nhiên cũng làm bộ không biết nghe được hiên viên vũ kêu nàng chậm rãi xoay người cười nói ngũ hoàng tử mấy ngày nay phiền toái người ta tưởng ta cũng làn nên rời đi. Nghe được Tô Mục Giao nói hiên viên vũ hơi hơi sửng sốt bên môi tươi cười cũng đọc lại như mày chậm rãi hỏi, như vậy cấp. Ân ta rớt xuống huyền nhai người trong nhà tất nhiên thập phần lo lắng. Tô Mục Giao cười nói, cũng là thời điểm rời đi. Hiên viên vũ nghe này nghĩ nghĩ, ngày sau nhưng hảo ngày sau ta đưa người ra khỏi thành. Hảo Tô Mục Giao nghĩ cũng không để bụng một hai ngày liền ứng hạ Hiên viên vũ không biết chính mình là như thế nào trở lại trong phòng hắn chỉ biết nghe được tô mục dao phải rời khỏi tin tức khi đau lòng vô pháp hô hấp tay chặt chẽ nắm thành nắm tay nhìn về phía phương xa châu mày tựa hồ ở suy tư cái gì hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại tựa hồ hạ quyết tâm giống nhau. Hôm sau tô mục dao mở cửa lại phát hiện hiên viên vũ đứng ở trong viện hơi hơi sửng sốt nghi hoặc đi qua, ngũ hoàng tử ngữ như thế nào ở chỗ này. Hiên Viên Vũ môi mỏng nhấp thành một cái tuyến lôi kéo Tô Mục Dao tay nhanh chóng chạy đi ra ngoài mãi cho đến sau núi thượng mới ngừng lại được. Tô Mục Dao nhíu nhíu mày nghi hoặc khó hiểu. "Mục Dao ta Hiên Viên Vũ hít sâu một hơi nhìn chầm chầm Tô Mục Dao ánh mắt chậm rãi nói ta thích người người có thể không đi sao?" Tô Mục Dao trong lòng một cái lột bột không nghĩ tới Hiên Viên Vũ vẫn là nói ra nhíu nhíu mày đối thượng Hiên Viên Vũ kia tràn ngập chờ mong ánh mắt nhàn nhạt nói, "Thực xin lỗi Ngũ hoàng tử ta chỉ là đem ngươi coi như bằng hữu." Hiên Viên Vũ sắc mặt trắng nhật nhìn về phía Tô Mục dao trong mắt tràn đầy phức tạp chi sắc, ngươi có yêu thích người sao? Tô Mục Giao nhìn Hiên Viên Vũ gật gật đầu, không tồi ta đã có yêu thích người. Hiên Viên Vũ cười khổ một tiếng lại không biết nói cái gì, hảo chỉ là gật gật đầu đem Tô Mục Giao đưa về trong viện. Nhìn Hiên Viên Vũ bóng dáng Tô Mục Giao muốn theo chủ hắn nhưng là tưởng tượng nếu đã quyết định rời đi vẫn là không cần cấp Hiên Viên Vũ hy vọng liền quay đầu vào phòng. Hiên Viên Vũ sắc mặt tái nhật trở lại trong viện chỉ cảm thấy đầu óc lộn xộn. Mà Tô Mục Giao còn lại là tùy tiện thu thập vài món quần áo chờ trời, trời tối sau chi đi rồi nhẹ nhẹ sấn đêm rời đi ngũ hoàng tử phủ. Tô Mục Giao mua một con ngựa một đường chạy như điên rốt cuộc rời xa kinh thành. Hôm sau nhẹ nhẹ tiến vào khi phát hiện Tô Mục Giao không thấy chấn động nhanh chóng đi tìm hiên viên vũ hiên viên vũ một cái lảo đảo nhanh chóng đi vào Tô Mục Giao phòng nhìn đến nàng lưu thư từ chỉ để lại bốn chữ sau này còn gặp lại liền lại vô mặt khác. Hiên viên vũ bên môi hàm chứa một kêu cười khổ không biết chính mình nên nói cái gì há miệng thở dốc nhàn nhạt nói, nàng sớm hay muộn là phải đi nói xong xoay người rời đi. Tô mục dao cảm giác được bụng đói kêu vang lúc này mới phát hiện chính mình đã một ngày một đêm không có ăn cái gì nhữ nhữ mày nắm ngựa hướng phía trước đi đến nhìn đến một thôn trang trong lòng vui vẻ vội vàng đi vào. Nhưng mà thôn trang bên trong thập phần tiêu điều từng nhà đều gắt gao đóng lại môn tô mục dao kỳ quái không thôi đi đến một hộ nhà trước go go môn, có người sao? Muôn kéo kẹt một tiếng mở ra vươn tới một cái đầu nhìn đến tô mục dao nhịu như mày, cô nương ngươi chạy nhanh đi thôi. Tô mục dao sửng sốt nghi hoặc hỏi, cụ bà đây là làm sao vậy? Cụ bà nhìn lướt qua chung quanh thấy không có người nhanh chóng đem tô mục dao kéo tiến vào tô mục dao đi vào trong phòng chỉ có một hài tử tức khắc càng thêm kỳ quái. Cô nương này mấy cái thôn trang đều cảm nhiệm ôn dịch hiện giờ liền chúng ta thôn trang này là tốt chính là những cái đó quan sai cũng mặc kệ ngươi có phải hay không thật sự có ôn dịch chỉ cần nhìn đến người liền bắt được trong nha môn đi cậu đản cha mẹ đều vào nhà tù làm chúng ta lấy 20 lượng bạc đi chuột người chúng ta nơi nào có như vậy nhiều tiền a nói cụ bà khóc lên. Tô mục dao mày nhăn đến càng sâu không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ đụng tới chuyện như vậy. Cụ bà xoa xoa nước mắt nhìn tô mục dao chạy nhanh nói. Cô nương thừa dịp quan sai ha không có tới ngươi chạy nhanh rời đi đi. Nhưng mà cụ bà nói âm vừa ra liền nghe được bên ngoài truyền đến cái cỏ ẩm ị trong thanh em mặt còn cùng với hải tử tiếng khóc. Tô mục dao quản không được nhiều như vậy nhanh chóng sông ra ngoài lạnh lùng nhìn này đó quan sai, các ngươi lại làm gì? Những cái đó quan sai nhìn đến tô mục dao không nói hai lời nhanh chóng vọt lại đây đem tô mục dao vây quanh lên, bắt lại dẫn đầu quan sai khinh thường cười nhanh chóng nói. Tô Mục Giao nhíu nhíu mày cũng không có phản kháng tùy ý bọn họ bắt lên nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Quan sai đem Tô Mục Giao áp đến nhà tù Tô Mục Giao nhìn trong phòng giam người châu mày xem ra những người này đều là bị này đó. Quan sai trảo tiến vào sau đó mượn cơ hội làm thân nhân lấy tiền tới chuộc như vậy bọn họ là có thể từ giữa kiếm lấy bạc quả nhiên là hảo biện pháp. Tô Mục dao ánh mắt lạnh lùng một đôi tay gắt gao tạo thành nắm tay. Tô Mộc Giao thật sự là nhịn không được tạch một tiếng đứng lên lạnh lùng nhìn bên ngoài quan sai lớn tiếng nói, nếu em ta bắt được nơi này tới có phải hay không phải cho cái cách nói ta rốt cuộc phạm vào tội gì. Một cái quan sai đã đi tới nhìn lướt qua Tô Mộc Giao lớn tiếng cười nói, phạm tội ha hả không có tội nhưng là các ngươi cảm nhiệm ôn dịch vì bất truyền nhiễm cho người khác chỉ có thể ngốc tại nơi này trừ phi quan sát trước mắt cười tủng tìm nói trừ phi nhà các ngươi người lấy tiền tới chuộc các ngươi. Thư quả nhiên là một ít không có lương tâm ác nhân tô mục dao lạnh lùng cau mày khinh thường nhìn này đó con sai. Mà kia quan sai bị tô mục dao ánh mắt cấp chọc giận nhanh chóng cầm lấy roi chiếu tô mục dao đánh đi xuống. Tô mục dao vốn dĩ trên người miệng vết thương liền mới vừa khép lại lại đuổi một ngày đường sớm đã mỏi mệt bất kham võ công cũng không bằng trước kia ngạnh sinh sinh tiếp một roi. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vóng vê đút vê đút vê đút quả bẻn sủ chấm nét. Chương 14 Không lương tâm xú đàn bà ngươi nói ai không lương tâm xem ta không đánh chết người kia quan sai thấy tô mục dao cư nhiên như thế châm chọc bọn họ trong lòng thập phần không thoải mái lập tức múa may roi dài hung hăng ném ở tô mục dao trên người. Tô mục dao lúc này đây hung hăng bắt được roi dài ánh mắt bắn ra hung ác qua mang. Như thế nào chẳng lẽ ta nói sai rồi sao nếu không có như thế các ngươi vì cái gì muốn đem những người này trộm tới đơn giản chính là muốn thật giả lẫn lộn từ giữa tránh lấy không chính đáng bạc ngươi nói các ngươi như vậy áp bức dân chúng xem như một cái có lương tâm người sao. Tô Mộc Giao từng câu từng chữ trọc chúng trọng điểm tức khắc làm quan sai sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tô Mộc Giao hừ lạnh một tiếng không nhanh không chầm nói, chạy nhanh đem chúng ta thả chúng ta cũng không có nhất cũng không có đến ôn dịch. Ngươi mơ tưởng kia quan sai phản ứng lại đây nhanh chóng quát xú đàn bà nhi ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi làm chúng ta phong chúng ta phải phóng kia quan sai trong mắt tràn đầy lửa giận tựa hồ muốn đem tô một dao thiêu đốt giống nhau. Làm sao vậy tiếng chói thai ồn ảo còn có để ngươi ngủ một cái ngáp dài nam nhân đã đi tới không vui nhìn thoáng qua kia quan sai kia quan sai lập tức vâng vâng nhược nhược không người đi đến một bên nịnh nọt hướng tới kia nam nhân cười. Đầu đều là nữ nhân này cư nhiên nói chúng ta không có lương tâm hử kia quan sai lập tức đánh lên báo cáo nam tử ngẩn đầu lên nhìn lướt qua tô mộc dao không cho là đúng nói bất quá là một nữ nhân thôi nếu không nghe lời vậy đánh tới nàng nghe lời. Nam tử một tiếng mệnh lệnh làm quan sai ánh mắt sáng lên nhanh chóng ứng hạ mở ra cửa lao lập tức đi đến tô mộc dao bên người âm lánh nở nụ cười. Ngươi nói chúng ta không lương tâm ha hả ta đây liền tới làm ngươi nhìn xem cái gì là lương tâm. Bang một tiếng roi dài lại lần nữa múa may đến tô một dao trên người tô một dao cho mày xem chuẩn dùng sức dùng hết sức lực hung hăng đá một chân quan sai quan sai tức khắc phát hỏa cầm roi dài một chút tiếp một chút đánh vào tô một dao trên người. Nô trên người chuyển đến nóng rát đau đớn tô một dao nhữ mày cực lực ẩn nhẫn một đôi mắt tức giận tận trời nhìn này đó quan sai lại một lần minh bạch quan lại bao che cho nhau đạo lý. Ha ha ngươi mắng a ngươi nói a ngươi không phải thực có thể nói sao quan sai lớn tiếng nở nụ cười cùng với một roi tiếp theo một roi thanh em tô mộc dao muốn phản kháng lại phát hiện chính mình một đinh điểm sức lực đều không có chỉ có thể ngạnh sinh xinh đem roi ăn xuống dưới. Mọi người nhìn tô mộc dao bộ dáng đều lộ ra đồng tình chi sắc. Quan ra đừng đánh cô nương này sắp chết một người lão giả run run rời rời nói. Kìa quan sai hừ lạnh một tiếng nhìn lướt qua ngất xỉu đi tô mộc dao cười lạnh nói. Còn tưởng rằng là cái gì xương cứng cũng bất quá như thế hử lãng phí bổn đại gia biểu tình kia quan sai hung hăng đá một chân tô mộc dao bước đi đi ra ngoài. Mọi người thấy quan sai thân ảnh trầm đế sau khi biến mất lúc này mới nhanh chóng vây quanh lại đây một người trung niên nữ tử đem tô mộc dao ôm lên lộng một chút thủy đốt cho nàng uống thấy tô mộc dao chầm rãi mở to mắt lúc này mới lộ ra tươi cười. Cô nương ngươi không sao chứ? Tô mộc dao giật giật thân thể chỉ cảm thấy nóng rát đau đớn như mày nhàn nhạt lắc lắc đầu. Ta không có việc gì đổi cổ một vòng không có nhìn đến kia quan sai bóng người Tô Mộc Giao biết kia quan sai tất nhiên là rời đi. Ai cô nương ngươi làm gì muốn cùng quan đấu đâu bọn họ đều là như thế này, ngươi như thế nào có thể đấu đến thắng bạch bạch làm chính mình bị một đốn đánh vào này trong phòng giam cũng không biết có thể hay không rơi xuống bệnh căn phụ nữ trung niên thở dài một hơi trong mắt tràn đầy lo lắng. Tô Mộc Giao thấy mọi người quan tâm chính mình tâm tình hảo không ít miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười chậm dai nói, các người yên tâm ta nhất định sẽ đem các ngươi cứu ra đi. Lão giả nhíu nhíu mày cũng không có đem tô mục dao nói để ở trong lòng chỉ là nói, cô nương vẫn là nhận mệnh đi nơi này làm người đều là ăn thịt người không nhả xương nếu là lấy không ra mấy trăm lượng bạc bọn họ căn bản là sẽ không tha chúng ta rời đi lão giả lắc lắc đầu vẫn đục ánh mắt tràn đầy hâm hực. Tô mục dao cho mày nhàn nhạt nói, các người yên tâm tổng hội có biện pháp tô mục dao cường trống lên nhìn quanh một vòng nghĩ nếu là muốn đi ra ngoài cần thiết muốn trộm tia quan sai chìa khóa nhưng là liền tính bắt được chìa khóa nhiều người như vậy lại nên như thế nào rời đi. Tô mục dao lâm vào suy tư bên trong ngón tay cỏ sắt chính mình hàm dưới trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mọi người thấy vậy cũng không đi quấy dày tô mục dao kia. Trung niên nữ tử nhìn tô mục dao vài lần đối với người bên cạnh nhỏ giọng nói. Ta nhìn tiểu cô nương khẳng định có thể giúp chúng ta chạy đi. Thật vậy trăng bên cạnh tiểu tử ánh mắt sáng lên nhưng là thực mau liền ảm đạm xuống dưới hoa tỷ ngươi đừng nói cười nàng chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi so với ta tuổi đều tiểu có thể có biện pháp nào tiểu tử lắc lắc đầu bên môi tràn đầy trào phúng tươi cười ngay sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ tựa hồ ở tưởng nghiệm cái gì thật mạnh thở dài một hơi. Hoa tỷ thấy vậy cũng không hề nói cái gì nhưng là đối tô một dao lại càng thêm chắc chắn lên. Cùng lúc đó Vân Lam quá tô phủ trung Tâu Ngọc đùa nghịch chính mình món đồ chơi ngồi ở trong viện trong lòng thấp thỏm bất an tổng cảm thấy ra chuyện gì một đôi mắt thường thường nhìn về phía bên ngoại. Tiểu thiếu ra ngươi làm sao vậy kỳ kỳ phát hiện Tâu Ngọc không thích hợp nhanh chóng đã đi tới nghi hoặc nhìn Tâu Ngọc. Tâu Ngọc lắc lắc đầu đầu nhỏ chấp chấp ngập nước mắt to mềm mại thanh êm văng lên, kỳ kỳ tỷ tỉ, tỉ mang Ngọc Nhi đi tìm nam cung thúc thuốc hảo sao. Kỳ kỳ sừng suốt tiện đà cười. Tiểu thiếu ra là tưởng Lâm Vương sao hảo nột thì mang người đi kỳ kỳ nắm Tô Mộc Giao kêu bụi bấm tay nhỏ hướng tới phủ ngoại đi đến. Thực mau hai người liền tới tới rồi Lâm Vương phủ bảo vệ cửa đã nhận thức Tô Ngọc biết là Vương ra khách quý cũng không dám chậm trễ nhanh chóng đem Tô Ngọc dẫn tới thư phòng. Lúc này Nam Cung Lâm đang ở nghe Phong Lam báo cáo mới nhất tìm kiếm Tô Mộc Giao tin tức lại nghe đến bên ngoài Tô Ngọc thanh âm dơ dơ lên mi ý bảo Phong Lam đỉnh chỉ chính mình tắt đi ra ngoài. Ngọc nhi Nam Cung Lâm nhìn tô Ngọc kêu một tiếng Tâu Ngọc vội vàng chạy đến Nam Cung Lâm bên người chậm dai nói, Nam Cung thúc thúc mau đi tìm mẫu thân mẫu thân có nguy hiểm. Cái gì Nam Cung Lâm sửng suốt không biết tô Ngọc vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy tới lập tức đem tô Ngọc ôm vào trong ngược hướng dẫn từng bước nói Ngọc Nhi nói như thế nào mẫu thân có nguy hiểm Ngọc Nhi là làm sao mà biết được. Tâu Ngọc mở to mê mang mắt to tỏ vẻ không hiểu Nam Cung Lâm nói ngay sau đó túi đầu chậm dai nói. Nam Cung Thúc Thúc Ngọc Nhi tim đập thật nhanh nhất định là mẫu thân có nguy hiểm kia mềm mại núp nhích trong thanh em lộ ra nôn nóng căn bản là không giống như là nói dối. Nam Cung Lâm nghĩ Tô Ngọc cùng Tô Mộc Dao là mẫu tử mẫu tử liên tâm những lời này tất nhiên sẽ không nói nhất định là Tô Mộc Dao đã xảy ra cái gì cho nên Tô Ngọc mới như vậy khẩn trương. Nam Cung Lâm nhanh chóng nhìn về phía Phong Lam phân phó nói, chạy nhanh đi tìm tăng lớn nhân thủ mở rộng phạm vi. Là vương gia Phong Lam nhanh chóng ứng hạ hướng tới bên ngoài đi đến Tô Ngọc Nhăn nho nhỏ mày nhìn Phong Lam bóng dáng cái miệng nhỏ đô lên trên mặt tràn ngập lo lắng. Nam Cung Lâm trong lòng cũng không chịu nổi lo lắng Tô mộc Giao tình cảnh bởi vậy cũng không có chú ý đến Tô Ngọc bảo Thanh Lâm vào chính mình trầm tư bên trong nghĩ Tô Mục Giao rốt cuộc sẽ gặp được cái gì. Nhà tù công chính là ăn cơm thời gian nhìn kia cơm heo giống nhau đồ ăn Tô Mục Giao cho mày căn bản là không có ăn xong đi một đôi mắt nhìn chầm chầm kia quan sai bên hông chìa khóa nhữ mày suy tư biện pháp. Tô mục dao chậm rãi đi qua cầm lấy thuộc về chính mình đồ ăn tay cố ý vô tình đụng phải kia chìa khóa nhưng là nàng minh bạch hiện tại không phải lấy thời điểm còn phải chờ đợi thời cơ. Ăn cơm tô mục dao đi đến hoa tỷ trước mặt ngồi xuống, hoa tỷ cái này trong phòng giam chỉ có hai cái quan sai tô mục dao quan sát hồi lâu phát hiện trừ bỏ đánh chính mình cái kia quan sai chính là cái kia quan sai đầu. Hoa tỷ suy tư trong chốc lát gật gật đầu. Không tồi liền hai cái chúng ta đều là chút lao nhược bệnh tàn bọn họ cũng không dùng hoa nhiều ít tinh lực nhìn chúng ta bọn họ người đều ở bên ngoài bắt người đâu. Nghe Hoa tỷ nói tô mục dao đốn rắc có lý nhưng là vì bảo đảm sát xuất thành công tô mục dao riêng quan sát hồi lâu lại lần nữa xác định ý nghĩ của chính mình là đúng thật sự chỉ có hai cái quan sai. Được đến cái này kết luận tô mục dao trong đầu nhanh chóng hiện lên một đạo ánh sáng hai cái quan sai chỉ có thể phân biệt giải quyết nếu là hai cái cùng nhau thượng nàng như bây giờ thân thể căn bản không phải đối thủ. Nghĩ đến này tô một dao như mày nên dùng biện pháp gì đưa tới một cái quan sai còn không kinh động một cái khác đâu. Hôm sau đương đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất khi tô một dao từ nam cung lâm trong lòng ngực mở mắt ở nam cung lâm trong lòng ngực cọ cọ lúc này mới rời giường. Hai người rửa mặt trải đầu song song phong lam cũng đi đến lắc lắc đầu sắc mặt thập phần không hảo. Nam cung lâm trên mặt tươi cười cũng động lại chậm dãi nói chuẩn bị mã bổn vương tự mình đi tìm. Tâu Ngọc thần sắc cũng thập phần ảm đạm nghe được Nam cung Lâm nói ánh mắt sáng lên nhanh trong nói Nam cung thúc thúc Ngọc nhi cũng phải đi Ngọc Nhi cũng phải đi tìm mẫu thân Nam cung Lâm sờ sở tô Ngọc đầu trầmmrái nói Ngọc Nhi lưu tại trong nhà nếu là mẫu thân đột nhiên đã trở lại nhưng không ai biết kia nhiều không hảo ngươi nói có phải hay không Tâu Ngọc Nhíu nhníu mày trong lòng dâng lên một cổ không mớn Nam cung Lâm tiếp tục nói Ngọc Nhi ngoan Ngọc Nhi cùng tư giao tỷ tỷ ở bên nhau chờ Nam cung thúc thúc mang theo mẫuu thân trở về Tô Ngọc không tình nguyện gật gật đầu chậm rãi nói, Nam cung thúc thúc nhất định phải đem mẫu thân mang về tới. Hào Nam cung Lâm trong mắt xẹt qua một tiếng ngưng trọng xoay người rời đi. Kỳ kỳ đi đến nắm Tô Ngọc tay muốn hồi Tô phủ, nhưng là Tô Ngọc lại lắc lắc đầu nói chính mình phải ở lại chỗ này. Lúc này Tư Dao cũng đã đi tới nhìn đến Tô Ngọc trên mặt yêu thương thần sắc biết hắn là vì giao gì lo lắng trong lòng cũng thập phần hụt hăng yên lặng đi đến Tô Ngọc bên người ngồi xuống ngồi hắn. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v Trước 148 trợ giúp trốn ngủ Hồi lâu Tâu Ngọc mới hé miệng trầm dai nói Tư dao tỷ tỉ, tỉ mẫu thân sẽ không có việc gì sao Ân sẽ không có việc gì Tư dao gật gật đầu nghiêm trang đáp lời Tâu Ngọc lộ ra miệng cười nghiêng đầu Nhìn tư dao trầm dai nói Cảm ơn tư dao tỷ tỷ Tư dao lộ ra trắng tinh hàm răng cười tủm tỉm lắc lắc đầu Kỳ kỳ nhìn hai người tâm lúc này mới lòng xuống dưới Nam Cung lâm ra roi thuốc ngựa đi Vào thủ hạ tìm tòi địa phương nhíu mày nghĩ nói Cầm mục dao bức họa hỏi một chút xem có hay không người gặp qua. Là vương gia phong lam lên tiếng nhanh chóng rời đi. Đứng ở trên sân núi đón gió mà đứng nam cung lâm chậm rãi nhắm hai mắt lại nỉ non. Mục dao ngươi rốt cuộc ở nơi nào mục dao rốt cuộc ở đâu. Lúc này tô mục dao còn lại là ở nhà tù chung nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp hơn nữa cùng hoa tỉ nói một tiếng hoa tỷ lập tức ứng hạ tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ phối hợp. Tô mục dao lúc này mới yên tâm nàng liền sợ hoa tỷ sợ hãi sẽ không phối hợp chỉ cần hoa tỷ nguyện ý tin tưởng chính mình sự tình gì đều dễ làm. Cơm nước xong hoa tỉ cùng tô mục dao liếc nhau gật gật đầu thân thể một vai lập tức kêu lên, ai ra ai ra ta bụng đau quá bụng đau quá. Mọi người sôi nổi vây quanh lại đây thấy hoa tỉ bụng đau đớn bộ dáng sôi nổi kêu lên. Xảo cái gì xảo bên ngoài quan sai hết lớn một tiếng không tình nguyện đi đến nhìn thoáng qua hoa tỷ thấy nàng sắc mặt tái nhật không giống như là làm bộ trâu mày mở ra cửa lao sao lại thế này. Nói liền ngồi xổm xuống dưới giò hỏi hoa tỉ. Tô một dao nhìn chuẩn thời cơ thật cẩn thận đã đi tới giây tiếp theo liền hung hăng bưng kín quan sai miệng nhanh chóng điểm hắn á huyệt tay hung hăng dơ lên một chương phách đổ hắn. Mọi người chấn động một nữ tử đang muốn thét trói hai khi hoa tỉ hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không nghĩ đảo tẩu người đã kể. Tên kia nữ tử thế mới biết sự tình nghiêm trọng tính nhanh chóng ngầm miệng lại. Hoa thỉ thấy mọi người đều không nói lời nào lúc này mới nhìn về phía tô mục dao hỏi, cô nương kế tiếp như thế nào làm. Tô mục dao nhanh chóng quan tướng kém quần áo cởi xuống dưới chính mình mặc vào sau đó nói, Hoa thỉ các ngươi trước từ từ bên ngoài còn có một cái yêu cầu ta tới giải quyết nói liền quan tướng kém chuyển qua bên trong làm mọi người dùng rơm dạ chắn lên hít sâu một hơi đi ra ngoài. Hoa thỉ đám người lo lắng nhìn tô mục dao khẩn trương không thôi. Tô mục dao mới vừa đi đi ra ngoài liền nhìn đến kia quan sai đầu đầu đang ở nhắm mắt dưỡng thần hư lạnh một tiếng cũng không nói lời nào. Như thế nào giải quyết kia quan sai đầu đôi mắt đều không mở không nhanh không chấm hỏi. ân hàm hồ lên tiếng tô mục dao đi hướng kia quan sai đầu kia quan sai đầu tựa hồ phát hiện không thích hợp nhanh chóng mở to mắt nhưng mà dây tiếp theo tô mục dao liền cầm lấy bên cạnh bình hoa hung hăng tạp hướng về phía quan sai đầu. Quan sai đầu mở to hai mắt không thể tưởng tượng nhìn tô mục dao dây tiếp theo liền nhắm mắt lại ngã xuống trên mặt đất Tô Mục Giao ngồi xổm xuống dưới thử thử hơi thở thấy chỉ là hôn mê bất tỉnh lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoa tỷ chạy nhanh theo ta đi Tô Mục Giao vọt vào nhà tù đối với Hoa tỷ đánh một cái thủ thế mọi người sôi nổi đi ra nhìn Tô Mục Giao trong mắt tràn đầy cảm kích quá mang. Các vị hương thân phụ lao các ngươi rời đi sau chạy nhanh hướng thân thích kia đi nếu là không có thân thích liền đi bằng hữu kia thật sự là không có địa phương đi liền đi kinh thành ngàn vạn không cần lại trở lại nơi này biết không Tô Mục Giao thần sắc ngưng trọng nói. Mọi người đều minh bạch lưu lại nơi này nguy hiểm sôi nổi gắt đầu. Tô Mục Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi chậm rãi nói, "Hảo các vị theo ta đi nói liền ở phía trước dẫn đường dẫn đường mọi người rời đi." Ngã Dễ mọi người đang nói chuyện Tô Mục Giao đột nhiên nghe được cách đó không xa chuyển đến tiếng bước chân tức khắc sắc mặt trắng nhợt, không quan tốt binh đuổi tới các ngươi chạy nhanh đi. Mọi người không hề nghi hoặc nhanh chóng rời đi hoa tỷ thấy Tô Mục Giao còn không đi lập tức nói, "Cô nương chạy nhanh đi à. Tô Mục Giao thần sắc ngưng trọng chậm rãi nói, Hoa tỉ ngươi chạy nhanh đi ta có võ công bọn họ không thể lấy ta thế nào ta cần thiết làm cho bọn họ nhìn đến ta nếu là bọn họ đuổi theo các ngươi các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoa tỷ biết tô mục dao là tưởng trợ giúp bọn họ tức khắc rơi lệ không ngừng, cô nương cùng nhau đi thôi ngươi một người đánh không lại bọn họ. Tô mục dao nghiêng thai lắng nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần không kịp cùng hoa tỷ nhiều lời lập tức nói, hoa tỷ chạy nhanh đi bằng không chúng ta một người cũng trốn không thoát. Hoa tỷ thấy Tô Mục Giao tâm ý đã định tức khắc trong lòng thập phần hụt hẫng đành phải rời đi. Tô Mục Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa vặn nhìn đến một sĩ binh cố ý cho bọn hắn nhìn đến chính mình mặt sau đó nhanh chóng hướng tới một khác điều không có người lộ chạy đi. Ở bên kia kia quan sai ánh mắt sáng lên la lên một tiếng vọt qua đi. Tô Mục Giao dồn hết sức lực nhanh chóng chạy vội thân thể thượng đau đớn căn bản là vô pháp ngăn cản bọn họ bước chân một đôi con người tràn đầy kiên định quá mang. Truy nàng liền ở phía trước. Tô Mục quan trọng môi nhanh chóng chạy vội. Bên kia Phong Lam trên mặt tràn đầy tươi cười nhanh chóng đi đến Nam Cung Lâm bên người trong thanh âm là che giấu không được vui mừng, vương ra có tô tiểu thư tin tức. Nam Cung Lâm đôi mắt đột nhiên mở nhanh chóng nhìn về phía Phong Lam trong mắt lập lệ lộng lẫy quan mang, người nói chính là thật sự. Phong Lam gật đầu nhanh chóng đem chính mình hỏi thăm tới tin tức nói cho Nam Cung Lâm Nam Cung Lâm không rảnh lo mặt khác cưới lên mã nhanh chóng chạy đi Phong Lam lập tức theo đi lên. Nam Cung Lâm nghĩ vừa rồi phòng Lam theo như lời nói Tô Mộc Giao cư nhiên bị nốt ở Đại Lao Trung tâm liền một trận có rút đau đớn không biết Tô Mộc Giao ở trong phòng giam có hay không chịu khổ trách không được trách không được Tô Ngọc nói Tô Mộc Giao có nguy hiểm. Nghĩ đến này Nam Cung Lâm cưới ngựa tốc độ càng thêm nhanh lên. Tô Mộc Giao nhanh chóng chạy vội nhánh cây đâm thủng quần áo cũng không thèm quan tâm lúc này Tô Mộc Giao trong lòng chỉ có một chữ đó chính là chạy. Mau nhanh chóng truy quan sai chung cái kia bị Tô Mục Dao đánh vỡ đầu quan sai đầu cũng ở chịu phân gặp mặt hết sức đỏ mắt đương người nọ nhìn đến Tô Mục Dao bóng dáng khi hét lớn một tiếng mọi người nhanh chóng vây quanh đi lên. Lúc này Tô Mục Dao đã là nỏ mạnh hết đà tái nhợt mặt cắn răng muốn đột phá trùng vây nề hà đối phương người đông thế mạnh chỉ có thể bị bắt lấy chói tay sau lưng đôi tay. Hư kia quan sai đầu nhanh chóng đi đến Tô Mục Dao trước mắt một đôi mắt chúng phát ra ra phẫn nộ ánh lửa, ta đảo muốn nhìn ngươi hiện tại hướng nơi nào chạy. Tô Mục Giao nếu mày không nghĩ tới bọn họ tới như vậy cấp sớm biết rằng liền đem người này giết dù sao cũng là bại hoại. Tô Mục dao trong mắt hiện lên nồng đầm ảo nao túi đầu che giấu trụ trong mắt phẫn nộ cùng hận ý tiện đà trong đầu nhanh trong chuyển động suy nghĩ nên tìm loại nào biện pháp thoát đi. Ba một tiếng roi dài đánh vào tô mộc dao trên người nháy mắt tô mộc dao trên người xuất hiện một đạo vết máu tô mộc dao mày gắt gao nhăn ở bên nhau nàng biết trước mắt chính mình không thể phát ra một đinh điểm thanh âm bằng không không chừng trước mắt người sẽ nghĩ ra cái gì biến thái biện pháp tới cha tấn nàng. Chạy a ngươi nhưng thật ra chạy a người nọ hung tận nhìn tô mộc dao lạnh lùng nói cư nhiên dám đả thương bản đại nhân ngươi thật là thật to gan á vươn chân một tay đem tô mộc dao đá tới rồi một bên. Tô Mục Giao ngực hung hăng ăn một chân tức khắc cảm thấy hô hấp không thuận sắc mặt càng thêm tái nhật lên. Lao đại hiện tại làm sao bây giờ một cái quan sai đã đi tới khinh thường nhìn lướt qua Tô Mục Giao chậm rãi hỏi. Giết nàng dám đả thương ta liền dùng mệnh tới đổi quan sai đầu lạnh băng thanh êm vang lên một đôi mắt thần bắn ra hung ác nham hiểm quan mang. Tô Mục Giao nghe này tức khắc một cái lột bộp nàng không nghĩ tới trước mắt nam nhân như thế ngoan độc cắn cắn môi muốn dùng hết sức lực đứng lên lại phát hiện chính mình căn bản là không thể động đậy. Người tới A đem nàng cái đầu trên cổ cho ta mang tới quan sai đầu hét lớn một tiếng lạnh lùng nhìn tô mục dao một cái quan sai nhanh chóng đi đến tô mục dao bên người trong tay cầm một phen đại đao. Tô mục dao cơ cơ chính mình cổ chẳng lẽ chính mình hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao. Nghĩ đến này tô mục dao trong đầu hiện lên tô ngọc cùng nam cung lâm thân ảnh nếu là chính mình đã chết bọn họ sợ là sẽ đau xót muốn chết đi đặc biệt là ngọc nhi như vậy tiểu nhân hài tử liền không có mâu thân ngày sau nên làm cái gì bây giờ. Tô Mục Dao thở dài một hơi chậm rãi nhắm mắt lại chờ đợi đau đớn đã đến. Hưu một tiếng một cái ám khí đánh rất quan sai trong tay đại đao dây tiếp theo kia quan sai liền cảm thấy chính mình bị hung hăng đá tới rồi trên cây. Ai ai dám qué dây bổn đại gia làm việc quan sai đầu nhanh chóng nhảy dựng lên cảnh giác nhìn bốn phía dây tiếp theo Phong Lam thân ảnh nhanh chóng xuất hiện một chân đá vào quan sai đầu trên người trong mắt tràn đầy phẫn nộ qua mang. Tô Mục Dao mở to mắt không thể tin được chính mình ánh mắt thử tính kêu một tiếng, Phong Lam Phong Lam nhìn về phía Tô Mục Giao thấy nàng trên người nơi nơi đều là miệng vết thương tức khắc hiện lên lo lắng thần sắc. Mục Giao quen thuộc thanh em vang lên Tô Mục Giao lập tức quay đầu đương nhìn đến Nam Cung Lâm thân ảnh khi cường lực ẩn nhẫn nước mắt chạy xuống dưới. Nam Cung Lâm nhanh chóng vọt tới Tô Mục Giao bên người thế Tô Mục dao cởi bỏ dây thường đem nàng hung hăng ôm vào trong ngực nỉ non Tô Mục Giao tên. Mục Giao Mục Giao rốt cuộc tìm được người thật tốt. Tố mục dao ôm chặt lấy Nam Cung Lâm kia một khắc nàng cho rằng sẽ không còn được gặp lại người nam nhân này cho rằng bọn họ liền phải thiên nhân cách xa nhau. Các người rốt cuộc là ai quan sai đầu trừng mắt nhìn Nam Cung Lâm cùng Phong Lam đối với phía sau huynh đệ nói còn không chạy nhanh thượng tướng bọn họ đều bắt lấy. Thật to gan Phong Lam gầm lên một tiếng nhanh chóng lấy ra thuộc về Lâm Vương eo bài kia quan sai đầu thấy vậy tức khắc ngây ngẩn cả người dây tiếp theo sắc mặt tái nhật trên chán toát ra mồ hôi lạnh nói lắp nói Lâm Lâm Vương. Mọi người vừa nghe nhanh chóng quỳ xuống Lâm Vương tha mạng, Lâm Vương tha mạng a. Nam Cung Lâm đem tô Mộc dao ôm lên lạnh băng quang mang đảo qua mọi người lạnh lùng nói, dám thương bổn vương vương phi chết. Toàn quyển sách miễn phí toàn bổn tiểu thuyết đọc vongve.dust.vn. Chương 149 mục dao hồi phủ. Mọi người đều là sửng sốt kia lao đầu không thể tưởng tượng nhìn tô mục dao sau đó lại ngốc lăng nhìn về phía Nam Cung Lâm thấy hắn thần sắc bạo nộ tức khắc cả người đánh một cái lạnh run hắn như thế nào đều không có nghĩ đến tô mục dao cư nhiên là Lâm Vương phi. Chỉ là căn bản là không có nghe nói Lâm Vương có cưới vợ à này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phanh một tiếng lao đầu còn không có nghĩ kỹ đã bị phong làm một chân đá đi ra ngoài phun ra đại lượng máu tươi Nam Cung Lâm lạnh lùng nhìn mọi người một đôi con người chàn đầy âm hàn quang mang dây tiếp theo Nam Cung Lâm ôm tô một dao nhanh chóng rời đi. Mà tô một dao bởi vì nhìn thấy Nam Cung Lâm toàn thân tâm thả lỏng lại thế xỉu ở Nam Cung Lâm trong lòng ngực. Nam Cung Lâm nhìn đầy người là thương tô một dao đau lòng không thôi môi mỏng nhấp thành một cái tuyến đủ để biểu hiện ra hắn trong lòng phẫn nộ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh nhanh chóng về tới Lâm Vương Phủ. Truyền thái ý, ý màu truyền thái ý, ý Nam Cung Lâm người còn không có đi vào Lâm Vương Phủ liền lớn tiếng kêu lên mà xử lý xong sự tình phong Lam còn lại là nhanh chóng đi tới tô phủ tìm được rồi tô dung trời. Ngươi nói cái gì một dao tìm được rồi là thật sự Tô Dung Trời đột nhiên từ ghế trên đứng lên trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng biểu tình trong đó ẩn ẩn hỗn loạn kích động cùng không dám tin tưởng trong mắt đã có nước mắt. Phong Lam vội vàng đỡ lấy Tô Dung Trời chậm dãi nói, Tô lão ra là thật sự vương ra đã tìm được rồi Tô Tiểu Thư hiện giờ chính chuyện thái ý cấp Tô Tiểu Thư trần trị. Hảo hảo ta đây liền đi qua đi Tô Dung Trời nói năng lộn xộn lên chuyển quyền quyển cũng không biết lấy cái gì hảo đơn giản bước nhanh đi ra Tô Phủ. Phong Lam thấy vậy cũng bận rộn lo lắng theo đi lên. Mới vừa vừa ra đi liền đụng phải Triệu Cẩm Nam cảm giác được Tô Dung Trời kích động Triệu Cẩm Nam trong đầu dần hiện ra một tia quang mang nhanh chóng hỏi, sư phụ có phải hay không tìm được một dao. Tô Dung Trời gật gật đầu lúc này hắn cũng bình tĩnh xuống dưới đứng yên bước chân nhanh chóng nói, ngươi chạy nhanh đi đem Ngọc Nhi ôm tới chúng ta cùng đi Lâm Vương Phủ. Triệu Cẩm Nam ánh mắt sáng lên không nói hai lời hướng tới trong viện đi đến mà lúc này Tô Ngọc chính kéo hàm dưới nghĩ đến cái gì nhìn đến Triệu Cẩm Nam đô đô miệng kêu một tiếng, Cẩm Nam thúc thúc. Ngọc Nhi Triệu Cẩm Nam ba bước cũng làm hai bước đi qua một tay đem Tô Ngọc ôm vào trong ngực chậm rãi nói ngươi nương tìm được rồi, Cẩm Nam thúc thúc này liền mang người qua đi. Tâu Ngọc há to miệng rõ ràng là không thể tin được nhưng là nhìn đến Triệu Cẩm Nam kia sáng lạn thần sắc tay nhỏ gắt gao nắm thành nắm tay một cái kính hỏi. Là thật vậy chăng mẫu thân thật sự tìm được rồi sao Cẩm Nam thúc thúc nói chính là thật vậy chăng Triệu Cẩm Nam biết Tô Ngọc trong lòng hoảng loạn nhẫn mại tính tình trả lời đương nhìn đến Tô Dung trời khi Tô Ngọc an lòng xuống dưới thúc dục mọi người nhanh chóng đi tới Lâm Vương Phủ. Lúc này Lâm Vương trong Phủ Thái Y đã cấp Tô Mục Giao làm một lần kiểm tra chỉ là một ít bị thương ngoài ra nhưng là Tô Mục Giao thân thể thập phần suy yếu yêu cầu hảo hảo tỉnh dưỡng nửa tháng không cần số dưỡng. Nam Cung Lâm nghe này hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi làm người tiễn đi thái ý thì sau nhanh chóng làm người đi ngao dược. Mẫu thân mẫu thân Tô Ngọc bước tiểu thô chân một cái kính kêu Nam Cung Lâm biết tô phủ tới người vội vàng đứng lên đem tô dung trời cùng triệu cầm Nam đón tiến vào trầm dại nói một dao không có việc gì chỉ là quá mệt mỏi hôn mê bất tỉnh. Tô dung trời cùng triệu cầm Nam thở dài nhẹ nhõn một hơi Tô Ngọc đi vào tô một dao bên người nắm tô một dao tay nhỏ rộng kêu, mẫu thân mẫu thân. Lúc này Tư Dao cũng đi đến nhìn đến Tô Mục Dao ánh mắt sáng lên nhanh chóng chạy qua đi, nhưng là nhìn đến Tô Mục Dao nhắm chặt hai mắt khi đôi mắt đỏ lên nhỏ giọng kêu gọi, "Giao gì ngươi tỉnh tỉnh a giao gì?" Hôn mê chung Tô Mục Dao cảm giác được ngoại giới tiếng ồn nào nhíu mày chậm rãi mở mắt thích ứng chung quanh ánh sáng. Nương Tô Ngọc bổ nhào vào Tô Mục Dao trong lòng ngực nhỏ giọng khóc thuốc thít lên. Tư Dao cũng thập phần vui vẻ nhìn Tô Mục Dao. Tô Dung trời, Triệu Cẩm Nam cùng với Nam Cung Lâm ba người cũng cười nhìn trên mặt nàng đều mang theo nhẹ nhàng biểu tình. Tô Mục Dao ôm Tô Ngọc phục hồi tinh thần lại biết lúc này đầy đem Tô Ngọc sợ tới mức không nhẹ nhàng vỗ nhẹ Tô Ngọc bối ôn nu nói: "Ngọc Nhi ngoan mẫu thân ở đâu ngoan không khóc." Tô Ngọc từ Tô Mục Dao trong lòng ngực ngẩn đầu hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Tô Mục Dao nhìn đến Tô Mục Dao trên mặt ý cười đỏ hồng mặt đem nước mắt lau khô lại thanh mại khi nói: "Ngọc Nhi là nam tử hán Ngọc Nhi mới sẽ không khóc." Nghe Tô Ngọc nói Tô Mục Dao đỏ hốc mắt. Hào trở về thì tốt rồi, Tô Dung trời thật sâu thở dài một hơi chậm nói: "Nếu đã tỉnh liền hồi Tô phủ đi." Nam cung lâm nhữ nhữ mày không nghĩ làm tô mục dao trở về vừa muốn ngăn lại tô mục dao lại gật gật đầu ứng hạ rốt cuộc ở tại lâm vương phủ sẽ mang đến không cần thiết phiền thoái, hảo trở về đi. Mục dao lâm vương phủ cái gì cũng không thiếu không bằng liền. Không cần tô mục dao đánh gậy nam cung lâm nói nơi này chung quy không phải nhà của ta ta ở nơi này sẽ có rất nhiều nhàn thoại ngọc nhi còn như vậy tiểu nếu là có người ở hắn phía sau chỉ chỉ trò trò hắn trong lòng cũng có bóng ma tô mục dao vứt tô ngọc đầu chậm rãi nói tiện đà đối với nam cung lâm cười đỡ ta đi ra ngoài đi. Nam cung lâm thở dài một hơi gật gật đầu đem tô mục dao ôm lên đi ra ngoài để vào cố kiệu trung tô ngọc tự nhiên đi theo ngồi xuống. Tư Dao cũng cùng đi Tô Phủ đi Tô Mục Dao nhìn Tư Dao kia mắt trông mong biểu tình nhuyễn miệng cười cũng hảo bồi bồi ta nói chuyện. Hảo Tư Dao cao hứng nở nụ cười. Trở lại Tô Phủ, Tô Dung trời lập tức hạ lệnh không chuẩn có người quấy rầy Tô Mục Kỳ kỳ đám người nhìn thấy Tô Mục Dao sôi nổi rơi xuống nước mắt người một lời ta một ngữ kể ra đối Tô Mục Dao tưởng nghiệm nhìn quen thuộc người Tô Mục Dao bên môi vẫn luôn mang theo ý cười. Tô Ngọc vẫn luôn an tĩnh ngoan ngoán đai ở Tô Mục Giao bên người tay nhỏ gắt gao lôi kéo Tô Mục Giao ngón tay tựa hồ một buông tay Tô Mục Giao liền sẽ từ hắn trước mắt biến mất giống nhau. Tô Mục Giao cũng gắt gao ôm lấy Tô Ngọc dùng hành động nói cho hắn nàng sẽ không lại rời đi. Đại tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi đi kỳ kỳ thấy Tô Mục Giao thần sắc mỏi mệt đau lòng không thôi vội vàng nói. Tô Mục Giao cũng đích xác cảm giác được mệt mỏi gật gật đầu chậm dại nói, cũng hảo. Mẫu thân Ngọc Nhi cùng mẫu thân cùng nhau ngủ Tô Ngọc Vội vàng nói một bên Tư Dao cũng đã mở miệng Tô Mục Dao cười làm hai đứa nhỏ lên giường. Kỳ kỳ đám người lui đi ra ngoài đem cửa đóng lại canh giữ ở trước cửa không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Mẫu thân đau sao Ngọc đuốt. Tô Ngọc ruốt Tô Mục Dao cánh tay thượng miệng vết thương trong mắt tràn đầy đau lòng thanh âm cũng nghẹn ngào lên. Tô Mục Dao cười nói, "Mẫu thân không đau quá mấy ngày thì tốt rồi, mẫu thân mệt mỏi Ngọc Nhi Tư Dao chúng ta cùng nhau ngủ đi." Tư Dao gật gật đầu. Ngọc Nhi không cần lo lắng chờ giao gì, ngủ một giấc miệng vết thương liền sẽ tốt. Tô Ngọc Như suy tư gì gật gật đầu cũng không nói chuyện nữa, ngoan ngoan nhắm hai mắt lại. Ngươi nói cái gì? Tô Mộc Dao đã trở lại Tô Mộc Tuyết không thể tưởng tượng nhìn bên người nha hoàn tựa hồ nàng nói chính là cái gì kinh thiên đại bí mật giống nhau, trận mắt há hốc mồm bộ dáng thập phần làm cho người ta sợ hãi. Tiểu Nha Hoàn rụt rụt cổ nhút nhát sợ sệt nhìn thoáng qua Tô Mộc Tuyết sau đó cúi đầu không nói lời nào. Tô Mộc Tuyết một cái kính ở trong phòng chuyển động trong miệng mắng. Thư tiện nhân này mệnh cư nhiên lớn như vậy rất xuống huyền nhai cũng không có chết thật là tiện nghi nàng. Tô Mộc Tuyết tức giận đến không được ngược hết đợt này đến đợt khác một đôi tay cũng gắt gao nắm nàng không biết nếu là Tiêu Việt biết Tô Mộc Giao không có tỉnh lại sẽ làm ra cái gì không được nàng không thể làm Tiêu Việt biết Tô Mộc Giao còn chưa có chết tin tức. Nghĩ đến này Tô Mộc Tuyết vội vàng chạy tới thư phòng lại thấy Tiêu Việt từ bên trong đi ra nhìn lướt qua Tô Mộc Tuyết nhàn nhạt nói ta đi Tô Phủ. Ngươi đi Tô Phủ làm gì Tô Mộc Tuyết biết Tiêu Việt đã biết Tô Mộc Giao trở về tin tức tức khắc hét lên chẳng lẽ ngươi muốn đi gặp Tô Mộc Giao sao nàng chết sống cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Tiêu Việt nhữ nhữ mày trong mắt tràn đầy chẳng ghét, ngươi như thế nào như thế ác độc Mộc Giao chính là ngươi trưởng tỉ. Thư Tô Mộc Tuyết cười lạnh một tiếng liếc xéo Tiêu Việt lạnh lùng nói mặc kệ thế nào ngươi chính là không thể đi Tô Phủ. Không thể nói lý tiêu việt đột nhiên về phía trước đi tới lại bị tô mục tuyết ngăn cản bước chân tiêu việt mày càng nhăn càng chặt đột nhiên đẩy tô mục tuyết cũng mặc kệ nàng rốt cuộc có hay không té ngã nhanh chóng rời đi. Tô mục tuyết một cái lảo đảo lui về phía sau vài bước nhìn tiêu việt bị đã hung hăng rầm rầm chân trước mắt cũng nhanh chóng theo đi lên. Tiêu việt đi vào tô mục dao trong viện kỳ kỳ thấy vậy nhanh chóng đi qua, nhị cô ra tiểu thư đang ở nghỉ ngơi thỉnh ngại không cần quay rời. Tiêu việt nhữ mày nhìn kỳ kỳ chậm Ngươi đi vào bẩm báo một tiếng liền nói ta đến xem nàng. Thực xin lỗi nhị cô ra tiểu thư khi trở về thân thể thập phần suy yếu hiện giờ đã ở nghỉ ngơi láo ra đã ra lệnh ai cũng không thể tới quấy rầy tiểu thư kỳ kỳ che ở sân khẩu không tiêu ngạo không siềm định nói. Tiêu Việt nhữ nhữ mày vừa muốn nói gì khi triệu cẩm nam thanh âm chuyến tới, mục dao là sẽ không gặp ngươi ngươi chạy nhanh đi thôi. Tiêu Việt quay đầu lại xem đại triệu cẩm nam nhữ mày. Hư Đồ Mộc Tuyết cũng đã đi tới Hử lạnh một tiếng khinh thường nhìn lướt qua Tô Mộc Dao sân âm dương quái khí nói người này là đã trở lại nên sẽ không thương vô pháp trị liệu đi nói vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười. Triệu Cẩm Nam nhíu nhíu mày lạnh lùng nói, "Mộc Dao là ngươi thân tỷ tỷ ngươi cư nhiên như thế nguyên rủa nàng các ngươi đi thôi, Mộc Dao là sẽ không muốn nhìn đến các ngươi." Triệu Cẩm Nam chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn về phía hai người. Tiêu Việt còn lại là hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Mộc Tuyết không tình nguyện rời đi, Tô Mộc Tuyết thấy vậy thập phần đắc ý chỉ cần Tiêu Việt không thấy được Tô Mộc giao liền hảo. Toàn quyển sách miễn phí toàn bộ tiểu thuyết đọc vongvut.ve.vn. Chương 151 Tuyết tác độc. Nhìn Tiêu Việt bóng dáng Tô Mộc Tuyết cầu môi cười đi mau vài bước cùng Tiêu Việt sóng vai mà đứng chậm rãi nói, Tô Mộc giao chính là không biết người tốt tâm phu quân đối Tô Mộc giao tốt như vậy nàng đối với Ngự Như cũng là chẳng quan tâm phu quân ta xem ngươi a. Cấm miệng tiêu việt đột nhiên dừng lại bước chân cao mày không vui nhìn lướt qua tô mộc tuyết này liếc mắt một cái làm tô mộc tuyết đánh một cái lạnh run. Nếu không phải ngươi mộc dao cũng sẽ không như thế đối ta ngươi tốt nhất an phận điểm hử tiêu việt vùng trưởng tụ nhanh chóng rời đi. Tô mộc tuyết sắc mặt lúc đỏ lúc trăng cắn chặt môi không nghĩ tới tiêu việt cư nhiên ở trên đường cái làm cho nhiều người như vậy mặt cho chính mình sắc mặt xem tức khắc cảm thấy chính mình mặt mũi không nhịn được túi đầu bay nhanh hướng tới tiêu phủ đi đến. Trở lại Tiêu phủ Tô Mộc Tuyết thấy Tiêu Việt đi liếu di nương phòng trong lòng càng thêm tức giận đến không được trên mặt bởi vì tức giận cũng vặn vẹo không thôi chỉ có thể cầm nha hoàn hết giận trong phòng đồ sứ bị nàng quăng ngã nát không ít. Hôm sau Tô Mộc Dao chậm rãi tỉnh lại. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến mở to hai mắt nhìn chính mình Tô Ngọc Tô Mộc Dao câu môi cười nhạt chậm rãi nói, "Ngọc Nhi tỉnh như thế nào không gọi mẫu thân?" Tô Ngọc chấp mắt to nhìn Tô Mộc Dao ngoại thanh mại khi nói, "Mẫu thân sinh bệnh, mẫu thân phải hảo hảo nghỉ ngơi, Ngọc Nhi ngoan ngoãn." Nghe Tô Ngọc nói Tô Mục Giao sờ sờ hắn đầu nhìn lướt qua nghi hoặc hỏi, "Từ giao đâu?" "Từ giao tỷ tỷ đi tìm kỳ kỳ tỷ tỷ đi mâu thân lên liền có ăn nói." Tô Ngọc chính mình bỏ lên cầm lấy một bên quần áo xuyên lên kia tiểu thủ tiểu cước nghiêm túc ăn mặc quần áo bộ dáng miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Tô Mục Giao vui mừng nở nụ cười trong lòng một mảnh mềm mại. "Giao gì giao gì, từ giao đi đến tay nhỏ bưng một chén cháo lảo đảo lắc lư đặt ở trên bàn lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên trán nhìn về phía Tô Mục Giao thấy Tô Mục Giao tỉnh chạy chậm lại đây. Tô Mục Giao đem Tư Giao ôm vào trong ngực cười nói, cảm ơn Tư Giao. Giao gì ngươi uống Tư Giao đem cháo đưa cho Tô Mục Giao đứng ở một bên mắt trông mong nhìn Tô Mục Giao. Tô Mục Giao nhận lấy nếm một ngụm lúc này kỳ kỳ đã đi tới đem dư lại đồ ăn cũng bưng đi lên chậm dại nói, tiểu thư ngài cần phải ăn nhiều một chút như vậy thương mới hảo đến mau Tô Mục Giao bố trí cùng không cười cười ăn lên một bên Tô Ngọc cùng Tư Giao cũng chính mình ăn nhìn hai cái như thế thiện giải nhân ý hài tử Tô Mục Giao tâm tình thập phần thoải mái Tiểu thư ngày hôm qua nhị tiểu thư cùng nhị cô ra tới kỳ kỳ nhíu nhíu mày vẫn là đem ngày hôm qua sự tình nói cho tô mục dao. Tô mục dao sắc mặt nhàn nhạt nghe này không nói gì thêm đãi tô ngọc cùng tư dao ăn xong sau tô mục dao tống cổ hai người đi ra ngoài chơi lúc này mới đối với kỳ kỳ nói ta không ở mấy ngày nay tô mục tuyết đều làm cái gì. Nay kỳ kỳ lo lắng nhìn thoáng qua tô mục dao lo lắng thân thể của nàng nhưng là thấy tô mục dao trong mắt là nói không nên lời kiên định quang mang đành phải thở dài một hơi đem sự tình nói ra. Kỳ kỳ sau khi nói xong tô mục dao còn lại là cười lạnh một tiếng không cho là đúng nói, tô mục tuyết tựa hồ thập phần hy vọng ta chết. Tiểu thư anh ngài đừng nóng giận hiện giờ ngài cũng đã trở lại nhị tiểu thư hy vọng cũng thất bại kỳ kỳ vội vàng khuyên giải an ủi nói sợ tô mục dao bởi vì tức giận mà bị thương thân thể. Loại người này còn không đáng làm ta sinh khí chỉ là đáng thương ngọc nhi nghĩ đến tô ngọc nghe được những cái đó tin tức khi kia thương tâm biểu tình tô mục dao trong lòng liền thập phần không dễ chịu. Tiểu thư không cần suy nghĩ nhiều cẩm nam thiếu gia cùng lâm vương đều thập phần chiếu cố tiểu thiếu da. Tiểu thiếu da cũng không có đã chịu cái gì thương tổn lại nói còn có lao ra lao da chính là đem nhị tiểu thư ai mắng cái máu chó phun đầu kỳ kỳ trên mặt tràn đầy ý cười nói. Tô mục dao gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết tiện đà phân phó nói nếu là tô mục tuyết cùng tiêu việt lại đây ngươi trực tiếp đi thông chi phụ thân đó là là tiểu thư kỳ kỳ lên tiếng đem chén đua thu đi ra ngoài chi kỳ thế tô mục dao đóng cửa lại làm cho nàng an tâm nghỉ ngơi. Kỳ kỳ vừa ly khai trong phòng liền xuất hiện Nam Cung Lâm thân ảnh. Tô Mộc Giao nhìn đến Nam Cung Lâm nhuẩn miệng cười, Lâm Vương khi nào học được làm đầu trộm đuôi cấp đâu. Nam Cung Lâm buồn cười ba bước cũng làm hai bước đã đi tới đem Tô Mộc dao tay cầm ở trong tay đem nàng trên trán sợi tóc nhẹ nhàng phất khai chậm dãi nói, nhưng có hảo một chút trên người còn có chỗ nào đau. Nghe Nam Cung Lâm kêu ôn nhu ngữ khí Tô Mộc Giao cười trong mắt có nước mắt, không có ta thực hảo có thể về đến nhà thì tốt rồi. Về sau không cần lấy thân phạm hiểm mục dao ta thừa nhận không được lần thứ hai nam cung lâm đem tô mục dao ôm vào trong lòng ngực lầm bẩm nói nhỏ trong giọng nói là nói không nên lời cực kỳ bi ai. Tô mục dao trở tay ôm nam cung lâm vòng eo đem vùi đầu ở nam cung lâm trước ngực bên môi gợi lên một nụ cười chậm rãi nhắm mắt lại nghe nam cung lâm trên người đặc có hương khí buồn ngủ đánh út lại. Nam Cung Lâm cảm giác được tô mục dao mỏi mệt cũng không nói chuyện nơi chỉ là lặng lặng ôm nàng thẳng đến tô mục dao phát ra đều đều tiếng hít thở Nam Cung Lâm mới gợi lên khỏe môi ở tô mục dao mà trên đầu để lại một hôn. Lưu Di Nương trong viện tô mục tuyết tức giận lôi kéo chính mình trong tay khăn mà Lưu Di Nương cũng trao mày tựa hồ ở suy tư cái gì. Nương nàng cư nhiên không chết nàng cư nhiên không chết Tô Mộc Tuyết một cái kính lặp lại suy nghĩ Tô Mộc Giao cư nhiên tồn tại lại đây mà tiêu việt đối Tô Mộc Giao quan tâm Tô Mộc Tuyết liền hận không thể thân thủ giải quyết Tô Mộc Giao. Liêu di nương hít sâu một hơi tận lực ổn định chính mình tâm thần chậm dai nói, ta cũng không nghĩ tới rớt xuống huyền nhai Tô Mộc Giao cư nhiên tồn tại đã trở lại nàng thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Nương Tô Mộc Giao tuyệt đối không thể tồn tại Tô Mộc Tuyết trong ánh mắt phát ra ra hung ác quang mang nghiến răng nghiến lợi nói tiêu việt đối Tô Mộc Giao càng ngày càng để bụng nương ta không cho phép Tô Mộc Giao cấp đi tiêu việt. Chỉ cần tưởng tượng đến Tô Mộc Giao đắc ý nhìn chính mình ánh mắt Tô Mộc Tuyết tâm liền đau đến chịu không nổi muốn đem Tô Mộc Giao bầm thầy vạn đoạn. lưu di nương gật gật đầu chậm dai nói. Tuyết nhi ngươi đừng lo lắng làm nương hảo hảo ngẫm lại rốt cuộc nên làm như thế nào hiện giờ Tô Mộc Giao có cha ngươi cùng Lâm Vương hai người che chở chúng ta cũng không có cách nào hứng hồ Tô Mộc Giao đã không phải trước kia lấy yếu đuối Tô Mộc Giao chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn nương như thế nào bàn bạc kỹ hơn nàng Tô Mộc Giao quá không được mấy ngày liền sẽ sống sóng loạn nhảy đến thời điểm chúng ta liền càng không có cách nào Tô Mộc Tuyết không kiên nhận phát đánh gậy lưu di nương nói tuy rằng nàng hiện tại cũng không có chú ý nhưng là nàng lại biết giao sắc chặt đây dối đạo lý này Lưu Di Nương lại làm sao không biết thời gian kéo đến càng lâu đối với các nàng liền càng bất lợi nề hà trước mắt hai người thật sự là bó tay không biện pháp à. Cho mày Lưu Di Nương đối thượng tô một tuyết ánh mắt chầm dai nói, tuyết nhi ngươi tưởng làm sao bây giờ. Chết nàng cần thiết chết tô một tuyết gần như rít gạo kêu lên đủ để biểu hiện ra tô một tuyết đối tô một giao hận ý. Lưu Di Nương ở trong phòng dạo qua một vòng suy tư một chút nếu mày chầm dai nói, tuyết nhi nếu là chuyện này bị phát hiện đến lúc đó chúng ta sợ sẽ khó thoát vừa chết. Nghĩ đến Nam Cung Lâm đối Tô Mộc Giao thái độ lưu di nương liền trần chờ phải biết rằng Nam Cung Lâm chính là cực kỳ bên bực người mình nếu là chọc giận hắn tất nhiên là ăn không hết gói đem đi. Tô Mộc Tuyết trước mắt nhưng quản không được nhiều như vậy lập tức nói, nương liền tính chúng ta không động thủ Tô Mộc dao cũng sẽ không bỏ qua chúng ta một khi đã như vậy còn không bằng liệu một lần lại nói liền tính phát hiện đến lúc đó chúng ta đánh chết không thừa nhận nàng lại có thể đem chúng ta thế nào Tô Mộc Tuyết khinh thường nói. Lưu Di Nương nghe này gật đầu ứng hạ hai người ở trong phòng thương lượng hồi lâu rốt cuộc được đến một cái phương pháp tô một tuyết trên mặt tràn đầy ý cười mang theo nhà hoàn rời đi. Lưu Di Nương một mình một người ngồi ở trong phòng cao mày suy nghĩ thật lâu đem sở hữu khả năng phát sinh sự tình đều suy nghĩ một lần thẳng đến tự nhận là không hề sai lầm lúc này mới tặng một hơi. Tô Mộc Tuyết trở lại Tiêu Phủ đi ngang qua Hoa Viên khi liền nhìn đến Tiêu Việt cùng Liễu Di Nương hai người tình trạng ý thiết bộ dáng Liễu Di Nương cũng thấy được Tô Mộc Tuyết khiêu khích nhìn nàng một cái sau đó vãn trụ Tiêu Việt tay Kiều Thanh nói, Phu Quân Tỷ Tỷ đã trở lại. Tiêu Việt nhìn lướt qua Tô Mộc Tuyết trong mắt hiện lên một tia chán ghét nhàn nhạt nói, ngươi không phải nói mệt mỏi sao ta đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngươi nói liền mang theo Liêu Di Nương rời đi từ đầu chí cuối con mắt đều không có xem Tô Mộc Tuyết liếc mắt một cái. Tô Mộc Tuyết tức giận đến không được sắc mặt cũng dần dần trắng bệnh trở lại trong viện lúc này mới buộc phát ra tới, tiện nhân đều là tiện nhân. Nghe được Tô Mộc Tuyết thanh êm bọn nha hoàn sôi nổi túi đầu nhanh chóng làm chính mình trong tay chuyện này sợ bị Tô Mộc Tuyết đánh chửi. Tô Mộc Tuyết cắn môi hít sâu một hơi nghĩ trước mắt chính yếu chính là Tô Mộc giao đến nỗi lưu di nương hử bất quá là một cái hạ tiện người thôi nàng còn không tin nàng có thể bỏ đến chính mình trên đầu tới. Nghĩ đến này Tô Mộc tuyết tâm tình tốt hơn một chút đôi mắt dạo qua một vòng đêm hôm nay cùng Lưu Di nương thương lượng sự tỉnh lại trong đầu lọc một lần sau đó nhanh chóng bắt đầu thực hành. Mẫu thân Tô Ngọc cùng Tư Giao hai người chạy tiến bảo. Tô Mộc Giao quay đầu thấy Tô Ngọc cùng Tư Giao hai người sắc mặt hồng hồng thần sắc cao hứng không thôi biết hai người chơi vui sướng cười nói, làm sao vậy Ngọc Nhi cùng Tư Giao chính là đói bụng. Tư dao gật gật đầu nghiêm trăng nói, Giao gì Ngọc Nhi đói bụng hắn luôn ăn điểm tâm. Tô Mục Giao phân phó người đem Điểm Tâm Bưng đi lên cùng hai đứa nhỏ trò chuyện Tô Ngọc Ngãi thanh mãi khí thanh âm cùng với Tư dao kia cổ linh tinh quái ý tưởng đem Tô Mục Giao đậu đến cười to trong lúc nhất thời phòng không khí thập phần ấm áp. Kỳ kỳ thấy vậy cũng lộ ra thư thái tươi cười đứng ở một bên hầu hạ ba người. Thẳng đến đêm khuya Tô Ngọc cùng Tư dao mới lộ ra mỏi mệnh chi ý hai người ngoan ngoán trở lại chính mình phòng Tô Mục Giao buông quyển sách trên tay chậm rãi đứng dậy ở phòng đi rồi vài bước nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng bên môi lộ ra vẻ tươi cười trở về thật tốt. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vóng v-v-v-v-quả bẻn sủ chấm nét. Chứ 151 tư dao, chúng độc Hôm sau đương đệ nhất lũ ánh mặt trời sái lạc ở trong sân khi tô mục dao cũng tỉnh lại. Kỳ kỳ đỡ ta đi bên ngoài ngồi ngồi đi tô mục dao giật giật thân thể của mình nhíu nhíu mảy chậm dai nói. Kỳ kỳ sừng sốt trần chờ một chút nói, tiểu thư đại phu chính là phân phó này nửa tháng không thể xuống giường. Không có như vậy nghiêm trọng ta thân thể của mình ta chính mình biết tô mục dao tưởng tượng đến nửa tháng không thể xuống giường liền một trận phiền chán luôn ngốc tại trên giường thật là muốn ngẹn đã chết nói dây rùa đứng dậy. Kỳ kỳ thấy vậy lập tức đỡ tô mục dao đi xuống tới đi vào trong viện kỳ kỳ chi kỳ đem thảm lông cái ở tô mục dao trên người tô ngọc cùng tư dao cũng đã đi tới bồi tô mục dao nói chuyện thiếm. Tiểu thư dược tới một cái khác tiểu nha Hoàn đã đi tới đem dược đặt ở trên bàn tư dao nghe dược hương tổng cảm thấy thập phần hương đi đến chén thuốc trước mặt. Mọi người đều không có chú ý tới tư dao chỉ là nhìn tô ngọc ở nơi đó cổ linh tinh quái đùa với tô mục dao vui vẻ đái tư dao uống một ngụm sau la lên một tiếng, hảo khổ hảo khổ nói liền phun ra. Tô mục dao sửng suốt nháy mắt nở nụ cười đem tư dao kéo đến chính mình bên người thế nàng trà lau khoẻ miệng, đứa nhỏ này như thế nào nghĩ đến muốn uống dao dị dược. Tư dao đô đô miệng, dao dị dược thơm quá chính là hảo khổ nói nhíu nhíu mày tựa hồ thập phần ghét bỏ giống nhau. Kỳ đám người cười ha hả nghĩ này dược cũng là thuốc bổ hải tử uống lên cũng sẽ không có sự đều không có để ở trong lòng. Tư dao sờ sờ chính mình ngực tổng cảm thấy dầu dĩ dây tiếp theo liền cảm thấy choáng vắng đầu. Phanh một tiếng tư dao ngã xuống trên mặt đất tô mục dao đám người đều dọa tới rồi kỳ kỳ lập tức đem tư dao ôm vào trong ngực tô mục dao lập tức phân phó những người khác đi thỉnh thái y hề. Tỷ tỷ tỷ tỷ Tô Ngọc Cao mày lo lắng nhìn trên giường Tư dao sau đó nhìn về phía Tô Mục Giao nghi hoặc hỏi mẫu thân Tỷ tỷ như thế nào đột nhiên thẻ xỉu. Tô Mục Giao trao mày lo lắng nhìn trên giường Tư dao quay đầu nhìn về phía Kỳ Kỳ chậm dai nói, đem kia chén dược bảo vệ tốt đi thỉnh Lâm Vương lại đây. Kỳ Kỳ lập tức biết tất nhiên là kia dược vấn đề gật gật đầu nhanh chóng đi làm. Nam Cung Lâm biết được sự tình sau nhanh chóng đuổi lại đây thấy tô mục dao không có chuyện hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi ngược lại nhìn về phía trên giường sắc mặt xám trắng tư dao trong mắt là che giấu không được tức giận, thật là thật to gan. Nam Cung Lâm không dám tưởng tượng mới uống một ngụm liền thành cái dạng này nếu là toàn bộ uống xong sợ là đại la thần tiên cũng cứu không được. Ở Nam Cung Lâm ý bảo hạ phong lam tiến lên cấp tư dao huy một viên thuốc viên tư dao thần sắc lúc này mới tốt hơn một chút. Thực mau đại phu liền tới rồi bắt mạch sau nói ra tư dao là chúng độc là thạch tín. Tô mục dao ánh mắt lạnh lùng làm kỳ kỳ đem đại phu đưa ra đi sau hỏi, tư dao thế nào? Yên tâm ta đó là giải trăm độc dược trên đời chỉ có 3 viên tư dao tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện nam cung lâm chậm dãi nói. Tô mục dao lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi làm phong lam đem chuyện này tiết lộ cho tô dung trời. Tô dung trời sau khi nghe được giận dữ nam cung lâm tỏ vẻ chuyện này nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc. Tô Dung trời thập phần phẫn nộ cũng bắt đầu điều tra lên. Mà lúc này Lưu Ji nương trong sân Lưu Ji nương cùng Tô Một Tuyết như thế nào đều không có nghĩ đến dược cư nhiên bị tư giao uống lên hai người thập phần không cam lòng nhưng là trước mắt đã không thể lại có lần thứ hai động tác. Tuyết Nhi mấy ngày nay ngươi hảo hảo ngốc tại tiêu phủ Lưu Ji nương nghĩ nghĩ nhanh chóng nói. Tô Một Tuyết gật gật đầu nói vài câu liền rời đi nàng cũng biết lúc này không thể lại hướng Tô phủ chạy không chừng sẽ lộ ra cái gì giấu vết nghĩ nhanh chóng rời đi. Kỳ kỳ ngày sau Ngọc Nhi. Tư dao cùng với ta bên này ẩm thực muốn phá lệ chú ý điểm bằng không không chừng tiếp theo cái chính là ta hoặc là Ngọc Nhi rốt cuộc không tỉnh tô một dao tay vô tình ở trên bàn gõ một đôi con người tràn đầy lạnh leo qua mang. Kỳ kỳ cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Nhìn thoáng qua trên giường còn chưa tỉnh lại tư dao tô một dao nghị nghĩ đối với kỳ kỳ nói vài câu kỳ kỳ lập tức đi làm. Mẫu thân tư dao tỷ tỷ sẽ không có việc gì sao Tô Ngọc bước càng chân chạy đến Tô Mục Dao bên người ngửa đầu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng biểu tình. Tô Mục Dao sờ sờ Tô Ngọc đầu trầm dãi nói, Ngọc Nhi yên tâm ngày mai tư dao là có thể đã tỉnh. Tô Ngọc gật gật đầu lo lắng nhìn thoáng qua tư dao sau đó hoa ở Tô Mục Dao trong lòng ngực nhắm hai mắt lại. Thế nào Nam Cung Lâm đưa lưng về phía phong lam nhàn nhạt hỏi. Nam Cung Lâm ngữ khí thập phần bình thường nhưng là Phong Lam biết Nam Cung Lâm càng là tức giận liền càng là bình tĩnh hít sâu một hơi đem tra được tin tức nói cho Nam Cung Lâm. Nga tô một tuyết tiếp cận quá phòng bếp xác định Nam Cung Lâm nhướng mày chậm rãi hỏi. Phong Lam lắc lắc đầu chậm dãi nói. Vương gia vốn dĩ trong phòng bếp người ta nói hôm nay có một cái xa lạ tiểu nha hoàn tới gần quá phòng bếp nhưng là cũng không có gì đại động tác trong phòng bếp người cũng không có chú ý thuộc hạ đem nha hoàn hình ảnh vẽ ra tới tìm không ít người nhìn sau phát hiện này nha hoàn hôm nay cùng tô phủ nhị tiểu thư tiếp xúc quá. Ha hả nam cung lâm đột nhiên cười hảo một cái tô một tuyết ánh mắt vì thần nam cung lâm nhàn nhạt nói đem kia nha hoàn khống chế lên. Là vương gia. Tô phủ tô dung trời gióng chống khua động tác làm lưu di nương trong lòng thập phần khẩn trương tâm thần không linh đang chuẩn bị nghỉ tạm khi nha hoàn nói tô dung trời lại đây. Lưu di nương sửng sốt nhanh chóng sửa sang lại hảo tâm tình đi ra ngoài cười kêu một tiếng, lao ra. Tô dung trời nhạt nhạt, nhạt nhìn lướt qua lưu di nương lạnh lùng nói, mục tuyết tới người này sao nhưng có đi nơi khác. Lưu di nương trong lòng một cái lộp bộp nhanh chóng khôi phục tươi cười chậm dai nói. Lão già đây là làm sao vậy, Tuyết Nhi trừ bỏ ở ta nơi này còn có thể đi nơi nào, Lao già nên không phải hoài nghi mục giao dược chúng độc là Tuyết Nhi hạ đi, lão già này tuyệt không có khả năng này. Tô Dung Trời cẩn thận nhìn thoáng qua Lưu Di nương thẳng đem Lưu Di nương nhìn chầm chằm trong lòng phát mao, Tô Dung Trời mới rời đi, ánh mắt nhàn nhà tướng một câu liền rời đi. Tô Dung Trời vừa đi Lưu Di nương liền té ngã ở trên chỗ ngồi, tim đập nhanh chóng nhảy lên trên trán cũng có mồ hôi, nàng biết Tô Dung Trời đã bắt đầu hoài nghi Tô Mục Tuyết chẳng lẽ là Lâm Vương cha ra cái gì. Nếu là Lâm Vương nắm giữ chứng cứ kia, đôi mắt một chảo người lưu di nương nhanh chóng kêu lên, người tới đem tiểu hồng mang đến tiểu hồng chính là ngày ấy xuất hiện ở trong phòng bếp xa lạ nhà hoàn lưu di nương nghĩ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem tiểu hồng xử tử liền sẽ không tra được tô một tuyết trên đầu. Nhưng mà lưu di nương được đến tiểu hồng sau khi mất tích tin tức mặt sau như cho tàn nhanh chóng kêu lên, bị tiểu đi tiêu phủ. Mấy ngày nay Tô Mộc Tuyết cũng không có tâm tư lấy lòng tiêu việt nghe được Lưu Di Nương đi vào tin tức sau nhanh chóng đón đi ra ngoài Lưu Di Nương lôi kéo Tô Mộc Tuyết vào phòng đem sự tình nói đơn giản một lần Tô Mộc Tuyết lập tức bối rối, Nương làm sao bây giờ cha đã bắt đầu hoài nghi ta ta nên làm cái gì bây giờ. Lưu Di Nương cho mày lôi kéo Tô Mộc Tuyết tay an ủi nói, yên tâm có Nương ở sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện ngươi chỉ cần cắn định ngươi không có đã làm chính là kia kìa nương ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ tô một tuyết nuốt nuốt nước miếng nhìn lưu di nương liền giống như bắt được một cây liền mệnh rơm dạ giống nhau không dám buông ra. Lưu di nương nghĩ nghĩ chầm dai nói, tô một linh. Tô một linh tô một tuyết trong mắt hiện lên một kia nghi hoặc tô một linh là tô phủ nhỏ nhất tiểu thư sinh hạ tới khi bệnh tật ôm yếu bởi vậy hàng năm không ra sân. Đối làm nàng gánh tội thay đối phó nàng nương vẫn là có biện pháp lưu di nương nghĩ đến biện pháp tức khắc nhẹ nhàng không ít nhấp nhấp nước trà trong mắt tràn tự tin đầ Tô Mục tuyết ánh mắt sáng lên cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi cùng Lưu Di Nương nói vài câu Lưu Di Nương liền nhanh chóng rời đi, đi chuẩn bị đi. Lưu Di Nương đi Tô Mục Linh trong viện một nén nhang sau mới đi ra trên mặt mang theo đắc ý biểu tình. tiểu thư nhà hoàn nhìn Tô Mục Linh thở dài một hơi. Tô Mục Linh thân thể suy yếu không thôi chậm dại đứng lên nhàn nhạt nói, đi đại tỷ sân đi nói thay đổi một thân tương đối hảo một chút quần áo đi ra ngoài. Tô Mục Giao đang ở trong phòng chiếu cố tư giao kỳ kỳ đi đến ở Tô Mộc Giao bên thai nói vài câu Tô Mục Giao sửng sốt chẩm dai nói, Tô Mục Linh. Kỳ kỳ gật gật đầu. Tô Mục Giao làm kỳ kỳ chiếu cố tư giao chính mình tắt đi ra ngoài quả nhiên nhìn đến Tô Mộc Giao kia suy yếu thân thể mềm mại. Đại tỷ Tô Mục Linh thình thịch một tiếng quỳ xuống đại tỷ là ta sai độc là ta hạ. Tô Mục Giao nhướng nhướng mày nhàn nhạt nói, Mục Linh ngươi trước lên. Tô Mộc Linh bên người nha hoàng nghe này nhanh chóng đem Tô Mộc Linh đỡ lên trên mặt tràn đầy lo lắng biểu tình. Ngồi đi Tô Mộc Giao tiếp tục nói. Tô Mộc Linh lấy không chừng Tô Mộc Giao ý tưởng đành phải ý, ý theo nàng lời nói đi làm Tô Mộc Giao thấy vậy lúc này mới chậm dai nói. Độc là ngươi hạ vậy ngươi nói cho ta ngươi vì cái gì muốn hạ độc ta và ngươi có xung đột sao ta cùng với ngươi có thủ án sao ngươi vì cái gì muốn hại ta. Tô Mục Linh nghe được Tô Mộc Giao hỏi chuyện tức khắc ngây ngẩn cả người nàng từ nhỏ thân thể không hào bởi vậy vẫn luôn không ra sân nếu không phải hôm nay Di nương đe dọa nàng ý hiếp nàng cần thiết gánh khởi cái này tội danh bằng không liền đối phó nương nàng sợ là căn bản sẽ không ra sân đại môn đối với những việc này nàng càng là không biết như thế nào trả lời ấp đúng nửa ngày một câu đều không có nói ra. Tô Mục Giao thở dài một hơi nhàn nhạt nói. Mộc Linh ta tuy rằng 4 năm không có về nhà nhưng là cũng không ngu ngốc chuyện này tất nhiên không phải người việc làm ta cũng sẽ không trách tội với người tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua kia sau lưng người nếu là có cái gì khó khăn cứ việc cùng phụ thân nói phải tránh không cần nghe đến những cái đó âm hiểm người nói. Tô Mộc Linh tất nhiên nghe ra Tô Mộc Giao nói chung lời nói trong mắt rừng rừng gật gật đầu. Tô Mộc Giao lại nói một phen đạo lý thấy Tô Mộc Linh nghe tiến vào sau lúc này mới làm nàng rời đi. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê quả bẻn sủ chấm, 152 đánh chửi mục linh. Lúc này từ bên ngoài đi vào tới một cái nhà hoàn bám vào lưu di nương bên thai nói câu cái gì lưu di nương lập tức sắc mặt đại biến vây vây tay làm nhà hoàn đi xuống chính mình một người ngồi ở ghế trên. Tô mục dao thế nhưng bông tha tô mục linh này chẳng phải là ý nghĩa kế hoạch thất bại. Tô mục linh lưu di nương nghiến răng nghiến lợi mà niệm tên này. Nay đoạn thời gian trả giá tâm huyết cứ như vậy nước chảy về biển đông nàng như thế nào cam tâm nếu không gian này một hơi nàng liền không phải lưu di nương. Người tới lưu di nương lạnh giọng hô theo ta đi hầu hạ kia nha đầu chết thiệt kia. Đúng vậy hai nha hoàn đáp. Tô Mộc Linh không nghĩ tới lưu di nương tới như vậy nhanh chóng.